như vậy đại biểu chỉ cần là luyện dược sư ngũ phẩm là có thể luyện chế ra yếu điểm và mấu chốt của t h ằ n g tôn đan cũng không khó khăn diệp huyền không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết hắn cười l ạ n h động tác như hành vân lưu thủy tràn ngập mỹ cảm cho người ta cảm giác cảnh đẹp y vui cái gì hắn muốn luyện chế thăng tôn đan chẳng lẽ thiếu niên này là luyện dược sư ngũ phẩm rất không có khả năng à xem tuổi của hắn mới hai mươi tuổi hắn còn nhỏ hơn chúng ta rất nhiều lúc như hắn lao phu còn không phải luyện dược sư nhất phẩm hắn không phải đang cố lộng h u ề n hư sao người trong gian phòng kinh ngạc và trận mắt há hớm lắc đầu không thôi nhất định đang cố lộng h u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 vừa rồi ai nói không có huyền thức chấn động không có huyền thức chấn động có thể kích hoạt trận pháp huyền hóa sao có thể không chê đan lô lựa chế người ngu ngốc như thế ta xấu hổ làm bạn với ngươi trong phòng vô cùng ở mỹ tất cả mọi người nghị luận liên tục và trận mắt há hốc mồm động tác kế tiếp của diệp huyền làm cho người nơi đây kinh hại há to mồm trong mắt suýt nữa rơi xuống mặt đất chỉ thấy diệp huyền nhanh chóng ném vào một gốc dược liệu chỉ trong mấy giây đã ném vào hơn mười loại dược loại vào đan lô ma ơi có lựa chế như vậy sao không tốt khẳng định sẽ bạo đan giá hỏa này chính mình muốn chết đừng kéo chúng ta xuống nước a trong ấ t thần sát cả dược địch, luyện lâm như sư đại sợ, liên lực động huyền hình thành tục cổ vòng bảo hộ huyền lực rất nhiều luyện dược sư liên tục toàn lực cảnh giác có bảo hộ đúng quần có bảo hộ mặt một che ngực bảo đan con em ngươi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 c h o hoàn toàn dù Lam luyện Mẫn cảm không cũng hiểu chế thể giác có đ ư ợ c n ộ i thoải mái. tâm trên cực lúc kỳ Vào này n g ư ờ i Diệp h u y ề n t ỏ a r a quan hào v ă trượng, c ả quá t r ì n h l u y ệ n chế cũng chỉ còn mươi ộ t t mình hắn mà hắn bốn văn tự bắn mình một cũng không biết trôi qua bao lâu rốt cuộc động tác của diệp huyền dừng lại mùi thuốc thơm ngát tỏa khắp gian phòng mỗi người ngửi được hương khí huyền lực trong cơ thể đều rục dịch có xúc động lao nhanh thăng tôn đan vậy mà thực luyện chế thành thăng tôn đan tất cả mọi người có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ nước mắt đầy mặt loại đan hương này chính là thăng tôn đan cực tờ ờ, ờ, ờ m a quá không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ thiếu niên này là đan tần h truyền thế thì ra đan dược vẫn có thể luyện chế như vậy mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt ta vô số luyện dược sư vô cùng rung động thì thào tự nói trừ khiếp sợ đã không còn cảm xúc nào khác thân hồ kỳ kỹ đáng sợ nhất là hắn một lần gia nhập nhiều tài liệu như thế nhưng không có dẫn phát bảo đan bảo đan con em ngươi a vừa rồi ai nói bảo đan bang bang đồng đồng người vừa mới nói bảo đan bị rất nhiều nắm đấm đánh thành đầu heo dập tắt trận pháp huyền hỏa mở ra lò đan mười hai viên thăng tôn đan rơi vào trong tay của diệ huyền từng viên rất tròn và bóng loáng như gương diệ huyền khinh thường nhìn về phía la tường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 hắn nói là ta có mắt không nhìn được thái sơn diệp thiếu t à i tỉnh thiền kinh địa vĩ so với diệp thiếu đám luyện dược sư chúng ta căn bản là cắt bã đúng vậy a diệp thiếu chớ đi chớ đi a kính xin truyền thụ chúng ta luyện dược chi đạo một đám luyện dược sư khóc lóc hô hào sông lên cả đám kích động và gào thét thật sự là do năng lực của diệp huyền thể hiện làm bọn họ khiếp sợ thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có tạo nghệ luyện dược học kinh khủng như thế nói là đ a n thần hạ phàm cũng không đủ nếu như nói diệp huyền chỉ luyện chế ra ra thăng tôn đ a n khá tốt diệp huyền vừa mới biểu hiện thủ đoạn quả thực là không gì xanh kịp hoàn toàn đánh vỡ giác quan luyện chế xem qua diệp huyền l u y ệ n chế mọi người chỉ cảm thấy đan đạo chi môn đang từ từ mở ra trước mặt bọn họ mà người mở cánh cửa này ra chính là diệp huyền diệp thiếu người lưu lại á chỉ đạo chúng ta luyện dược chi đạo với diệp thiếu muốn vào thị trường đan dược chúng ta g ơ hai tay không cả tứ chi đồng ý ngũ chi của lão phu đồng ý phương lão khổ khổ cái kia người năm nay đã tám mươi bảy ngũ chi còn cử động được không ngươi hiểu cái g i á m bôi sáng mỗi ngày của lão phu đều nhất chủ kính thiên các luyện dược sư ở nơi này không ngừng kêu gạo cũng vây quanh diệp huyền trật như nêm tối vẻ mặt bọn họ vui mừng không thôi làm ẩn đứng ngoài nhưng lại ngơi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 la tưởng vội vàng cúi đầu xấu hổ nói ra đối với chuyện này la tưởng ta hãy náy sâu sắc là tạo nghệ luyện đàn của ta không được lại trách lên người diệt h i ế u quả thực là tội ác tài trời tội đáng chết v ạ n lần la tưởng lập tức tự mình nhận lỗi la mẫn nhìn tất cả chỉ cảm giác đầu góc của mình hoàn toàn không đủ dùng luận bối phận la tưởng còn cao hơn mình trong gia tộc thường xuyên không bán sổ sách cho gia chủ vài chục năm qua hắn lần đầu tiên nhìn thấy la tưởng có biểu hiện như vậy h ả o h ả o chuyện tự trách gì đó không cần nhiều lời ta tới nơi này chỉ muốn biết phương diện tạo nghệ luyện dược học của các ngươi nhìn xem có tiền đồ phát triển hay không diệp huyên khoát khoát tay nói ra hắn nói chính là tình hình thực tế muốn đánh tan khúc gia ở phương diện tạo nghệ đan dược đánh bại tần gia gì đó hắn khẳng định không có lo lắng đ á n g tiếc hắn không thể vĩnh viễn ở lại đế đôi hạo thiên đế quốc cho nên hắn lúc này mới đi xem thực lực của luyện dược sư la ra trong dược phường như thế nào lại nghiên cứu tiến hành bán đan dược gì Diệp dược dược thiếu, tới biết tinh Tại luyện luyện phẩm phòng, phẩm. ta trước, ta tứ ta tâm đan tứ phẩm. Tại hạ đắm chìm trong đan dược chữa thương đỉnh chế hạ chìm chữa hơn nguyên quy đan, đan đan sư là năm đắm bạch lão thứ tự chín mươi sáu tên không cần lấy ra nói diệp thiếu tại hạ có học lướt qua các loại đan dược kỳ lạ viết luyện chế các loại long hồ hoàn hạ thiên thần du các đan dược bảo vệ sức khỏe chỉ cần phục d ụ n g đan dược tại hạ luyện chế nhất định lòng phi h ổ m á h liệt kim thương bất đ ả o ảm chương sáu trăm chín mươi năm văn t ử b á n mình hai từ lão nhị khoác l á c cũng không thể như vậy lần trước lao tử phục d ụ n g đan dược của ngươi cũng không có kéo dài thời gian ngược lại sớm tức vũ khí đầu hàng bị thê tử đạp một cất xuống dưỡng hiện tại còn nói ra thai hoàng ư ờ i một đám luyện dược sư liên cùng xông tới hiện lực biểu hiện bản thân mình trước mặt diệp huyền diệp huyền đầu đầy mồ hôi lạnh vội vàng khoát tay quát o được rồi không cần nói ai ở xa hơn tránh ra đều cút ra n g o à i cho ta tìm vị trí ngoan ngoãn ngồi xuống yên lặng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người là nhanh chóng tìm bồ đoàn ngồi xuống yên t ĩ n h lắng nghe như học sinh tiểu học diệp huyền thản n h i ê nói n các ngươi chính là luyện dược sư la ra xem mặt mũi la ra các ngươi có vấn đề gì có thể nói ra bản thiếu ra có thể hơi tốn chút thời gian giải quyết cho các ngươi diệp thiếu đại sư ta muốn hỏi vừa rồi ngươi luyện chế chúng ta cũng đều nhìn thấy thang tôn đan chính là đan dược ngũ phẩm đính cấp ngài mới ban đầu cho nhiều tài liệu vào như thế vì sao lại luyện chế thành công một tên luyện dược sư cố lấy dũng khí cẩn thận hỏi nghi hoặc của mình trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín t h ở tập trung tâm thần lắng nghe đồng loạt nhìn về phía diệp huyền cả đám v ê n h t hai hỏi thăm nghi hoặc của bản thân ngay cả hít t h ở cũng không dám tất cả mọi người im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi vị luyện dược sư này vừa rồi khẳng định không có chăm chú quan sát ta luyện chế a diệp huyền lạnh lùng nói ra đúng không tên luyện dược sư lúc này sắc k c diệp tiếu vừa rồi ngài giảng giải nhưng ta không có hiểu rõ tuy diệp huyền luyện chế có giải thích giảng lược một phen nhưng chỉ một chút liền ngừng dùng tạo ngh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 lão phu trở thành luyện dược sư hơn bốn mươi năm lần đầu tiên nghe được bài giảng sâu sắc như thế lần thứ nhất h i ể u chân lý l u y ệ n đ an ta sống nhiều năm trên thân chó diệp thiếu lúc nào ngươi có thể giảng bài tiếp đúng vậy diệp thiếu cầu diệp thiếu nói tiếp vô số luyện dược sư liên tục tiêu to diệp huyền giảng giải đã làm bọn họ nhìn thấy luyện dược chi đạo đó là đại đạo sáng ngời một cánh cửa đang mở ra trước mặt bọn họ sợ rằng mọi người không biết hiện tại la ra đã phục t h u c ta chỉ cần mọi người ở lại la ra về sau ta ranh rỗi sẽ nói tiếp diệp huyền cười nhặt nói còn có chuyện tốt như vậy la ra chủ hiệp ước của ta và la ra còn nửa năm a một đám ngoại tịch luyện dược sư không ngừng tiêu gạo những luyện dược sư này sở dĩ gia nhập la gia, chứ có thể kiếm lấy thủ lao thu hoạch tài nguyên liên gia có thể học tập được cái gì mới là thứ bọn họ xem trọng nhất thế giới luyện dược sư còn phong bế hơn cả vó giả cũng không thể trao đổi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 Muốn biết rõ thực lực của chúng ta. trong khoảnh khắc tương đạo huyền thức lập tức mênh mông như biển lớn bày ra trước mặt diệp huyền các loại huyền thức đều khác nhau có cường bạo có nhu hỏa có hung hăng tàn pháy có nội liễm chương sáu trăm chín mươi sáu cũng tạp được diệp huyền mở thần linh đồng thị gia huyền thức ngũ phẩm định phong của mình du nhập vào trong huyền thức của mọi người sau một lát hắn đã hiểu rõ huyền thức của mọi người giành mạch không thể không nói nội tình của la gia vẫn có một ít đúng như la mẫn gia chủ đã nói la tưởng đạt tới ngũ phẩm đ ỉ n h phong trừ việc đó ra luyện dược sư tứ phẩm có gần m ộ ư ơ i người luyện dược sư tam phẩm hơn ba mươi người còn có hơn trăm tên luyện dược sư nhị phẩm thực lực như vậy còn mạnh hơn luyện dược sư cả lưu vân quốc một ít đặt trong nơi như hạo tiên đế quốc cũng chỉ có thể xem là thế lực tam lưu d i ệ p thiếu thực lực chúng ta thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi hay không rất nhiều luyện dược sư trong phòng đều khẩn trương nhìn diện huyền sợ hắn không hài lòng tức giận phẩy tay á o bỏ đi cũng tạm được miễn cưỡng coi như cũng được.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 đ à g quang đan và thanh trướng đan là đan dược trọng yếu của la gia chúng ta người phụ trách chủ yếu là la tưởng chứ hắn r a còn có năm tên luyện dược đại sư tứ phẩm tham gia vào trong đó la mẫn cũng điểm ra năm người năm người bị điểm tên hưng phấn d ứ n g ra bộ dạng n ư ỡ n g ngực ngẩng đầu giống như tiếp nhận khen thưởng ân d i ệ p huyên gật gật đầu anh của hắn nhìn lên thân ba người ba vị đại sư này không biết các ngươi phụ trách cái gì trong dược phường mọi người liên tục quay đầu nhìn sang chỉ thấy ba tên luyện dược sư không chút thu hút dường như là luyện dược sư tam phẩm trong dược phường tới đây cũng một thời gian ngắn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 hai tên luyện dược sư trung niên hờn sắc càng khẩn trương ngựa ngập vừa cười vừa nói tề lao nói đúng đ à n g quang đan và thành trướng đan đều là do la tưởng đại sư tự mình phụ trách hai chúng ta nào có tư cách ta ánh mắt diệp huyền lập tức phát lệnh cười lệnh nói nếu các ngươi không tiếp xúc thì không ai có tư cách như vậy tại sao trên người của ngươi có khí tức linh dược của hai loại đan dược kia、Soạn. toàn trường lập tức xôn xao kể cả la mẫn và la tưởng và những người khác đều nhìn sang ba người ánh mắt biến thành lăng lệ ác liệt ta chúng ta không có a hai gã luyện dược sư trung niên bối rối phản bác ánh mắt cũng hơi lập l ò mà tề lao thì sững sờ một lúc c h ậ n cơ khổ diệp thiếu l ờ i này của ngươi nghiêm trọng nguyên vật liệu đằng quang đan và thanh trướng đan là cái gì thì lao phu không rõ cũng chưa sợ quà nếu quả thật có chuyện đó cũng là lao phu trong lúc vô tình xét duyệt có những q u a diệp thiếu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ba người này có vấn đề la mẫn âm thầm truyền âm cho diệp huyền nội tâm của hắn cực kỳ khó hiểu tuy hắn dẫn diệp thiếu đi xem đằng quang đan và thanh trướng đan nhưng không có nói cho hắn biết tài liệu của đan d ư ợ n diệp t i ế u làm sao biết được tài liệu trong đó hoặc là nói diệp t i ế u chỉ hoài nghi ba người sau đó lựa gạt bọt họ la tưởng cũng nghi hoặc truyền âm cho la mẫn gia chủ chẳng lẽ ngươi nói tài liệu đảng quang đan và thanh trướng đan cho diệp thiếu biết la mẫn lắc đầu nghi ngờ nói ta căn bản không có a thấy ba người phủ nhận đột nhiên diệp huyền cười n h ạ t và nói à nói như vậy chẳng lẽ là ta tính sai nhất định là như vậy hai gã tùy hẹn dược sư trung niên thở ra một hơi diệp huyền gật gật đầu chật chật cười nói vậy cho dù ta tính sai nhưng ta lại khó hiểu hai người các ngươi rõ ràng là luyện dược sư tứ phẩm vì sao lại giả thành luyện dược sư tam phẩm chứ cái gì hai người này là luyện dược sư tứ phẩm tất cả mọi người trợn mắt há hốc một n h ì n hai người làm sao ngươi biết hai gã luyện dược sư trung niên khiếp sợ thốt ra sau khi nói xong mới cảm thấy không đúng trong mắt bối rối lại xuất hiện lắp bắp nói hai người chúng ta vài ngày trước mới đột phá tứ tờ ở m còn chưa tới b ẩ m báo nếu như lúc này lam vẫn còn không biết hai người này có vấn đề thì hắn làm r a chủ trên thân chó người đâu bắt hai người này lại hắn gầm lên một tiếng lập tức có vài tên luyện dược sư long tinh hổ mánh nào tới hai người kia vận dụng huyền lực bộ p h á t muốn chạy trốn khỏi nơi này ở nơi này thì làm sao chạy thoát sau một lát đã bị trói lại lam vẫn gia chủ ngươi làm cái gì vậy hai người chúng ta là ký kết hiệp nghị luyện dược sư với la g i a cũng không phải là bán mình cho các ngươi la g i a các ngươi có tư cách gì giam giữ chúng ta chương sáu trăm chín mươi bảy trân ngôn đan một chúng ta cần một giải thích hai gã luyện dược sư liên tục gầm lên ha ha lát nữa ta cho các ngươi giải thích diệp huyên suy cười một tiếng chậm nhìn về phía t ề lão ngươi bây giờ có cần giải thích với ta hay không t ề lão bộ dáng ngây tơ h hắn sợ hãi n ô m nớp lo sợ nói la hủ nghe không hiểu diệp thiếu nói ủ nghe không hiểu diệp thiếu n ó n giả p mắt thản như nói ngươi là một luyện dược sư ngũ phẩm giả thành luyện dược sư tam phẩm lâu như thế không vậy sao cái gì mọi người càng chấn động không nhỏ liên tục nhìn về phía tế lão thể lao dĩ nhiên là luyện dược sư ngũ tờ ờ m không có khả năng à hắn làm trong dược phường sáu năm nếu như là luyện dược sư ngũ phẩm sẽ không ai biết sao h ô n g chi hắn là luyện dược sư ngũ phẩm có cần thiết lưu lại la ra làm luyện dược sư tam phẩm hắn còn làm nhiều năm như vậy sao diệp thiếu có phải người lầm hay không la mẫn và la tường đều khó có thể tin nói ra có lầm hay không cứ bắt hắn lại là biết diệp h u y ê n cười lạnh nói la mẫn và la tường lập tức như lâm đại địch ánh mắt nhìn chằm chằm vào tế lão không cần gia chủ cùng la tường đại sư đậu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 đ ộ người, người gia cả gian phòng lập tức xôn xao mọi người khó tin nhìn canh này diệp thiếu cho hai người biến thành bộ dáng như vậy cả đại sành ở mỹ hai người kia không cảm nhận được chút nào ánh mắt lấy mốc không ra bảo các ngươi tới đây làm gì khúc gia bảo chúng ta tiềm phục tại la g i a vận chuyển tình báo cho bọn họ hơn nữa ăn c ắ p bí phương đặng quang đan và thanh trướng đan các ngươi trộm được chưa đạt được tài liệu đặng quang đan và thanh trướng đan nhưng không có phương pháp lợi chế khúc gia bảo chúng ta tiếp tục c ẩn nấp cứ như vậy diệp huyền một hỏi một đáp hai người nhanh chóng nói ra tất cả nghi vấn lúc này sắc sở mọi i la mẫn và la tường tái n h ậ n sắc cơ bắn ra m ộ n phía la mẫn phẫn nộ là khúc gia p h ả i nằm vùng vào gia tộc ăn các bí phương của gia tộc mình mà la tưởng tức giận chính là hai gia hỏa này ẩn nấp đã hai năm thậm chí cũng đã ăn cắp được tài liệu bản thân mình hoàn toàn không biết gì cả sau khi hỏi một phen,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 n g ư ơ i có thể nói cho ta biết hay không n g ư ơ i lúc trước cho bọn họ phục d ụ n g đan dược có phải là đan dược thượng cổ trong truyền thuyết chân n môn đan n g ư ơ i là một luyện dược sư tam phẩm mà kiến thức không tội a d i ệ p huyền chê cười nói một câu không ngờ là chân n môn đan lão hủ còn tưởng rằng loại đan dược này tồn tại trong truyền thuyết tề lao nghe xong rung động nói một câu nếu ngươi nghe nói qua chân n môn đan như vậy cũng nên biết hiệu quả của nó d i ệ p huyền lúc này cầm hai viên đan dược không cần cho ta ăn ta nói tề lao khổ sở nói ta là luyện dược sư của mộ dung gia tới nơi này cũng là vi bí phương đằng quang đan và thanh trứng đan ta khác với hai tên đồ đan kia ta chẳng những biết rõ tài liệu đằng quang đan và thanh trương đan ta cũng thăm dò ra phương pháp l u y ệ n chế hai loại đan dược này nói đến đây trên mặt tề tam đắng chắt càng lớn vốn ngày mai ta cũng đã chuẩn bị rời khỏi la da không nghĩ tới hôm nay bị n g ư ờ i đánh lên cái gì tề lao là người của mộ dung gia khó mà tin nổi tề lao gần đây nhân duyên rất tốt không nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện này hắn biết cả bí phương đằng quang đan và thanh trương đan đám người lập tức xôn xao so sánh với hai người kia tề lao có thời gian ở lại trong la dài nhất quan hệ với mọi người cũng tốt nhất mọi người dù thế nào cũng không ngờ tề lao lại là người mộ dung gia phái tới nằm vùng nói như vậy tần gia có hồi quang đan và trừ trướng đan là mộ rung gia đưa cho bọn chúng la mẫn l ệ n h lùng nói trong ánh mắt bắn ra h n g quang tề lao l ắ c l ắ c đầu nói ta cũng không biết lúc trước ta tiếp nhận mệnh lệnh chính là t h a m dò bí phương đằng quang đan và thanh trướng đan ta đã đắc thủ hai loại đan dược này từ năm năm trước hơn nữa giao cho mộ rung gia về phần tần gia có đan dược là mộ rung gia giao cho hay không thì ta cũng không rõ ràng theo ta được biết mộ rung gia và tần gia có hợp tác trong vòng tối tốt cho một mộ rung gia la mẫn cắn răng trong mắt như nước da tề lao đã gia nhập la ra sáu năm trước khi đó chính là thời điểm la da và khúc da dần dần kịch liệt với nhau la mẫn thật không n g ờ từ khi đó mộ dung gia cũng đã biết đan phương của la da đã có suy nghĩ vứt bỏ bọn họ t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi tám trần n ô n đan hai d i ệ p thiếu các ngươi muốn biết ta đều nói hiện tại tha ta ra được chứ tề lao lắc đầu nói ra kỳ thật lão hủ cũng không muốn là địch với các ngươi ta từng nhận ân tình của mộ dung gia bọn họ phân phó ta không thể không đi làm thả ngươi đi ngươi cảm thấy có thể sao la mẫn gia chủ phẫn nộ nói ra trong mắt bắn ra sát cơ hận không thể giết tề lao ngay lập tức nếu ngươi vì dám động tới ta mộ dung gia nhất định sẽ t h ọ c chuyện này tới luyện dược sư hiệp hội đến lúc đó la ra các ngươi có bối cảnh lớn hơn nữa cũng khó trốn diệt vong dù sao lão phu cũng chỉ là luyện dược sư ký kết hiệp ước với la i a các ngươi chỉ là quan hệ khế ước không chúng ó quan ệ chủ tớ, các ngươi căn bản không có tư cách sắc cứng không phu. Làm nghe nói như thế sắc mặt cứng đờ, đôi mắt đỏ bừng gần như phun tớ, tư trí mặt mắt ngươi bản ẩn nói bừng gần đôi xử lửa. ra lao Làm đở, đỏ đ chúng ta là luyện dược sư đăng ký tại luyện dược sư hiệp hội và các ngươi chẳng qua chỉ là quan hệ khế ước các ngươi căn bản không có tư cách xử trí chúng ta nếu dám giết chúng ta một khi bị luyện dược sư hiệp hội điều tra ra các ngươi chết chắc rồi hai gã luyện dược sư trung niên khác hiện tại kích động lên tiếng hai người các ngươi cũng muốn học lão hủ tề lao k i n h thường nhìn hai người nói lão hủ chính là luyện dược sư ngũ phẩm là trung thượng tầng của luyện dược sư hiệp hội hai người các ngươi chỉ là luyện dược sư tứ phẩm luyện dược sư hiệp hội cũng không coi trọng c ỡ nào nhưng lão hủ xảy ra chuyện gì một khi mộ dung ra báo cáo luyện dược sư hiệp hội la ra tất nhiên sẽ lâm vào trong vòng xoáy nguy cơ tuy tể lão bị trói tại đó nhưng thần sắc của hắn không có kinh hoàng sắc mặt lam vẫn càng thêm khó coi với tư cách một đan dược thế ra hắn làm sao không rõ tể lao nói không phải là chuyện giật dân tể lao cũng không phải là luyện dược sư do la ra bồi dưỡng ra mà làm ời từ bên ngoài đến cũng chỉ có quan hệ khế ước với la ra mà thôi trên đại lục l u y n dược sư địa vị tốt quý nếu la ra bọn họ một mình xử từ l u y n dược sư một khi bị thẩm tra sẽ hài cốt không còn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 ba i ế t tác rõ c phong ủ luyện hiệp dược sư đột i i Sớm nhiên vậy hắn điểm vào ngực của tế lão tề lao không tự chủ há miệng ra trong ánh mắt hoảng sợ của hắn diệp huyền cong ngón tay búng ra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 có đúc cho chưa độc dược cũng một mấy tề Tuy thất thải độc tân tự viên viên giống diệp người như huyền ăn. nghe đan là đan dược gì, nhưng nghe qua danh gì, đưa qua qua lao là ba i ế t đó độc đ là người lợi hại. Ba n vội vàng tập trung tâm thần quan sát thân thể của mình sau khi xem xét ba người giật mình trong huyền thức của ba người trái tim bọn họ có bảy màu giống như nấm độc Hi! Ba người không tự chủ hít khí lạnh không thôi. Một người trong đó lập tức kinh hại thất thải độc tâm đan là cái gì? Lại dám độc hại chúng Cho nói, diệp thiếu, hủ bội phục thực người người nói, cái Ngươi lại Ba b đan ta? trong gì? tự Một tức tâm độc độc lập là dám đó hành vi hạ độc của ngươi bị luyện dược sư hiệp hội thẩm tra biết rõ có hậu quả gì hay không chỉ cần ba người chúng ta đi luyện dược sư hiệp hội nói ra việc này la ra cũng sẽ gặp thai hoảng ậ p đầu đúng thế nhanh chóng giải độc cho chúng ta nếu không la ra các ngươi sắp không may chương 699, t h u phục tế lão một chỉ cần giải độc cho chúng ta chúng ta sẽ xem như chuyện ngày hôm nay không phát sinh nếu không chúng ta nhất định sẽ đi luyện dược sư hiệp hội tố giác các ngươi hai người khác cũng giận dữ hết lên diệp huyền cười n h ạ t một tiếng nói cho dù các ngươi đi luyện dược sư hiệp hội cao tốt tố cáo chúng ta hạ độc cũng phải có chứng cứ a đúng rồi q u ê n nói cho các ngươi một sự kiện thất thải độc tâm đan cũng giống như chân môn đan đều thuộc về đan dược thượng cổ mà thất thải độc tâm đan có một vài điểm sau khi chúng độc cũng chỉ có bản thân mới có thể nhìn thấy dị trạng người khác tuyệt đối không cách nào tìm kiếm cho dù là luyện dược sư vương cấp thất giai cũng như thế nếu các ngươi không tin có thể tự tìm kiếm cho nhau cái gì người khác không thể tìm kiếm ba người tề lao bán tín bán nghi lúc này ba người nhanh chóng tụ tập cùng với nhau bọn họ điều tra lẫn nhau sắc mặt càng ngày càng kém trong cảm giác của bọn họ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 được rồi nói nhiều như vậy miệng cũng hơi k h á t ba người các ngươi đi đi diệp huyền phất phất tay bộ dạng tiếp khách ba người tề lão lại như bị xét đánh bước chân không thể bước đi vừa bước ra ngoài đại biểu bọn họ còn ba tháng ủ h ữ ổ ít thọ mọi người lúc này vô cùng rung động nhìn sang diệp huyền diệp thiếu quả thực là thần có thể luyện ra độc dược như thế đây quả thực là muốn mạng người a trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh làm người ta cảm thấy sợ sắc mặt tề l ã o không ngừng biến hóa sau một lát hắn thở dài mờ hơi diệp t i ế u lão hủ phục nói đi ngươi chuẩn bị xử trí chúng ta như thế nào rốt cuộc tề lão hiệu được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 cho dù là luyện dược sư lục phẩm thật sự tới có thể điều tra ra tình huống thì làm thế nào có thể phát hiện chúng độc và có thể giải độc kém xa nhau và dặm khả năng bọn họ có thể giải độc thấp tới đáng thương hoặc là hai người các ngươi có thể mời luyện dược sư vương cấp thất giai có lẽ còn có một chút khả năng tê lao nói xong hắn lắc đầu im lặng căn cứ diệp thiếu nói lúc trước chỉ sợ luyện dược sư vương cấp thất gờ ở mờ cũng khó giải độc này lúc trước hai tên trung niên luyện dược sư còn hung hăng c ả n quấy đắc ý lại biến thành sắc h ó c sớm biết như vậy có khác gì g i mình chính mình rõ ràng còn ngốc ních cho rằng có luyện dược sư hiệp hội che chở sẽ không có việc gì diệ Tại hạ trên có mẹ già, dưới có con thơ, không muốn chết ta.、Diệp、thiếu, ta vừa lấy kiểu thê thứ tật tố, ta ta mắt hạ già, dưới Diệp kiểu ngại mới không chưa hưởng Chúng khúc che chuyện hồ ra con muốn còn dụng xuống cũng có có cầu mẹ làm quỷ vừa A. da lấy bị đúng ồ này, xem phân thượng ta có mẹ già 80, con mạng. già mà xem mẹ một thơ tha cho ta tuổi ta có đ vậy đều là khúc gia đang chết trời đánh chúng ta cũng chỉ làm thuê cho bọn chúng không phải b u ồ n ý như thế A. nếu không như vậy chỉ cần diệp thiếu ngài thả tiểu nhân một con đường sống ta nhất định sẽ hai tay dâng tiểu thê thứ ba mươi tám hai gã luyện dược sư trung niên quỷ xuống và gào khóc trước mặt tử vong không ai có thể bảo trì bình tĩnh như thường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 trong u luyện y chúng dược sư được khúc gia bồi dưỡng nhưng không phải nhân dưỡng gia ta vật t là sư bồi ọ n nhiều chuyện chúng ta căn bản không bằng không cũng không bị phái tới nơi này nằm vùng g gia, yếu tiếp của khúc xúc được, ta la. phái tới rất r t bị lòng hai người sợ hãi đến c ự c điểm bảo bọn họ giám thị thái thượng trưởng lão huyền cơ tông không phải muốn bọn họ tìm chết sao ta cũng không phải các ngươi báo tất cả hành động của hắn cho ta biết các ngươi chỉ cần thăm dò động tĩnh k h ú c gia là được diệp huyền thản nhiên nói cuối cùng hai người vẫn đáp ứng yêu cầu của diệp huyền không có biện pháp không đáp ứng không được a chương bảy trăm thu phục tế lão mà tế lao càng chủ động không chờ diệp huyền hỏi thăm hắn cũng nói từng tình huống mà hắn biết trong mộ dung gia cho hắn nghe mộ dung gia biểu hiện ra đi lại tương đối gần với ngũ hoàng tử nhưng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách làm sinh ý thập phấn phức tạp có tiếp xúc với các thứ khác nhau sức ảnh hưởng trong đế đô vô cùng to lớn nghe nói mộ dung gia có lai、like、vãng với hồn sư tháp của đế đô nhưng chỉ là nghe đồn tề lao không quá hiểu rõ tề lao ngươi nói tất cả chuyện mộ dung gia ra như vậy không sợ về sau mộ dung gia tìm làm phiền ngươi diệp huyền giống như cười mà không phải cười hỏi một câu diệp t i ế u sở dĩ ta nghe theo mộ dung gia đến nằm vùng tại la g i a nhưng không có hiệu chúng với mộ dung gia mà là năm đó la hủ đã từng được đại ân của mộ dung gia nhân tình này không thể không trả hiện tại la hủ cũng sớm giao đan phương đằng quang đan và thanh trướng đan cho mộ dung gia có thể nói phần ân tình này đã trả hết la hủ và mộ dung gia không liên quan với nhau tề lao thành khẩn nói tạo nghệ của diệp thiếu tại hạ thân sinh hiếm thấy chỉ cần diệp thiếu có thể dạy ta chi thức luyện dược học cho dù bảo ta gia nhập la g i a cũng chưa hẳn không thể t h ú n g chi tính mạng tại hạ hiện tại còn nằm trên tay diệp t i ế u đấy tề lao rất rõ ràng muốn mạng sống thì phải hoàn toàn dựa theo diệp huyền nói mà làm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 diệp huyền lại hỏi một ít tin tức tề lao chi v ô bất n ô n không biết không nói nôn vô bất lẫn biết gì nói đấy từ trong miệng tề lao diệp huyền cũng có hiểu biết sâu hơn về thị trường đan dược đế đô nhìn thấy ba người tề lao vậy mà ngoan ngoan thần phục diệt thiếu la mẫn mừng rỡ không thôi sau khi biết rõ đảng quang đan và thanh trướng đan là tề lao tiết lộ ra ngoài ngay từ đầu hắn có tâm đánh chết tề lao cũng có hắn cũng hiểu cho dù đánh chết ba người này đan phương la già cũng không trở lại thậm chí còn mang thai hỏa ngập trời cho la ra lúc trước ở bên ngoài la mẫn không thể giết ba người tề lão muốn thả cũng không xong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 thị trường đan dược của khúc gia cũng giống như la da tất cả đều sinh tồn trong khép hẹp lợi nhuận lớn nhất của bọn họ trừ một loại đan dược, tấn cấp hơi đặc da, loại đan dược chữa thương trong phạm vi nhỏ cũng thập phần không tồi hai chủng đan dược này chính mục tiêu đà kích trọng điểm của diệp huyền sau khi đẩy ra vài loại gian dược này cũng không thể khiến cho thị trường toàn diện manh động tạo thành thanh thế còn chưa đủ đ ạ i d i ệ p huyền không có nhiều thời gian như vậy hắn không thể cứ ở lại hạo thiên đế quốc đế đô cho nên hắn cần la ra quật khởi trong thời gian ngắn cho nên trừ chuyện này ra hắn còn phải đẩy ra một loại đan dược làm cho cả đế đô điên cuồng trong thời gian ngắn có thể trợ giúp la ra tiến vào cao tầng đan dược mà loại đan dược này vẫn không thể ảnh hưởng tới ba đan dược cự đ ầ u khác dù sao la ra còn nhỏ yếu toàn diện chống lại tần ra đã là hành vi rất hung hăng càng q nếu như cũng đắc tội cả đan dược cự đấu khác như vậy la ra cũng không có khả năng lưu lại đế đô ảm chương bảy trăm linh một tần gia đối sách mấy đại đan đạo thế lực liên hợp tuyệt đối có thể làm cho la g i a biến mất tại đế đô dù có luyện khí phường chống cũng không được cho dù là luyện dược sư hiệp hội h o a n g thất đan c ấ c hay là hạ o quang thương hội đều là cự đầu không kém muốn không ảnh hưởng tới thị trường các đan dược cự đầu khác lại có thể tạo thành manh động diệp huyền trải qua suy nghĩ và đã nghĩ ra vài loại đan dược đan dược chính là chú nhan đan đan dược chú nhan là tài nguyên khan hiếm tại đế đô hạo thiên đế quốc không có một thế lực lớn nào có chú nhan đan hiệu quả tốt hết lần này tới lần khác thị trường của đan dược này cực lớn thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không yêu cái đẹp một nữ nhân không muốn thanh xuân vĩnh chú dưới có dân chúng bình thường trên có hoàng thất quý tộc lượng mua sắm của nữ nhân trên thị trường là cực kỳ khổng lồ diệp huyền nhớ rất rõ kiếp trước huyền vực xuất hiện ca một loại đan dược vĩnh chú thanh xuân tẩy đung là đan dược đế cấp nó đã làm các nữ vũ đế đấu giá đ i ê n c u ồ n g sáng tạo ra con số làm người ta kinh ngạc tuy loại đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhưng diệp huyền có thể tưởng tượng nếu như mình có thể bán ra đan dược làm các nữ nhân có thể chú nhan trong vài chục năm hoặc là đan dược cải biến ra thịt của nữ nhân mức độ nóng bỏng của nó có thể nghĩ kể từ đó diệp huyền lập tức vùi đầu vào trong giai đoạn chuẩn bị khẩn trương hắn chuẩn bị không phải là những loại đan dược khác mà là đan dược chú nhan trải qua chọn lựa hắn tập trung vào hai loại đan dược sẽ bán vào trong thị trường mà diệp huyền chuẩn bị la ra cũng chuẩn bị tiến quân chiếm thị trường đan dược lúc này đế đô hảo phú tần gia đang lâm vào bối rối sau khi biết tần vũ con mình bị bắt vì có hiểm nghi giết người trong p h ư ờ n g thị sau khi tần vũ bị bắt vào thiên long vệ tần gia gia chủ tần phong lập tức xuất quán hắn đi khơi thống quan hệ tần gia l ư n g tựa tam hoàng tử đế quốc hơn nữa với tư cách đế đô hảo phú nhân mạch của bọn họ lớn không thể tưởng tượng cho dù có áp lực của luyện khí phường nhưng sau khi tần ra khơi thông có hơn nửa chứng cứ là vô hiệu sau khi bị giam trong thiên long vệ một ngày tần vũ lúc này cũng được phóng thích ra ngoài vì thế c ố thống lĩnh còn tự mình tới la ra xin lỗi la mẫn đạt được diệp huyền phân phó cho nên không nói gì thêm ngược lại an ủi c ố thống l ĩ n h không cần suy nghĩ nhiều c ố thống lĩnh cũng cảm động không thôi mà tần thị dược các bị phong cũng tiếp tục buôn bán vào hôm sau ngay sau đó thiên long vệ trải qua điều tra cũng tập trung vào hung thủ ám sát diệp huyền chính là huynh đệ vi ra sát thủ nổi danh gần đế đô cũng dán lệnh truy nã toàn thành nhưng mà lệnh truy nã còn không có dán ra bao lâu Bên ngoài đ vì vậy tất i cả mọi người mang đầu mâu tập trung vào thần gia thần gia với tư cách đế đô hào phú gia chủ tần phong chính là vũ vương thất gia nhất trọng rất nhiều người suy đoán vô cùng có khả năng là hắn ra tay đối với chuyện này thần gia có cực khổ mà không nói được gì cho dù thiên long vệ đến cuối cùng không tìm ra c h ứ n g cơ xác thực nhưng gần như cả đế đô đều xem hành vi ám sát tại phường thị là tần gia làm tuy tần gia không tổn thất cái gì nhưng thanh danh cũng giảm xuống không ít tần gia p h ủ đệ tần phong lúc này triệu tập các trưởng lão trong gia tộc tiến hành thương nghị thương nghị chuyện lần này trong đại s ả n h có một trung niên mặt trắng không dâu hắn có bộ dạng nho nhã và ngồi tại chủ vị của phòng hợp ánh mắt hắn sắp bén hắn ngồi tại đó giống như có thể chấn áp thiên hạ người này chính là phụ thân tần vũ đương kim gia chủ tần gia tần phong các vị chuyện ám sát tại phường thị mọi người cũng đều hiểu rõ căn nguyên chính là la gia không biết mọi người có ý kiến gì với chuyện này hay không t ầ n phong ngồi ở chủ vị hắn nhàn nhạt nói ra giọng nói của hắn không lớn nhưng mang theo uy、e、áp không cho phép nghi vấn gia chủ đại nhân la g i a quả thực quá làm cản chuyện này căn bản không phải tần g i a chúng ta làm bọn chúng hết lần này tới lần khác chụp cái tội này lên đầu tần g i a chúng ta hiện tại cả đế đô đều chuyển tin tộc trưởng giết huynh đệ visa quả thực là to gan lớn mật một gã trưởng lao háo b à o đỏ căm phẫn nói một câu tam trưởng lao nói đúng tần g i a chúng ta đường đường hào phú khi nào bị người ta vũ o a n như thế muốn ta nói chúng ta phải đi tới trước mặt la ra nói chuyện rõ ràng một trưởng lao khác dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang nói la g i a chẳng qua là một thế gia cũng dám đối nghịch với tần gia chúng ta ta nghe nói la g i a năm lần bảy lượt gây phiền thoái cho tần vũ thiếu gia cho nên mới dẫn phá xung đột như vừa qua chúng ta không giáo hơn thế gia này chẳng phải tần gia chúng ta biến thành trò cười trong đế đô hay sao không ít trưởng lão cũng lên tiếng tuy nội dung không khác gì nhau lắm la g i a nho nhỏ cũng dám buồn nôn tần gia bọn họ tội đáng chết v ậ n lần tần gia với tư cách đế đô hào phú không ít trưởng lão có thói quen co cao tại thượng nếu như bọn họ làm khá tốt hiện tại hết lần này tới lần khác không phải bọn họ làm đây là vô hám nên bọn họ không cách nào tiếp nhận nội tâm đầy c ă m phẫn còn kém bảo tần phong ra lệnh đánh thẳng vào la ra đương nhiên cũng có trưởng lão tỉnh táo nói la ra chỉ là một thế gia tự nhiên không coi vào đâu hiện tại la ra đắc quan hệ lên luyện khí phưởng cho nên lúc này thiên long vệ mới động can qua như thế bắt tần vũ thiếu ra đi ừ lục trưởng lão ngươi đang sợ la ra sao cho dù bọn chúng có quan hệ với luyện khí phưởng thì thế nào chẳng lẽ luyện khí phưởng có thể quản lên đầu tần g i a chúng ta húng chi trước kia chưa từng nghe nói la ra có quan hệ gì với luyện khí phưởng nếu không mộ dung ra làm sao bung tha la ra hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện như thế ai biết trong đó có chuyện ẩn gì bên trong hay không lúc này tam trưởng l ã o á o b à o đ ỏ lộ ra vẻ mặt khinh thường hàm chương bảy trăm linh hai nguồn cung cấp tài liệu một lục trưởng lao h í p mắt lại hắn cười lạnh và nói tam trưởng lão ta chỉ cầu thị m à t h ô i nếu la g i a không biết điều như thế tại sao ta không gặp tam trưởng lão đi rằng co với la g i a sau khi xảy ra chuyện này hình như ta nhớ rõ loại chuyện này tam trưởng lão ngươi cảm thấy hứng thú nhất ta ừ ta không phải vì gia chủ đại nhân sao lúc trước gia chủ đại nhân đang bế quan ta làm sao có thể làm sằng làm bậy hiện tại gia chủ đại nhân xuất quan một trưởng lão như ta tự nhiên không tiện vượt qua tam trưởng lão không quan tâm ta lại cảm thấy tam trưởng lão nói không sai một tiểu tiểu la da có thể có quan hệ gì với luyện khí phường chứ lúc này ngũ trưởng lão quan hệ không tồi với tam trưởng lão cũng lên tiếng lục trưởng lão cười cười lạnh lùng nói thật không tại sao ta nghe nói thiếu niên la da kia bị thương luyện khí phường lục ly đại sư tự mình đến nhà xem xét qua chuyện này rất nhiều người cũng biết ngũ trưởng lão ngươi không nên nói không biết ngũ trưởng lão tức giận nói lục trưởng lão ngươi luôn mồm luyện khí phường luyện khí phường rốt cuộc ngươi là trưởng lão tần gia hay là chó của luyện khí phường tần gia chúng ta làm việc cần phải xem sắc mặt của luyện khí phường hay sao ngũ trưởng lão lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ta cân nhắc vì gia tộc là sai hay sao lục trưởng lão cũng buộc phát tức giận tần ra với tư cách hào phú trong gia tộc tự nhiên có đấu tranh quyền thế ngũ trưởng lão và lục trưởng lão luôn là đối đầu của nhau đủ rồi cãi nhau còn ra t h ể thống gì lúc này có giọng nói tức giận vang lên cả đại sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ tần phong dùng ánh mắt thất vọng nhìn sang mọi người trong nội tâm vô cùng phẫn nộ đã tới thời điểm này mà đám trưởng lão còn nội đấu với nhau ngũ trưởng lão lời này của ngươi có ý gì chẳng lẽ ta cân nhắc vì gia tộc là sai hay sao lục trưởng lão nghe lời này cũng tức giận không nhỏ tần ra với tư cách hào phú trong gia tộc tự nhiên có đấu tranh quyền thế ngũ trưởng lão và lục trưởng lão lại không cùng trận doanh với nhau đủ rồi cãi nhau còn ra t h ể thống gì lúc này ở chủ vị có tiếng gầm lên giận dữ cả đại sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ t ầ n phong dùng ánh mắt lạnh nhạt thất vọng nhìn mọi người ở đây trong nội tâm vô cùng p h ẫ n nộ đều thời điểm này rồi mà những trưởng lão này vẫn nội đấu không ngừng quả thực làm cho hắn quá thất vọng t ầ n phong cũng biết nếu chuyện này để các trưởng lão nghị luận cả b u ổ i cũng không thảo luận ra cái gì nói không chừng còn đánh nhau tàn nhận trong phòng hội nghị trên mặt tấn phong mang theo thần sắc không vui phất phất tay nói ý của tam hoàng tử bảo chúng ta không nên quá giới hạn la da á một t r đoàn trưởng lão cũng nói ra tần phong nhàn nhạt, nhạt nói ra ta nghe nói la ra làm sinh ý đan dược tần ra chúng ta chính là đan dược cửa đầu muốn diệt một tiểu tiểu la gặp ra lo gì không có phương pháp tần phong nói chuyện này là m người trong đại sành hưng phấn đúng vậy à vũ lực tần gia vô cùng cường đại nhưng nơi này là đế đô vũ lực mạnh hơn nữa cũng không khác gì hôi n ố t trong lồng không phát r a huy ra ngoài trừ chuyện đó ra tần gia cường đại không chỉ là vũ lực còn có đan đạo hết lần này tới lần khác la g i a kia cũng là gia tộc đan đạo dám chọc giận tần gia bọn họ như vậy đây không phải nói rõ muốn chết sao lúc tần phong nói ra những lời này trong đầu rất nhiều trưởng lão đã nghĩ ra biện pháp diệt trừ la g i a tam trưởng lão chuyện này giao cho ngươi làm ta hy vọng lần sau ta xuất quan la g i a không thể dừng chân tại đế đô nói xong lời này tần phong trực tiếp rời tiệc tan hợp Lúc này trong ầ n gia t ư ở n g l ã vô c ù hư phủ ấ n trưởng hiếp lại thành một tuyến, trong nội tâm đắc ý không nhỏ. ngươi tần chúng ngươi Trong đặc đôi đắc đắc đi hắc hắc, chết biệt hiếp lại Gia, tội với tần gia chúng ta, ngươi lợi chết đi thôi. mắt tam một tâm ta, là lão La dám h p ý đệ của tần gia d i ệ p huyền vẫn đang nói chuyện với la g i a một ngày nay đột nhiên lam mẫn tới chơi la g i a chủ có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không không đợi lam mẫn mở miệng nhìn thấy vẻ mặt lũ sầu của hắn d i ệ p huyền đã biết rõ la g i a đã gặp chuyện gì đó diệp thiếu thời điểm này tới quái dày ngươi thật sự là không có ý tứ tuy ngươi bảo la da chuẩn bị rất nhiều tài liệu chúng ta tìm khắp cả đế đô nhưng không tìm được nguồn cung cấp lam mẫn ý này nói ra không tìm được nguồn cung cấp diệp huyền xứng sờ một lúc nói là vài loại tài liệu nào không tìm được nguồn cung cấp sau khi đã quyết định tiến quân vào thị trường đan dược hắn lập tức liệt ra nhiều loại tài liệu bảo lam mẫn trắng trợn thu mua hắn đã chuẩn bị thật tốt một khi có tài liệu tới sẽ bắt đầu tổ chức luyện dược sư la g i a tiến hành luyện chế toàn diện ban đầu diệp huyền là chuẩn bị bảo la g i a liên hệ ba đại gia tộc mạc gia tại thành hát thạch vô không lĩnh có rất nhiều tài liệu mà mạc gia hiện tại đã hoàn toàn khống chế thành hát thạch tuyệt đối có thể vận chuyển đại lượng linh dược tới cho la ra hai nhà liên hợp tuyệt đối sẽ tăng lên về chết nhưng mà vô không l ĩ n h cách nơi này xa xôi đến một lần cũng cần thời gian hai ba tháng sau khi tài liệu tới thì hoa cúc cũng vàng bởi vậy những chuyện này chỉ có thể để sau mới làm tài liệu giai đoạn trước diệp huyền cũng bảo lam mẫn thu mua trong đế đô diệp huyền xem ra dùng nhân mạch kinh doanh của la g i a tại đế đô nhiều năm muốn thu mua một ít linh dược cũng không khó khăn gì hắn không nghĩ tới hiện tại lam mẫn tới lại nói không tìm được nguồn cung cấp hắn hồi tưởng một lúc trong danh sách mình đưa ra có lẽ không có linh dược nào là loại thưa tớt lại nghe lam mẫn xấu hổ nói diệp thiếu không phải vài loại mà là tất cả tài liệu đều không tìm được nguồn cung cấp Tại sao có linh dược khác cũng như thế. không chờ la mẫn nói xong diệp huyền đã lập tức hiểu ra đây nhất định là tần gia làm ra loại tình huống này diệp huyền cũng không phải không có nghĩ tới hắn chỉ nghĩ dù sao tần gia cũng là một trong các đan dược cự đầu của đế đô cho dù có sức ảnh hưởng nhưng không tới mức ảnh hưởng tới tất cả gia tộc cung ứng linh dược hiện tại xem ra hắn đánh giá thấp năng lực của tần gia nếu như ngay cả tài liệu linh dược không mua được như vậy hắn nói muốn vào tiến quân vào thị trường đan dược không thể nghi ngờ là chê cười Chứ các nhà cung cấp đế đô ra chẳng lẽ các nhà cung cấp bên ngoài đế đô cũng không được d i ệ p huyền cao mày nói một câu gần đế đô có một ít t h à n h trì khoảng cách đế đô chỉ có hai ba ngày mà thôi mặc dù hao phí chút thời gian nhưng cũng không quá mức ảnh hưởng đến kế hoạch của diệm huyền diệp thiếu ngươi không biết tần gia là đan đạo cự đầu nên lực ảnh hưởng không chỉ tại đế đô hơn nữa lan ra cả đế quốc ta thăm dò được t i n t ứ c là tần gia yêu cầu tất cả các nhà cung ứng chen ép la g i a chúng ta nếu không sẽ bị tần gia bọn họ tính sổ la mẫn thở dài nói nếu như tần gia chỉ là đan đạo cự đầu thì người bán mặt m ũ i cho bọn họ không nhiều thế nhưng mà thủ tịch luyện dược sư của tần gia đảm nhiệm chức trưởng lão của luyện dược sư hiệp hội đế đô có tầng quan hệ này sẽ rất ít có thế lực không cho tần gia mặt m ũ i diệp huyền trầm tư một lát hỏi ngay cả những nhà cung cấp tài liệu cho la ra các ngươi lúc đầu thực không bán một loại tài liệu nào sao la mẫn cười khổ nói cửa hàng cung ứng linh dược lớn nhất cho la g i a thật ra là do mộ dung gia liên hệ là một trong mấy đại thương hội của mộng cảnh bình nguyên đó là thiên nhai thương hội nhưng hiện tại tại hạ không thể tiến vào cửa lớn của mấy thương hội này nói đến đây trên mặt la mẫn mang theo thần sắc phiền mượn hắn đường đường là gia chủ thế gia đã khi nào bị khi dễ như thế tuy thiên nhai thương hội là đại thương hội nhưng chỉ có phòng làm việc ở đế đô trước kia đều là trưởng lao gia tộc liên hệ với thiên nhai thương hội lúc này gia chủ như hắn tự đi tới vậy mà bị sập cửa vào mặt la mẫn tức giận muốn n ệ n c ử a hàng của đối phương la mẫn vừa nói đến thiên nhai thương hội diệ huyền lúc này nhớ tới cái gì đó ánh mắt sáng lên ta nhớ thần hành thương hội cũng là một trong mấy đại thương hội a không biết thần hành thương hội có phòng làm việc tại đế đô không la mẫn không biết tại sao diệp huyền lại hỏi như vậy hắn gật đầu và nói thần hành thương hội cũng là đại thương hội cũng có phòng làm việc tại đế đô vậy là tốt rồi diệp huyền lúc này tươi cười nói diệp thiếu định hợp tác với thần hành thương hội hay sao la mẫn vội và nói chỉ sợ không được là vì cái gì diệp thiếu ngươi khó hiểu tình huống la mẫn giải thích nói thần hành thương hội và thiên nhai thương hội đều là đại thương hội trong n g ộ n cản bình nguyên cả hai cạnh tranh với ngô rất kịch liệt trong hạo thiên đế quốc chúng ta thực lực thiên ngai thương hội còn mạnh hơn thần hành thương hội không ít cho nên trước kia la g i a chúng ta vẫn hợp tác với thiên ngai thương hội chưa từng hợp tác qua với thần hành thương hội cho nên đối phương sẽ không đồng ý đây chỉ là thứ nhất thứ hai thần hành thương hội vốn yếu thế trong đế đô mà bọn họ làm hết lần này tới lần khác đều làm sinh ý linh dược và đang dược đối với đan đạo cự đầu tần ra nói chuyện càng phải cẩn thận và chú ý cho nên cả hai kết hợp chỉ sợ thần hành thương hội sẽ không hợp tác với la g i a chúng ta hiện tại biện pháp duy nhất là các thành trì ngoài đế đô hoặc là hợp tác với thế lực bên ngoài đế đô diễm huyền lắc đầu đông nhiên đứng lên nói còn phải chờ tới khi nào Ngươi không đi thử bao lâu ầ hai người đi tới cửa ra vào thần hành thương hội địa chỉ thần hành thương hội nằm ở khu vực náo nhiệt của đế đô là tòa lầu cao năm tầng vô cùng đại khí hai vị xin hỏi tới nơi này có chuyện gì không nếu như muốn mua sắm linh rực và đan rực thì mời đi cửa chính chỗ đó có nhân viên tiếp đãi la mẫn và diệp huyền đi vào cửa ra vào thần hành thương hội còn chưa nói gì đã có hai hộ vệ thần hành thương hội đi tới hỏi thăm la mẫn mang diệp huyền đến cửa hông lầu các thần hành thương hội mà không phải cửa chính cửa chính là nơi thần hành thương hội mua bán linh dược và đan dược cửa hông là nơi nhân viên công tác thần hành thương hội hoặc là người có việc cần trao đổi với thần hành thương hội đi vào mới có thể tìm được người phụ trách thần hành thương hội la mẫn với tư cách là gia chủ la i a hắn vẫn hiểu rõ những việc này là như thế này chúng ta muốn tìm một quản sự của quý thương hội thương thảo một ít s i n ý la mẫn cẩn thận lên tiếng lời nói không có lực lượng gì hồn n h i n không có uy thế của gia chủ một nhà Thật sự là do hắn bị mấy thế lực lớn tự tuyệt sợ rồi không biết các hạ muốn tìm vị quản sự nào hai gã hộ vệ nhìn nhau sau đó dò hỏi cho dù cách gan m ặ c của lam mẫn hay khí tức đều không giống như là người bình thường cho nên dù lam mẫn nói cẩn thận nhưng thái độ của hộ vệ vẫn biến hóa hai người nói như thế làm lam mẫn cảm thấy khó khăn nói thật hắn không biết quản sự nào trong thần hành thương hội cả trong khi lam mẫn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc này phía đối diện có tiếng nói cực kỳ khó nghe vang lên h đây không phải gia chủ la ra lam mẫn sao trước kia tới thiên ngai thương hội chúng ta cầu kiến không thành tại sao lại chạy thần hành thương hội đối diện rồi chương bảy trăm linh ba nguồn cung cấp tài liệu hai sắc mặt lam mẫn biến thành tức giận hắn nói la ra chúng ta vốn có mấy gia tộc chuyên cung cấp linh dược thời điểm này ta đi qua mua tài liệu của bọn họ đối phương nói không có tài liệu chúng ta cần hơn nữa không chỉ có một nhà liên tiếp đổi mấy nhà đều không có kể cả các gia tộc cung ứng linh dược khác cũng như thế không chờ lam mẫn nói xong diệp huyền đã lập tức hiểu ra đây nhất định là tần gia làm ra loại tình huống này diệp huyền cũng không phải không có nghĩ tới hắn chỉ nghĩ dù sao tần gia cũng là một trong các đan dược cự đầu của đế đô cho dù có sức ảnh hưởng nhưng không tới mức ảnh hưởng tới tất cả gia tộc cung ứng linh dược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 c thứ thứ hiện ư a qua từng tác hợp v ớ t h hành tại h h ư ơ n g biện pháp duy nhất là các thành trì ngoài đế đô hoặc là hợp tác với thế lực bên ngoài đế đô diệp huyền lắc đầu đông nhiên đứng lên nói còn phải chờ tới khi nào ngươi không đi thử một lần thì ngươi làm sao biết thần hành thương có đồng ý hợp tác với chúng ta hay không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 Đô, mà làm bọn họ h ế trong này nội khác đều làm l là là tâm diệp huyền cũng không phải rất có ngọn g mờn hắn ban đầu có một tầng sâu xa với thần hành thương hội tại thành hát thạch có lẽ chuyện này có thể chuyện cơ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 xem ra la g i a chủ biết trèo cao nên không coi trọng thiên nhai thương hội chúng ta nên đi tìm thần hành thương hội cầu cứu đi. chật chật thần hành thương hội những năm qua cũng bắt đầu sung dốc lại đi cùng với la g i a quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã cũng không biết thần hành thương hội có thể tiếp đái la g i a chủ hay không h ừ hắn dám tiếp đái sao tần gia đã bán tiếng trong đế đâu có bất cứ thế lực linh dược nào dám tiếp đái la g i a chính là đối địch với tần gia h ắ c h ắ c đối địch với tần gia không phải tự tìm khó khăn cho mình hay sao toà lâu các bẫy tầm phía đối diện đường cái có khí thế bàn bạc hai hộ vệ của thần hành thương hội đứng xa xa nhìn sang nơi này sau đó lên tiếng trào phúng diệp huyền nhìn chưa bài đó là thiên ngai thương hội l ầ các thiên ngai thương hội và thần hành thương hội có địch trí sâu đậm với nhau tại thành hát thạch cửa hàng hai nhà mở đối diện nhau không nghĩ tới tại đế đô hạo thiên đế quốc lại mở đối diện nhau như vậy gần như đã là tử địch tuy nơi này không phải cửa chính của thương hội nhưng có không ít người lui tới hai gã hộ vệ nói như thế hấp dẫn không ít người vây xem những ngày này la ra và tần g i a xung đột hai ai cũng biết không ít người nhìn thấy la mẫn và diệp huyền đều nghị luận với nhau biết rõ thân phận của la mẫn hai tên hộ vệ thần hành thương hội lúc này h o ả n hốt khiếp sợ nhìn la mẫn tần ra ban bố mệnh lệnh hai người bọn họ cũng có nghe thấy hiện tại nghĩ tới mà sợ âm thầm may mắn khá tốt lúc trước không có cho la mẫn và diệp huyền đi vào nếu không hai người bọn họ xong đời sắc mặt la mẫn cũng tái nhợt đáng sợ trước mắt bao người thân thể hắn đang lạnh run hắn là một gia chủ có khi nào bị hai tên hộ vệ trào phúng như thế hết lần này tới lần khác hắn không thể giáo hơn đối phương giáp rưỡi ở nơi nào dáng hô to gọi nhỏ làm bận t hai ta diệp huyền không có tính tình tốt như vậy hắn g ử i lạnh nói một câu tiểu tử ngươi nói cái gì còn dám nói một câu có tin ta đánh n g ư ơ i ăn phân không gia hỏa này đứng bên cạnh la mẫn gia chủ không phải đệ tử la ra hay sao k h ố n g tiếp la da sắp xong đời mà đệ tử cũng tiêu ngạo như thế quả thực là đầu góc theo mà hai gã hộ vệ nghe xong giận tí mặt hung hăng càn q u ấ y mắng chửi một câu m u ố n chết ánh mắt diệp huyền phát lệnh hai mắt hắn nhìn vào hai tên hộ vệ đồng tử màu đen của hắn biến thành màu xanh yêu dị lúc này hồn lực chấn động vô hình lan ra ngoài đồng tử diệp huyền biến hóa chỉ trong nháy mắt sau đó khôi phục nguyên trạng mọi người nơi đây không có phát giác chỉ có hai tên hộ vệ có phản ứng hai người cảm giác đồng tử màu xanh chui vào trong đầu của bọn họ lực lượng khủng khiếp tiến vào trong thức hải hai người hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng chống tự nào trong chốc lắt liền mất đi hai gã hộ vệ lập tức lộ ra nụ cười xin h ốc ngay sau đó hai người này nhảy sang một bên và bắt đầu cởi áo giáp trên người ra hai gã hộ vệ đang làm cái gì thế vì sao bọn chúng cởi áo giáp ra chẳng lẽ ngại thời tiết quá nóng muốn mát m ẻ một chút ta có thể nhục nhã vừa rồi chính là gia chủ la ra cho nên hưng phấn không k i ề m nén được nghĩ lại cũng phải một gã tiểu hộ vệ nói g i a chủ thế ra không phản b ắ t được sao có thể không hành phấn không ngờ còn khiêu vũ điển hình tiểu nhân đắc chí a đám người trên đường cái nhìn thấy hai tên hộ vệ cởi áo giáp và nhảy múa cả đám trợn mắt há hớp mồm tấp tắc kêu kỳ lạ nhưng mà dần dần tất cả mọi người cảm giác không đ ngay sau đó ăn cả kinh không đúng vì sao hai tên này cởi cả khố của mình ra hai người này muốn làm cái gì trước mặt mọi người sao từ khi nào đế đô chúng ta thịnh hành những chuyện như thế này chứ người đi trên đường cái lúc này trố mắt ra ngoài vẻ mặt khó có thể tin chỉ thấy hai người hưng phấn cởi quần áo không ngừng cởi sách những quần áo khác trên người lộ ra lông ngực màu đen trời ơi vì sao trên người của bọn chúng nhiều dấu vết roi ra như、vậy? Trên thân roi dấu vết vậy? ra còn ủ a bọn chúng c tràn ngập chữ ta nhìn xem ghi là cái gì lao tử là chó đực dùng sức ăn p â n hai người hành động càng ngày càng quá phận c h ứ n g mực cũng càng lúc càng lớn đến cuối cùng hai người không biết tìm đâu ra một đống phân và điên cuồng ăn lúc này miệng bọn chúng đầy phân người hơn nữa trên người đầy dấu vết roi ra và chữ viết tục k i ể u lúc này đám người chúng quanh lập tức buồn nôn và khó tin buồn nôn quả thực quá buồn nôn dạ dày của mọi người không ngừng sôi t r à o tiếng hoa hoa nôn mử văng lên ngay cả cơm sáng cũng nôn sạch không còn đến cuối cùng dạ dày cũng chỉ còn lại nước chua cũng nôn, nôn ra chuyện làm nhục phong nhã như thế diễn ra trước mặt lam vẫn không dám nhìn hắn xoay đầu sang chỗ khác cho dù ngu ngốc thì hắm cũng hiểu hai gã hộ vệ tuyệt đối đã bị người ta ha ha thời điểm mọi người không ngừng nôn mửa diệp huyền lúc này cười nói khó trách hai tên này luôn miệng nói người ta đi ăn phần thì ra bọn chúng yêu thích như thế nói ra cho người ta biết cũng được dù sao cũng là yêu thích tư nhân nhưng không nên biểu diễn cho người ta thấy nhìn mà buồn nôn huệ đám người đi đường không ngừng nôn mửa tiếp tục nôn mửa ngay cả diệp huyền cũng buồn nôn không thôi bên ngoài cãi lộn cái gì đó đúng lúc này trong lầu các thiên nhai thương hội có tiếng gầm giận dữ văng lên một tên bộ dạng quản sự đi tới nhìn thấy này khuôn mặt tức giận tái nhợt dạ dày của hắn của quận thiếu chút nữa h ắ n cũng nôn ra ngoài hắng ầ m lên giận dữ hai người các ngươi đang làm gì đó. hai tên hộ vệ hồn nhiên không phát hiện ra bọn họ văn ăn rất vui vẻ sắc mặt tên quản sự biến đổi biết rõ không đúng cũng bất chấp buồn nôn hắn lập tức vỗ một trưởng lên thân hai người bang bang hai tiếng hai tên hộ vệ chật vật bay ra ngoài máu tơi hòa với phân bắn tung tóe ánh mắt s i ngốc cũng thanh t ỉ n h phát hiện tình huống của mình liền nôn mửa kịch liệt lúc này không ngừng nôn cả nước chua sau khi không còn cả nước chua hai người mới vội vàng mặc quần áo lên người thân thể không ngừng run r ậ y kịch liệt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và buồn nôn chương bảy trăm linh năm tự mình chuốc lấy c ự h ổ hai rốt cuộc đã xảy lúc này hai người khôi phục trí nhớ lập tức phun vân trong miệng r a và gào khóc trần quản sự tiểu t ử này là tiểu t ử này làm trò quỷ tên quản sự không ngừng bóp mũi tránh xa ra hai người run rẩy chỉ vào diệp huyền đôi mắt như phun ra lửa nghĩ đến việc mình làm lúc trước hai người lập tức nôn n g ử a liên tục hán ánh mắt trần quản sự nhìn chằm c h ă m lên người diệp huyền và la mất trên đồng tử của hắn co rút và lạnh lùng nói ta tưởng là ai thì ra là la gia chủ các hạ giám ở trên đường cái hạ độc thủ với hộ vệ thiên nhai thương hội chẳng lẽ không có vương pháp sao người đâu đi gọi thiên long vệ lập tức liền có người thiên nhai thương hội chạy đi gọi thiên long vệ lúc này một đội thiên long vệ tuần tra đi tới xảy ra chuyện gì đầu linh thiên long vệ nhì đóng bừa bộn trên mặt đất không khỏi c a o mày sau đó lạnh lùng nói ra mấy vị đại nhân người này đột nhiên hạ độc thủ với hộ vệ thiên nhai thương hội chúng ta tính xin mấy vị đại nhân thiên long vệ làm chủ cho thiên nhai thương hội chúng ta trần quản sự lập tức chắp tay nói với đám người thiên long vệ a có chuyện này đội trưởng thiên long vệ phát lệnh lúc á n mắt nhìn thấy diệp huyền và la mẫn liền giật mình ngươi là la gia la mẫn gia chủ vị bên này là hộ vệ thiên long vệ không xác định nên hỏi một câu vị đại nhân này tại hạ đúng là la mẫn vị này chính là diệp thiếu la mẫn vội vàng ôm q u y ề nói n tên i đội trưởng thiên long vệ tươi cười nói thì ra là la gia chủ cùng diệp thiếu ha ha nghe danh đã lâu ta nghe thiệu đội trưởng đã từng nói qua các ngươi nhiều lần hôm nay mới gặp mặt quả nhiên không tầm thường đâu có đâu có la mẫn vội vàng khiêm tốn nói thiên ngai thương hội trần quản sự nhìn thấy cảnh này sắc mặt biến đổi lập tức mở miệng nói vị đại nhân này hai người này hành hung tại cửa ra vào thiên ngai thương hội chúng ta hiện tại không phải thời điểm ôn chuyện a đội trưởng thiên long vệ lường trần quản sự thiên long vệ ta làm việc còn cần ngươi tới còn sao trần quản sự hít sâu một hơi mở miệng nói tự nhiên không phải nhưng mà được rồi ngươi không cần nhiều lời chuyện này chúng ta định đoạt ngươi xem là được hắn lạnh lùng nói xong lời này đội trưởng thiên long vệ mỉm cười nhìn diệp huyền và lam ẫ n chắp tay nói hai vị hiện tại thiên ngai thương hội tố cao ngươi hành hung không biết hai vị có cần cãi lại không diệp huyền lập tức tự nói ra đương nhiên cần hai chúng ta vừa rồi không có nhúc nhích cái gì mọi người nơi này đều tận mắt nhìn thấy không biết tại sao trần quản sự lại nói chúng ta hành hung công khai chúng ta cũng rất nghi hoặc tên r rồi ra. ầ n Quản sự, chính là hắn hành hung, vừa rồi chúng ta nhìn thấy đồng tử của hắn biến, sau đó hoàn toàn không có cảm giác. Hai hộ vệ phẫn nộ nói sau cải sự, của có cảm giác. thấy Hai hộ là gã vừa vệ ta tử t đó trần quản sự lập tức chắp tay nói với thiên long vệ mấy vị đại nhân các ngươi cũng nghe được hiện tại ta hoài nghi la ra chủ cùng t i ể u tử này thi triển tinh thần công kích hộ vệ thiên nhai thương hộ i chúng ta kính xin mấy vị đại nhân chủ trì công đạo ha ha trong mắt biến hóa cho cười ta còn nói ngươi phung cái miệng thối làm trái tim ta tan vỡ đó d i ệ p huyền khinh thường nói ra ngươi trần quản sự tức giận đỏ mặt ta cái gì ta nó nhảm đường nhiều lời tố cáo chúng ta hành hung thiên ngai thương hội các ngươi chứng cớ sao đừng nói cái gì trong mắt biến hóa trong mắt của lao tử đau nên nháy mắt con mẹ nó ngươi là cá vàng sao có thể không cần nháy mắt cả ngày hay sao d i ệ p huyền rêu cợt nói một câu trần quản sự tức giận khí huyết toàn thân sôi trào đội trưởng thiên long vệ nhìn sang trần quản sự thản nhiên nói vị tiểu huynh đệ này nói đúng thiên ngai thương hội các ngươi có chứng cớ không việc này biểu lộ của trần quản sự lúc này cứng lại còn cần chứng cớ sao ngu ngốc cũng biết hộ vệ làm ra cử động như thế là do diệm huyền làm trò quỷ hắn tức giận nói còn cần chứng cớ sao chẳng lẽ hộ vệ chúng ta có thể tự mình làm trò như thế diệp huyền tươi cười tâm h ý hắn nói vậy thì không nhất định nghe nói người thiên ngai thương hội các ngươi không có yêu thích gì lớn nhưng miệng vừa thối có sở thích an phân là bình thường n g ư ơ i trần quản sự tức giận sắc bạo phát trong mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào diệp huyền cũng sớm có tâm tư ăn tươi nuốt s ố n g hắn mấy vị đại nhân hai người bọn họ tuyệt đối có quỷ trần quản sự vội vàng nói với mấy thiên long vệ đội trưởng kia trực tiếp khoắt tay ngăn lại hắn nói có quỷ hay không ta không biết ta chỉ biết bằng chừng có thì mang ra chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cớ ta lập tức bắt bọn họ trở về không có chứng cơ thì không cần làm phiền thiên long vệ chúng ta thiên long vệ chúng ta bận rộn nhiều việc nói xong lời này đội trưởng thiên long vệ xuất ra trang giấy và viết lên mấy hàng chữ sau đó lại đưa cho trần quản sự nhớ có d á n h di thiên long vệ giao nộp tiền phạt đây là cái gì p h ạ t tiền trần quản sự nhìn trang giấy trong tay hắn suýt nữa phun ra một n g ụ m máu tươi trấn mắt nói một ngàn vạn huyền tệ ngươi đang cướp bóc sao ân đội trưởng thiên long vệ nhìn sang ánh mắt hiếp lại thành một đường các hạ cơn có thể ăn b ệ n nói cũng không thể nói lung tung ngươi xem hộ vệ của các ngươi biến đường cái đế đô thành như thế có yêu thích yêu đội ặ c trưởng thiên long đội vệ nói kỳ hạn giao nộp tiền phạt là một ngày quá hạn mỗi ngày thêm vào ba phần trăm tổng giá trị tiền phạt đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi được rồi không có chuyện gì tất cả mọi người giải tán đi sau khi thiên long vệ sơ tán đám người chung quanh giải tán diệu thiếu la gia chủ chúng ta còn phải đi tuần cáo tử đội trưởng thiên long vệ chắp tay với diệp huyền và la mẫn xoay người rời đi một đám cường đạo nhìn bóng l ư n g thiên long vệ rời đi trần quản sự tức giận trái tim sắp nổ t u n g đau không chịu được c h ư n g bảy trăm linh sáu người phụ trách cao nhất hắn hung ác nhìn diệp huyền và la mẫn mang theo hai gã hộ vệ m ệ t m ỏ i quay người vào trong tiên ngai thương hội diệp huyền và la mẫn lúc này đã danh nói chuyện với hộ vệ của thần hành thương hội không chờ hai người nói chuyện hai tên hộ vệ k i a liên tục khoác tay vẻ mặt hoảng sợ nói hai vị thật sự là có lôi quản sự thần hành thương hội chúng ta không có mặt mời hai vị về đi diệp huyền nhướng mày nói chúng ta còn chưa nói gặp quản sự nào mà bất sự quản sự nào cũng không có mặt hai vị chúng ta chỉ là tiểu hộ vệ có một số việc thật sự không làm chủ được kính x i n không nên làm chúng ta khó xử hai người nhìn thấy thủ đoạn của diệp huyền lúc trước cho nên sợ tới mức toàn thân lạnh lẽo nhưng không dám thả diệp huyền đi vào la mẫn khổ cười diệp thiếu ngươi cũng nhìn thấy người thần hành thương hội căn bản sẽ không gặp chúng ta chúng ta nên quay về đi ta lại không tin diệp huyền cười n h ạ t một chút nói với hai hộ vệ bỏ đi trực tiếp gọi người phụ trách cao nhất của các ngươi xuống đây người phụ trách cao nhất diệp huyền nói lời này làm hai hộ vệ n g â y n g ốc ngay cả la mẫn cũng n g â y n g ốc quản sự của người ta còn không gặp được há lại cho chúng ta gặp người phụ trách cao nhất diệp thiếu không phải có bệnh đ ấ y chứ quả nhiên sau khi hai tên hộ vệ nghe xong liền suýt khóc đại nhân kính xin đừng làm khó dễ chúng ta nếu như người phụ trách cao nhất biết chúng ta dẫn ngươi đi vào là không xong hai người chúng ta nhất định sẽ không may tại đế đô không có một thế lực đan đạo nào dám đắc tội tần ra hai gã hộ vệ biết rõ bản thân mình không thể ngăn hai người liền nói ra nguyên nhân ừ ta nghe nói thần hành thương hội các ngươi là một trong mấy đại thương hội lớn nhất n g ộ n cảnh bình nguyên là thế lực nhất đẳng như thế nào lại nghe lời một hào phú ta biết rõ các ngươi không dám đắc tội tật ra ta thân là khách quý của thần hành thương hội các ngươi các ngươi cũng không cho ta gặp người phụ trách cao nhất hay sao diệp huyền cũng không nói nhảm trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài màu đen và đưa cho hai người thẻ khách quý hai gã hộ vệ thoáng sửng sốt tuy bọn họ chưa gặp qua thẻ khách quý nhưng lại biết thương hội đúng là có thẻ khách quý mà diệp huyền lấy lệnh bài màu đen lại có tiêu chí của thương hội hai người lấy nhau một người trong đó có quyết định nếu các hạ có thể khách quý sao không nói sớm mời hai vị vào trong ngồi chúng ta lập tức đi thông báo lâu chủ đại nhân Tuy lâu chủ thần g c hành thương lực hội lúc này không ngừng mắng xối máu đầu tên hộ vệ thương hội hạ mệnh lệnh ngươi không biết hay sao đã sớm nói người la ra tới liền không gặp vì sao ngươi còn man vào đây lâu chủ hơn năm mươi tuổi thân mặc một bộ trường bảo đặc chế của thần hành thương hội hắn đoán trách mắng chửi vài tiếng hộ vệ kia bị khuất nói nô tôn lâu chủ trên người của hắn có thẻ khách quý của thần hành thương chúng ta hơn nữa còn mới giáo hấn hộ vệ thiên nhai thương hội một lần thẻ khách quý vì sao ngươi không có đầu v ó c như thế khách quý của thương hội có năm cấp bậc dùng thân phận la ra chỉ cầm được tứ cấp thẻ khách quý ngũ cấp không nhiều mấu chốt là tần gia kia ai tính toán tính toán dù sao ngươi cũng mang người vào hiện tại bọn họ ở chỗ nào dẫn ta qua đi gặp à nếu như tần gia biết rõ không biết giải thích như thế nào mới tốt lâu chủ liên tục k h á c tay thở dài nói ra hắn cũng không phải có ý kiến với la ra mà là làm sinh ý đan dược tại hạo thiên đế quốc không thể đắc tội với cự đầu như tần gia mấy năm qua tình huống thần hành thương hội của bọn họ không tốt phân bộ hạo thiên đế quốc cất bước gian nan trước đó không lâu tổng bộ thương hội còn phái một trường lao tới t ò a trấn hiện nhiên hết sức bất mãn với tình huống của phân bộ nếu như thời điểm này còn đắc tội với tần gia như vậy phân bộ hạo thiên đế quốc không thể nghi ngờ sẽ rét vì gió lại lạnh vì xương đến lúc đó bị hoa nước nhất định là lâu chủ hắn không bao lâu nô tôn lâu chủ đi tới phòng tiếp khách ha ha khách quý đến không thể tiếp đón từ xa nô tôn đi vào trong phòng khách trên mặt hắn lập tức tơi cờ như hoa đi ra ngoài việc mua bán khuôn mặt tươi cười nên đón người là phải làm kẻ hèn là lâu chủ lầu các thần hành thương hội phân bộ hạo thiên đế quốc ngô tôn không biết la già chủ đến thần hành thương hội cần làm gì ngô tôn ngồi xuống trước mặt hai người khẽ cười nói thì ra là ngô tôn lâu chủ la mẫn vội vàng chắp tay đáp lại ngược lại diệp huyền bình tĩnh ngồi đó k híp i mắt đánh giá này ngô tôn cho dù diệp huyền như vậy nhưng trên mặt ngô tôn không có chút bất mắn nào h i ệ n nhiên ngô tôn là người tám mặt lung linh trong phòng tiếp khách la mẫn và ngô tôn hàn huyền một lát đúng thế không biết hôm nay hai vị đến nhà có chuyện gì hay không kỳ thật ngô tôn rất rõ ràng ý đồ la mẫn đến nhưng vẫn cười hỏi một câu d i ệ p h u y ê n đã sớm chờ những lời này lập tức đi thẳng vào vấn đề ta nói hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn mua tài liệu của ngô lâu chủ thì ra là chuyện này ngô tôn cố ý trầm tư một lát lúc này mới ấ y n à y nói hai vị thật sự là thật có l ỗ i tài liệu thần hành thương hội chúng ta gần đây đã bán ra ngoài căn bản không có tài liệu dư thừa à. d i ệ p h u y ê n đã sớm ngờ tới ngô tôn nói như vậy nên cười lạnh nói một câu ta nghe nói thần hành thương hội gần đây cất bước gian nan sinh ý tại hạo thiên đế quốc cũng không thuận lợi như thế nào sinh ý tốt như vậy liền không có dư tài liệu hơn nữa chúng ta còn chưa nói mình cầu mua tài liệu gì a nội tôn lâu chủ xấu hổ cười cười không có biện pháp trong nội tâm cũng không có sức lực hắn cũng là một nhân vật lập tức điều chỉnh cảm xúc mỉm cười nói vị này hẳn là diệp thiếu à, thật sự có lỗi à, tài liệu của thần hành thương hội thật sự có bán ra cho nên cho dù diệp thiếu cầu mua tài liệu gì cũng không có về phần nguyên nhân trong đó không tiện giải thích với diệp thiếu tính xin diệp thiếu thông cảm h m chương bảy trăm linh sáu người phụ trách cao nhất hắn hung á c n h ì n diệp huyền và la mẫn mang theo hai gã hộ vệ m ệ n mọi quay người vào trong tiên nhai thương hội diệp huyền và la mẫn lúc này đã danh nói chuyện với hộ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 hai người lính nhau một người trong đó có quyết định nếu các hạ có thể khách quý sao không nói sớm mời hai vị vào trong ngồi chúng ta lập tức đi thông báo lâu chủ đại nhân tuy tần gia không cho phép tất cả thế lực lớn tiếp xúc la ra nhưng đối phương đã có thể khách quý chắc hẳn sau khi lâu chủ biết cũng không trách tội dù sao thương hội cũng không thể vì theo lệnh của tần gia mà cự tuyệt khách quý vào cửa a lúc này diệp huyền và lam vẫn bị mời vào một gian phòng khách quý hai người ngồi xuống hộ vệ mới lui ra ngoài lâu chủ thần hành thương hội lúc này không ngừng mắng xối máu đầu tên hộ vệ thương hội hạ mệnh lệnh ngươi không biết hay sao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 hắn xem ra diệp huyền và la mẫn m cũng đứng lên c á o tử làm hắn không n g ờ là đột nhiên diệp huyền lại cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói ha ha nói như vậy thần hành thương hội là chuẩn bị làm chó của tần g i a sao tĩnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh đang dê chén trà trong tay la mẫn m sau khi nghe lời này đã thất thần và rơi xuống đất rơi nắp ấy hắn giật mình nhìn diệp huyền trên mặt ngô tôn tươi cười cũng cứng lại vê anh hắn xanh cả mặt lúc này vô bản hắn đứng lên và ánh mắt phát lạnh lạnh lùng nói diệp t i ế u lời này của ngươi là có ý gì sắc khí nhàn nạ ứ bắt đầu ngưng tụ trên không trung Làm ắ n cũng có chút ít xứng sở phương thức diệp thiếu nói chuyện làm ăn cũng quá khoa trừ a hắn vốn thấy diệp huyền xuất ra thẻ khách quý của thần hành thương hội thì cho rằng hắn có giao tình với thần hành thương hội không nghĩ tới hiện tại nói chuyện như thế đây không phải đắc tội chết với thần hành thương hội hay sao không khí trong đại s ả n h lập tức làm người ta có cảm giác hít thở không thông ánh mắt lăng lệ ác liệt của ngô tôn lâu chủ nhìn chằm chằm vào diệp huyền sắt khí tràn ngập thân thái của diệp huyền vô cùng nhàn nhã hắn lại cầm chén trà lên sau đó uống một ngụm lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống nhàn nhạt nói ra ha ngô tôn lâu chủ chẳng lẽ ta nói không đ tình huống thần hành thương hội các ngươi mọi người cũng không phải không biết nói hoa vàng ngày mai xương khô trong một h ì quá khoa trường nhưng muốn nói hoàng hôn về tây thì tuyệt đối còn không đủ thị trường linh dược của thần hành thương hội đã bị đình trệ rất nhiều ta cũng không nói nhiều chỉ so sánh các ngươi với thiên nhai thương hội đối diện là thấy được nhân khí tranh lệch quá lớn muốn nói không có tài liệu linh dược là lừa gạt quỷ, nói một nghìn một vạn lần thì vẫn là thần hành thương hội các ngươi sợ thần ra không dám làm buôn bán với chúng ta diễn viên vừa nói ra lời này vừa thổi lá trả thần thái nhàn nhã hoàn toàn không có bộ dạng lâm đầu tình huống của thần hành thương hội buồn lâu chủ tự mình hiểu không cần diệp thiếu ngươi tới nhắc nhở nô tôn vẫn nhìn chằm chằm vào diệp huyền hắn không rõ tại sao diệp huyền có dũng khí nói như vậy ha ha ta xem nô tôn lâu chủ không hiểu nhiều lắm diệp huyền thản n h i ê nói n dùng tình huống của thần hành thương hội bây giờ là thời điểm cần có khách nhất hết lần này tới lần khác vì một câu nói thuận miệng của tần gia lại ngăn cản khách quý cao cấp nhất của mình ra ngoài cửa cũng cự cử tuyệt cơ hội ngàn năm có một giúp thương hội cải tử hoàn sinh ta thấy thương hội như vậy không có tiền đồ gì đáng nói diệp huyền vẹ mặt thất vọng nói ra nếu thần hành thương hội chuẩn bị tự tìm đứng chết ta cũng không có gì mà nói la gia chủ chúng ta đi thôi khách quý cao cấp nhất sinh ý khởi tử hồi sinh khẩu khí các hạ thật lớn à, khách quý của thần hành thương hội chúng ta phân năm cấp cấp một cao nhất cấp năm thấp nhất la ra các ngươi tối đa chỉ có thể có thẻ khách quý cấp bốn dường như không có khả năng nói câu này sắc mặt ngô tôn vô cùng khó coi châm trọc khiêu khích nói ra diễm huyền lấy lệnh bài khách quý ra khỏi chữ vật giới chỉ và ném ra ngoài hắn cười lệnh nói lần trước có người đưa cho ta cái lệnh bài này nói là thẻ khách quý cao cấp nhất của thương hội chẳng lẽ là nàng nói sai hay là ta nghe lầm tấm lệnh bài bị ném lên trên bàn đường vân khắc trên lệnh bài nỗi rõ tiêu chí thần hành thương hội hiện tại phong cách cổ xưa đại khí chính là lệnh bài khách quý đông phương tử ti cho hắn a vậy ta đúng là muốn xem một chút nô tôn cười lạnh một tiếng tiếp nhận lệnh bài khoe miệng của hắn vẫn n ở nụ cười nhạt hiển nhiên hắn không có nhìn những kỹ đẳng cấp lệnh bài của diệp huyền thẻ khách quý của thần hành thương hội phân từ cấp một tới cấp năm mỗi một cấp khác nhau đều thập phần to lớn có phân chia nghiêm khắc dùng thân phận lâu chủ phân bộ hạo thiên đế quốc của hắn cũng chỉ có tư cách tặng thẻ khách quý cấp ba thì khách quý cấp hai và cấp một cũng chỉ có cao tầng thương hội mới có quyền người có được không ai không phải là người cầm quyền hoặc là cự phách trên m ộ n cảnh bình nguyên ánh mắt ngô tôn nhìn chằm chằm vào thẻ khách quý đông dưng đồng tử của hắn co rút lại khoe miệng cười lạnh cũng cứng ngắt trên mặt biểu lộ giống như nuốt quả trứng gà nối không t r ô i một thẻ khách quý cấp một ngô tôn mở to mắt như hạt châu hắn khiếp sợ nói ra hắn cầm này tấm lệnh bài cẩn thận chú đáo xác nhận không giả tấm lệnh bài này chính là thẻ khách quý cấp một của thần hành thương hội địa vị phi phạm diệp thiếu lại là khách quý cấp một của thần hành thương hội vì sao không nói sớm vừa rồi có mạo phạm tính xin diệp thiếu thông cảm nhiều hơn sắc mặt ngô tôn lập tức hòa hoãn hắn lúc này nói chuyện vô cùng thân thiết mơ hổ còn mang theo, theo một tia cung kính, ấy xin hai vị chờ một lát bởi vì tình huống phức tạp tại hạ không thể tùy tiện làm chủ vừa vặn phân bộ chúng ta có một trường lao tổng bộ tới ta đi thông chi với hắn kính xin hai vị chờ một lúc ngô tôn lập tức cung kính nói ra đồng thời vội vã đi ra ngoài khách quý cấp một đại biểu không chỉ thân phận của khách quý mà là biểu tượng tôn quý chỉ có những người cầm quyền thế lực lớn mới có thể được phát thẻ khách quý cấp một toàn bộ quyền quý hạo thiên đế quốc cũng chỉ có hoàng thất hạo thiên đế quốc mới có tư cách này mà thôi bởi vậy diệp huyền có thẻ khách quý cấp một thần thái của ngô tôn lập tức biến hóa một mặt là mệnh lệnh của tần gia một mặt là khách quý cấp một chuyện này hắn lập tức hiểu mình không tiện làm chủ nhất định phải thông chi trưởng lao trong phân bộ kia nhìn bóng lưng ngô tôn rời đi vội vàng la mẫn cả kinh mở to mắt không dám tin tuy hắn không biết thẻ khách quý cấp một của thần hành thương hội có bao nhiêu tôn quý nhưng nhìn thái độ và tốc độ của ngô tôn hắn lập tức biết do không tầm tưởng trong nội tâm âm thầm cả kinh nói diệp thiếu là người nào thậm chí có cả thẻ khách quý cấp một của thần hành thương hội quả thực n g tiên đi theo diệp huyền một khoảng thời gian la mẫn đã không biết ăn cả kinh bao nhiêu lần hắn càng hiếu kỳ lai lịch của diệp huyền đồng thời trong lòng của hắn cũng mừng rỡ vì quyết định của mình trong thời gian trước không thôi hàm chương bảy trăm linh tám giả trưởng lão hai lai lịch diệp thiếu thâm bất khả chắc đi theo hắn tuyệt đối có tiền đồ quan minh vào lúc này bên trong thần hành thương hội nô tôn vội vàng đi tới trước một gian phòng hắn gõ nhẹ vào cửa giả trưởng lão nô tôn có việc cầu kiến vào đi tiếng nói t i ể u tụy vang lên từ bên trong cửa chuyển ra nô tôn đi vào trong phòng một l ã o giả đang ngồi trước bàn làm việc dựa bàn công tác trên chán đầy nếp nhăn trong đôi mắt lộ ra thần sắc lo lắng không thôi nô lâu chủ người tới có chuyện gì lão giả thả công việc trên tay xuống hắn xoa xoa c h á n và nghi hoặc hỏi một câu nô tôn lập tức lên đường g i ạ trưởng lão đột nhiên hôm nay người la g i a tới nói muốn cùng buôn bán với thần hành thương hội của chúng ta la g i a chính là la g i a bị tần già phong s á t lão giả nghi ngờ nói phải nô tôn gật gật đầu lão giả không có nói cái gì nữa cẩn thận lắng nghe hắn biết do nô tôn đã đi tới nơi này chuyện này cũng không phải la g i a đến buôn bán đơn giản như vậy thuộc hạ vốn từ chối sinh ý của bọn họ nhưng la g i a lại xuất ra thẻ khách quý cấp một của thương hội chúng ta thuộc hạ không dám tùy tiện làm chủ cho nên mới thỉnh dạ trưởng lão thẻ khách quý một cấp đột nhiên lão giả cả kinh đứng lên cao mày nói tại sao la g i a lại có thẻ khách quý cấp một có phải thật hay không nô tôn vội vàng cầm thẻ khách quý đưa tới g i a t r ư ở n g lão ở chỗ này thẻ khách quý không phải của la g i a mà là thiếu niên đi cùng với la g i a nô tôn biết rõ thẻ khách quý của thương hội nhìn thì giống nhau nhưng tiêu chí của nó có đặc thù đại biểu thân phận nhất định chỉ có cao tầng của thương hội mới có thể nhìn ra g i a trưởng lão chẳng những là cao tầng thương hội hắn càng là đại quản gia của thương hội cho nên hắn nhất định có thể nhìn ra quả nhiên lão giả tiếp nhận lệnh bài sau đó lộ ra vẻ mặt hiểu ra là hắn ra trường lão ngươi nhận ra người nọ xem như nhận ra đi ta đi gặp hắn dạ trưởng lão tươi cười vui vẻ diệp huyền và la mẫn vẫn chở trong phòng khách một lát sau liền có tiếng nói lớn vang lên trong phòng diệp thiếu đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lão giả tươi cười đi tới chính là dạ trưởng lão mà ngô tôn cẩn thận đi theo sau lão giả là ngươi diệp huyền nhìn thấy đối phương hơi kinh hãi nghi ngờ nói không phải ngươi phụ trách phẩm b ả o cắt tại thành hát thạch hay sao làm sao tới hạo tiên đế quốc dạ trưởng lão chính là đông phương dạ đi bên cạnh đông phương tử ti ha ha diệp thiếu ngươi có phần không biết phần bảo các thành hát thạch chính là sản nghiệp của tử ti tiểu thư lão phu lúc ấy cũng chỉ t o a c h ấ n thay tử ti tiểu thư mà thôi lão giả cười nói ha ha hắn hai tay dâng thẻ khách quý tới đây là thẻ khách quý của tử ti tiểu thư đưa cho diệp thiếu kính xin diệp thiếu cất kỹ trong nội tâm n ô tôn kinh ngạc hắn không ngờ thẻ khách quý của tiểu tử này là do đông phương tử ti tiểu thư đưa tặng chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với đông phương tử ti tiểu thư sao đông phương tử ti là đệ tử thiên tài của lam quang học viện tiểu tử này cũng như vậy sao gần đây diệp huyền danh tiếng lớn trong đế đô có vô số người hiếu kỳ thân phận của hắn ngay cả ngô tô nhưng nghe nói đông phương tử ti tiểu thư chưa bao giờ có liên hệ với nam nhân nào vì sao có liên hệ với diệp thiêu chứ có chuyện ẩn ở bên trong nội tâm bắt quái của ngô tôn không ngừng thiêu đốt hừng hực đông phương tử ti là con gái duy nhất của hội trưởng cũng là người thừa kế duy nhất của thương hội với tư cách cao tầng thương hội ngô tôn tự nhiên cũng quan tâm tới tình hình của tiểu thư diệp huyền thu hồi thẻ khách quý c ư ờ i nhạt nói nếu là người quen vậy thì không thể tốt hơn ừ ta hiện tại cần một số tài liệu cần trong ba ngày dùng nội tình thần hành thương hội có lẽ nhẹ nhàng lấy ra được à đúng rồi Dựa tiếp h e o sinh ý của la gia thần hành thương hội chúng ta xem như đối địch với đan đạo cự đầu tần gia kể từ đó thần hành thương hội chúng ta càng khó buôn bán tại hạo thiên đế quốc có khả năng sẽ đóng cửa đông phương dạ nhàn nhạt, nhạt nhìn diệm huyền tuy hắn là quen biết cũ với diệm huyền nhưng sinh ý là sinh ý thân là trưởng lao thương hội cho nên hắn phải cân nhắc vấn đề của thương hội dạ lời này của ngươi không có ý tứ a diệp huyền cười cười lạnh lùng nói ta nhớ lần làm sinh ý lúc trước đã có thể xem như cứu quý thương hội một lần a hiện tại ta chỉ muốn mua sắm một ít tài liệu giả trưởng lão lại nói lệnh của gia tộc khác với ta có phải quá không phúc hậu hay không diệp huyền hít mắt hắn uống trà và nói một câu điểm này ta thừa nhận giả trưởng lão thật không có phủ nhận lúc trước các hạ giao dịch sinh ý với thần hành thương hội thật sự cứu thương hội ở mức nhất định nhưng diệp thiếu ngươi phải biết rằng thần hành thương hội chúng ta làm sinh ý tại hạo thiên đế quốc càng không được nếu như lại đắc tội với tần gia sẽ không sống khá giả diệp huyền cười lạnh một tiếng n g ư ơ i cảm giác các ngươi có cần thiết phải làm sinh ý tại hạo thiên đế quốc hay không diệp thiếu có ý gì có lẽ g i trưởng lão còn hiểu rõ hơn ta cho dù không có tần gia gián g tội sinh ý thần hành thương hội của các ngươi đã rất ngàn trượng không quá m ộ ư ơ i năm sẽ phải đóng cửa trên mặt g i trưởng l ã o xuất hiện một tia lo lắng diệp huyền nói không sai hắn vừa mới đọc giấy tờ của mấy năm gần đây đại bộ phận sinh ý của hạo thiên đế quốc đúng là đã héo rút cho dù không đắc tội với tần gia chỉ sợ cũng khó tránh kết cục đóng cửa nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ đắc tội tần gia đông phương g i trầm giọng nói ánh mắt diệp thiếu rất chuẩn lão hủ đội phục diệp thiếu ngươi phải biết rằng, chương bảy trăm ộ i tẩn t h linh chín đại sinh ý một trong nội tâm diệm huyền không kiên nhẫn tương đương thế lực lớn là một trong mấy đại thương hội của ngộng cảnh bình nguyên chính mình mua một ít tài liệu còn lệ mề không quyết i a trường lão chúng ta mở miệng nói thẳng một câu tài liệu này ngươi bán hay không không bán thì tại hạ quay đầu đi về sau cũng sẽ không lại tới đây nữa nếu như ban thì dễ nói không thể nói trước ta còn có thể mang cho thương hội của người đại sinh ý người tiên d i ệ p huyền cũng đi thẳng vào vấn đề a đại sinh ý gì ánh mắt đông phương dạ lập tức sáng lời đại sinh ý là cái gì ta hiện tại vẫn không thể nói ta chỉ có thể nói cho dạ trưởng l ã o ngươi biết bản thiếu gia chuẩn bị tiến quân thị trường đang n g n dược dùng tài lực la ra nhiều nhất chỉ có thể trèo chống thị trường hạo thiên đế quốc về phần khu vực khác trên ngộng cảnh bình nguyên không thể nói trước sẽ hợp tác với thần hành thương hội các ngươi về phần hợp tác thế nào hiện tại không nói trước tất cả đều phải là các người bán tài liệu cho chúng ta chỉ đơn giản như vậy d i ệ p huyên khí phách nói ra thiên quân thị trường đan dược đông phương dạ khẽ c h o mày có thể cho ta nghe ngóng trước một ít hay không rốt cuộc là đan dược nào chủ nghiệp của thần hành thương hội chính là thị trường đan dược đông phương dạ tự nhiên biết rõ thị trường đan dược không tốt lắm mỗi khu vực đều có nhân vật bá chủ ở đó như hạo thiên đế quốc do bốn đại cự đầu đan đạo như tần gia nắm giữ tuy thần hành thương hội của bọn họ thế lực không nhỏ nhưng không thể thẩm tấu vào chỉ có thể làm một ít sinh ý cho nên thị trường đan dược không dễ làm được rồi lộ ra một ít cho ngươi biết chỗ của ta có vài đan vương là đan vương thượng cổ thất truyền diệp huyền nói ta sẽ không bán đan vương chỉ chia lợi ích phân chia 5 năm năm dược liệu thành phẩm và luyện chế đều do các ngươi phụ trách la ra sẽ phụ trách bộ phận công nghệ hợp tâm các ngươi lại phụ trách tiêu thụ trên mộng cảnh bình nguyên và cửa hàng chúng ta chỉ có cổ phần danh nghĩa cầm cổ phần danh nghĩa còn muốn phân chia năm thành m ẫ u chốt là thần hành thương hội còn phải chịu trách nhiệm tài liệu luyện chế cửa hàng và tiêu thụ đây quả thực là công phu sư từ n g a thần hành thương hội làm sinh ý đan dược ngàn năm cho dù là đan vương độc nhất vô nhị thần hành thương hội cũng không phải không kiến thức qua. diệp huyền trào giá quá h u n g ác đây quả thực không phải tại hợp tác mà là lại ăn cướp không nói ngô tôn khó có thể tiếp nhận cho dù là làm mẫn gia chủ cũng trận mắt há h ố c mồm rốt cuộc là đan phương gì các hạ có thể lộ ra một chút hay không làm cho ngô tôn không nghĩ tới là đông phương dạ lại nói như thế diệp huyền cười cười k h o á t k h o á t tay ra trưởng lão ngươi đừng hỏi đan dực gì ta cũng sẽ không nói đâu tỷ lệ phân chia không cần bàn ta sẽ không được bộ có làm hay không các hạ cứ nói một câu không làm thì thôi ta có thể nói với các ngươi một câu chuyện này là thần hành thương hội các ngươi chiêm đại tiến nghi diệp huyền nói một câu làm đám người nộ g tôn nghẹn họng nhìn chân chối nói xong những lời này diệp huyền nâng trung t r à lên tinh tế thưởng thức t r à hắn không có bại lộ át chủ bài ra ngoài cũng không có nói cho đối phương biết là đan dược gì bởi vì hắn biết rõ một khi hoàn toàn nói át chủ bài ra ngoài đầu tiên bại lộ không nói tiếp theo bất cứ thế lực có nhãn lực nào cũng không tự tuyệt bởi vì lợi nhuận đan dược chú nhan bất cứ thế lực đan đạo nào cũng hiểu rõ ràng loại chuyện tốt này đừng nói thần hành thương hội cho dù là thiên ngai thương hội cũng sẽ đồng ý không có ai gây khó dễ thị trường cũng không ai gây khó dễ với tiền diệp huyền muốn xem thần hành thương hội nhân phẩm thế nào tuy chuyện thất sắc hôn đồn thổ lúc trước chỉ là một hạng sinh ý nhưng dầu gì cũng giải quyết một ít nan để thay thần hành thương hội nếu như thần hành thương hội có đảm đương mặc kệ sinh ý kế tiếp có hợp tác hay không đều có lẽ đáp ứng yêu cầu thu mua tài liệu của diệp huyền hắn hiện tại muốn nhìn thần hành thương hội có đảm đương và có trách nhiệm hay không n h ư n ế u như đối phương lềm mề còn không đồng ý như vậy thần hành thương hội chính là bạch nhãn lan g mà thôi hoàn toàn không cần thiết hợp tác tuy diệp huyền cần gấp tài liệu nhưng không có thần hành thương hội cũng không phải không kiếm được Cùng hắn lắm trong ự c thạch tốc của chuyến chỉ tiếp thành hắt thu thập tài một mất thần t phái Kim đi liệu, Kim đi lại vài ngày, không sẽ ảnh hưởng quá nhiều. Diệp không ảnh hưởng huyên khí định thần nhàn. quá Lân Lân dùng ngày, ra r qua độ về sẽ nội tâm đông phương dạ đang giao phong kịch liệt dù trên đạo nghĩa hắn đều hiểu mình phải đáp ứng yêu cầu của diệp huyền nhưng quyết định này trực tiếp quan hệ đến tương lai thần hành thương hội tại hạo thiên đế quốc hắn không cách nào dễ dàng đưa ra quyết định bởi vì một quyết định của hắn trực tiếp làm cho thương hội t ổ n thất ít nhất mấy tỷ thậm chí mất đi một thị trường nội tâm đông phương dạ đang dãy rùa kịch liệt cũng không biết qua bao lâu thời điểm trà cũng sắp lệnh đột nhiên đông phương dạ thở dài một hơi diệp thiếu ta đáp ứng dạ trưởng lão ngươi nô tôn giật mình mở miệng hiển nhiên không ngờ rằng đông phương dạ lại đưa ra quyết định này đông phương dạ khoát tay ngăn hẳn nói nô tôn ngươi lập tức dựa theo tài liệu diệp thiếu yêu cầu và chuẩn bị hai ngày sau đó ta cần tài liệu này đưa tới la g i a đông phương dạ đã đáp ứng diệp huyền dĩ nhiên là lôi lệ phong hành tốt rất tốt diệp huyền vô cùng vui sướng la g i a chủ giao tiền đặt cọc tài liệu cho dạ trưởng lão đông phương dạ cười cười diệp thiếu tiền đặt cọc thì không cần tài liệu cũng không đáng bao nhiêu tiền đến lúc đó cùng đưa tới là được đông phương dạ ta tin được nhân phẩm của diệp t i ế u ta chỉ hy vọng đan dược của diệp thiếu không làm cho thần hành thương hội của ta thất vọng a diệp huyên mỉm cười dạ trưởng lão tin tưởng ta lúc này là cơ hội cải biến vận mệnh thần hành thương hội đấy thần hành thương hội của các ngươi bởi vì lần giao dịch này tương lai sẽ khác hoàn toàn nói không chừng trở thành đệ nhất thương hội của mộng cảnh bình nguyên nằm trong tầm tay biểu lộ nô g tôn ngây ngốc khẩu khí của diệp thiếu quá lớn a giúp thần hành thương hội trở thành đệ nhất thương hội mộng cảnh bình nguyên cho dù mấy thế lực đỉnh cấp cũng không làm được chương bảy trăm mười đại sinh ý hai đông phương dạ cười khổ một tiếng ta không dám nghĩ lao phu chỉ hy vọng thần hành thương hội chúng ta có thể khôi phục vinh quang trước kia là tốt lắm rồi kế tiếp song phương bàn bạc kỹ mấy chi tiết tỉ mỉ lúc này mới cáo t ử gia trưởng lão chuyện la g i a và thần hành thương hội hợp tác xin ngươi giúp bí mật cuối cùng diệp huyền nhắc nhở hắn không hy vọng thần gia và khúc gia biết rõ quá nhiều động tĩnh của mình các hạ yên tâm đi loại chuyện này thần hành thương chúng ta còn nghiêm túc hơn la g i a nhiều đông phương dạ cũng cảm thấy chuyện hợp tác với la g i a có thể giấu diếm được bao lâu thì giấu diếm cũng giúp thương hội có một thời gian điều chỉnh đúng rồi huyền cơ tông cùng chiến trưởng lão đã đi tới thành hát thạch tìm ngươi và kim lân nghe nói cùng chiến trưởng lão hiện tại đã ở đế đô ngươi phải cẩn thận một ít trước khi rời đi đột nhiên đông phương dạ chuyển âm với diệp huyền diệp huyền ý vị thâm trường liếc hắn một cái quay người rời đi Dạ t r ư ở n g lão vì sao ngươi đáp ứng hắn diệp huyền vừa rời đi nô tôn liền lo lắng hỏi nếu như tần gia biết rõ thần hành thương hội chúng ta sẽ không may không may có cái gì không may Dạ t r ư ở n g lão nhìn nô tôn nhàn nhạt, nhạt nói ra kết quả nghiêm trọng nhất là vứt bỏ thị trường hạo thiên đế của tôi hiện tại thị trường thần hành thương hội chúng ta không tốt cửa hàng thương hội rất lớn dưới thị trường hạo thiên đế quốc cũng không tính là chuyện xấu ngược lại hợp tác với laza có thể giúp thần hành thương hội chúng ta có cơ hội c h u y ể n cơ đây có thể xem như niềm vui ngoài ý mớn nô tôn cười khổ một tiếng gia trưởng lão người tới nơi này chưa bao lâu khó hiểu thị trường hạo thiên đế quốc bản thân laza cũng kinh doanh sinh ý đan dược hơn nữa nắm giữ hai đan phương độc nhất vô nhị nhưng không lâu laza không chế hai c h ủ n g đan phương độc nhất vô nhị đã bị t ầ n gia nắm giữ hiện tại bản thân bọn họ khó bà toàn còn muốn tiếp tục chung kích thị trường đan dược là quá khó khăn dù sao đông phương g i cũng có thân phận hơn mình nô tôn cũng không nói quá khó nghe gia trưởng lão nhìn nô tôn nhẹ nhàng nói ra ngươi cho rằng ta nhìn chúng la ra mới hợp tác với bọn họ sao ta nhìn chúng là diệp thiếu a diệp thiếu hán ngô tôn lẩm bẩm một câu hắn cũng không xa lạ gì diệp huyền bởi vì diệp huyền có quan hệ với luyện khí phường cho nên trở thành nhân vật phong vân của đế đô ân gia t r ư ở n g lão gật gật đầu hắn không nhiều lời hắn không có nói cho ngô tôn chuyện thành hát thạch từ khi diệp huyền đi qua thành hát thạch thành hát thạch hôm nay đã hoàn toàn khác với trước kia ba gia tộc như mạc gia đã hoàn toàn khống chế thành hát thạch hơn nữa thế lực bắt đầu bành trướng sang các thành thị khác của vô khống lĩnh Vốn ba gia thế ộ c n lực khác rất ít chú ý tin tức đến nay chỉ có lúc ấy hắn biết rõ đông phương tử thi tại thành hát rõ ràng các đại gia tộc mạc gia các cải biến có quan hệ với diệp huyền có k ế ẩn ẩn sau khi quy về phụ đệ la ra diệp huyền cũng âm thầm thở ra một hơi vấn đề tài liệu được giải quyết như vậy tất cả đều thỏa hiện tại hắn cần làm chính là bồi dưỡng nhân tài luyện dược những ngày qua diệp huyền mỗi ngày đều huấn luyện luyện dược sư của la ra hắn huấn luyện chính là phương pháp luyện chế loại luyện chế phương pháp này kỳ thật cũng không mới là gì ban đầu ở thành lam n g u y ệ thán đã hợp tác với đám người hoa la h u y ề n loại phương pháp luyện hợp luyện chế như vậy có thể gia tăng hiệu suất và sát xuất thành công khi luyện chế của luyện dược sư sẽ không bởi vì vì một người sai lầm mà ảnh hưởng tới luyện chế tất cả đều do bao nhiêu tên luyện đ ư ợ c sư thao tác căn cứ nhân số khác nhau của luyện dược sư mà đưa ra phương pháp luyện chế khác nhau trong đó chỉ có hai người nắm giữ mấu chốt h ạ c h tâm đó chính là la tưởng và thế tam hơn nữa còn là tách gia nắm giữ tuy hai người là luyện dược sư ngũ phẩm đình phong nhưng cũng chính bọn họ mới có thể chủ trì một hồi luyện chế cỡ lớn về phần trung thành diệm huyền vẫn tương đối tin được bản thân la tưởng chính là người la、gia. tự nhiên sẽ không có vấn đề gì mà tính mạng của tề tam nằm trong tẩy của mình lại càng không cần dở trò diệp huyền cũng tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình trọng yếu nhất là la tưởng và tề tam nắm giữ phương pháp mà đan phương lại do một mình d i ệ p huyền không chế một phần trọng yếu nhất chỉ có hắn mới biết được thời điểm diệp huyền bận rộn la mẫn gia chủ cũng đã tìm được diệp huyền diệp thiếu dựa theo kế hoạch của ngươi cửa hàng la g i a và cửa hàng của ngươi đã thống nhất với nhau không biết tên cửa hàng diệp t i ế u ngươi có định ra chưa la mẫn tới hỏi diệp huyền tên cửa hàng một khi bắt đầu lắp đặt thiết bị bảng hiệu cũng phải chế tác gọi là huyền đan ca diệp huyền không nghĩ ngợi và nói thẳng huyền đại biểu là đại lục thiên huyền cũng đại biểu diệp huyền hắn hoặc là huyền diệp là diệp huyền sớm chuẩn bị tốt cái tên này huyền đăng cắt đôi mắt la mẫn sáng ngời vỗ tay một cái tên rất hay sau khi đã đặt tên la mẫn lập tức bận rộn không nhỏ la ra bắt đầu chỉnh đốn toàn diện cửa hàng tại phương thị bọn họ đóng cửa cửa hàng đan dược các loại vật phẩm bị đập nát mặt tiền của cửa hàng bị dở bỏ đan dược khó bán cũng lấy giá thấp bàn tháo đi la ra hành động như vậy bị không ít gia tộc chú ý đóng cửa hàng trong phương thị xem ra la ra không lăn lộn nổi tại đế đô đắc tội tần ra, lại không có mộ dung ra che chở. có c thể sống khá sống sao già ảm, đương nhiên g càng tự h chết, tìm n có cảm á c cho h nào, rằng lên trèo khái dù nói thế nào la da cũng là thế gia nhất đẳng tại đế đô tuy không phải hào phú nhưng cũng là thế gia kinh doanh mấy trăm năm không phải nhà giàu mới nổi gì cũng không biết la ra chuẩn bị về sau làm gì bây giờ đường ra của bọn họ hiện tại là ôm chặt luyện khí phường công tác thay luyện khí phường có lầu cắp tự nhiên của mình cũng có ngọ hem và con đường tiêu thụ căn bản không cần đại lý bán g ra cấp hai thống chi la ra là thế da đang lưng d ư n g rót đặc cán mai với luyện khí tối đa cũng chỉ có thể thành trợ thủ hiện tại không biết cửa hàng của la ra tại phường thị sẽ làm sao là bán ra ra ngoài ngoài hay thu về càng có người chú ý tới điểm này cửa hàng của la g i a tại p h ư ờ n g thị cửa hàng là thứ khó cầu một ít gia tộc mới phát tại đế đô như bắt được cơ hội muốn đạt được một gian cửa hàng t r ò nên n sẽ chú ý tới động tĩnh của la g i a làm cho bọn họ không nghĩ tới là ngày hôm sau giờ bỏ cửa hàng la g i a một tấm bảng thông báo xuất hiện trước cửa tiệm bán thuốc la g i a đổi tên thành huyền đăng cát hiện tại đang lắp đặt thiết bị ít ngày nữa mở ra thỉnh c h ư vị chờ rợi tin tức này vừa ra rất nhiều gia tộc thời khắc chú ý cũng biến thành xôn xao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tiệm bán thuốc la ra không phải sắp đóng cửa rồi sao tại sao lại bắt đầu lắp đặt thiết bị huyền đăng gác nghe xong cái tên này chẳng phải biết rõ là một cửa hàng bán đan dược sao chẳng lẽ la da bị tần g i a phong s á t còn không thảm còn muốn lại tiến vào thị trường đan dược hiện tại ngu ngốc cũng biết hai chủng đan phương độc nhất vô nhị của la da đã bị tần g i a đặt được hơn nữa lại bị tần g i a phong s á t lúc này bọn họ càng không có tiền đồ gì à. càng làm cho mọi người khiếp sợ là cửa hàng bên cạnh la da lại bị đả thông hai gian cửa hàng đả thông liền lắp đặt thiết bị đây là tiết tấu n ị c h thiên a cửa hàng trong phường thị tấp đất tức vàng la da lúc nào thu được cửa hàng này tới tay có thể tưởng tượng cơ hàng của la da tuyệt đối trả cái giá lớn mọi người lúc này im lặng lắc đầu nhìn thấy thông báo của la g i a giống như nhìn cái điên la g i a đã không có đan dược loại tình huống này rõ ràng còn hao phí lớn cái giá lớn như vậy chuẩn bị một lần nữa tiến quân thị trường đan dược nói dễ nghe gọi là ăn cả ngã về không đập nồi dìm thuyền l ờ i nói khó nghe là đầu bị lừa đá muốn đi tìm cái chết tin tức này lọt vào thai tần g i a người tần g i a lúc này trận mắt há h ố c mồm ha ha tam trưởng lão trực tiếp cười lạnh vốn nghe nói la g i a đã dở bỏ cửa hàng của mình lão phu còn bội phục bọn họ có đảm lượng không nghĩ tới lại làm như vậy xem ra la ra chưa thấy quan tài chưa đồ lệ không tới lúc sống chết chưa từ bỏ ý đồ tốt rất tốt lão phu an bài chuyện kia các ngươi làm như thế nào đây một quản sự lập tức nói ra bẩm tam trưởng lão tất cả đa chuẩn bị thỏa đáng sẽ chờ tam trưởng lão ngài ra lệnh là có thể xuất chiêu vậy là tốt rồi vốn lao phu chuẩn bị hai ngày nay sẽ ra chiêu hiện tại la ra làm ra chuyện này thì chúng ta sẽ chờ một chút sau khi cửa hàng của la ra khai trường lao phu muốn bọn chúng biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng ha ha ha tam trưởng lão cười lớn trong đôi mắt bắn ra hào quang bơ gác thời gian trôi qua tất cả đều theo kế hoạch của diều huyền tiến hành đâu vào đấy Các lúc cửa hàng của la ra tại phường thị lắp đặt thiết bị cũng tiến vào khâu cuối cùng tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch nhưng diệp huyền cảm giác cảm thấy còn thiếu cái gì đó cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc hắn phát hiện thì ra là thiếu khí thế la g i a và tần gia phân tranh là chuyện rất nhiều gia tộc trong đế đô chú ý tới nhưng thanh danh la i a chưa đủ lớn khai trương cổng hiệu nhất khí tuy nhiên không thấp nhưng còn chưa đủ n i ề tin bởi vì la g i a chỉ là thế lực trung lưu trong thế lực đan đạo tại đế đô không cách nào hấp dẫn quá nhiều v õ giả đây là chuyện diệp huyền không muốn nhìn thấy hắn muốn làm chính là thành công trong lần đầu nhưng làm thế nào mới có thể làm cho hắn thành công trong lần đầu đây diệp huyền lâm vào t r ầ m tư thời điểm này đột nhiên la mẫn tới chơi diệp thiếu tối nay sẽ kết thúc lắp đặt thiết bị cửa hàng ngày mai lại là đấu giá hội tại đế đô không biết diệp thiếu chuẩn bị huyền đan c ấ p khai trường khi nào đấu giá hội ở đế đô diệp huyền xứng sở những ngày qua quá mức bận rộn hắn cũng quên chuyện này đi mất hiện tại la mẫn nói tới thì hắn biết mượn rồi nhắc tới đấu giá hội trong đầu của hắn có một ý niệm khác hắn không phải cảm thấy huyền đang các khai trương quá mức ít xuất hiện sao đấu giá hội ở đế đô không phải là nơi tụ tập nhân khí tốt nhất hay sao diệp huyền lập tức cười ha ha hắn vô vai vô la mẫn m la gia chủ nhờ có ngươi nhắc nhở ngày mai là đấu giá hội cỡ lớn của đế đô như vậy cửa hàng khai trương vào ba ngày sau la mẫn m không biết diệp huyền vì cái gì mà hưng phấn như thế hắn chỉ có thể đi ăn bài mà diệp huyền lại trực tiếp rời khỏi cửa hàng của la g i a hôm nay cách đấu giá hội cỡ lớn mỗi năm một lần còn một ngày võ giả trên đường tăng lên người đến người đi rất nhiều người có khẩu âm khác nhau h i một, một, các... một tên võ giả chỉ điểm diệp huyền chật lại nhìn sang diệp v u y ề n hảo tâm nhắc nhở ngươi tới mua vé tham gia vào đấu giá hội sao ta khuyên nguyên tên đi nhanh đi nghe nói vé vào cửa hiện tại đã bán sạch chỉ có bỏ thêm tiền mua vé chợ đen giá cả đắt kinh người tiếp qua một thời gian ngắn vẽ sẽ không còn đâu diệp huyền cao mày nói thông thiên c á t phòng đấu giá lớn nhất đế đô là thông thiên c á t thông thiên c á t chính là tổ chức đại thương nghiệp cường đại nhất đại lục thiên huyền chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đấu giá có phòng đấu giá khắp nơi trên đại lục tiếp trước diệp huyền tùng tham gia đấu giá hội của thông thiên c á t tại huyền vực hắn không nghĩ tới đấu giá hội ở đế đô hạo thiên đế quốc cũng có tên là thông thiên c á t cũng không biết thông thiên các này và thông thiên các trong trí nhớ của mình có cùng là một hay không võ giả kia im lặng nhìn sang diệp huyền ngươi sẽ không biết đấy chứ thông thiên các là phòng đấu giá lớn nhất của hạo thiên đế quốc chúng ta chẳng những tại hạo thiên đế quốc tại các nơi khác trên mộng cảnh bình nguyên đều có đ ố i cảnh rất thâm hậu đấy diệp huyền nói c ả m tạng dựa theo võ giả chỉ điểm quả nhiên hắn nhìn thấy một kiến trúc to lớn xa hoa đứng vững trên đường phố kiến trúc bên ngoài là quảng trường cực lớn khắp nơi đều là người đến người đi phi thường náo nhiệt ngầm đầu nhìn lại một tiêu chí cây búa màu vàng xuất hiện trong tầm mắt diệp huyền đúng là thông tin c á c kiếp trước kiếp này trừ luyện dược sư hiệp hội và hồn sư thắp ra thông tin các chính là thế lực diệp huyền thấy quen thuộc trong nội tâm cũng phải cảm khái ngàn vạn diệp huyền đi vào một chỗ bí ẩn hắn mặc áo tròn đen hơn nữa mang đón rộng thành thủng sau đó hắn ra khỏi chỗ tối và chậm rãi đi về phía thông thiên c á t trước mặt tại cửa ra và o của thông thiên c á t có vài tên hộ vệ nhìn chằm chằm bước chân diệp huyền không ngừng hắn trực tiếp đi vào phòng đấu giá vừa đi vào trong bên ngoài cửa nóng bức như bị tách ra cảm giác mát lạnh chuyển khắp toàn thân diệp huyền ánh mắt nhìn người tới người đi trong đại s ả n h bên ngoài thông thiên nơi này phan ra vài nơi bàn đấu giá chỉ có đại s ả n h xa hoa chỉ dùng làm phòng khách chiêu đãi khác h nhân còn nữa sau khi kết thúc đấu giá cũng đi tới đại sành lĩnh vật phẩm trong đại sành hiện tại nhân viên công tác của thông thiên cắt đang vội vàng lui tới chuẩn bị cho đấu giá hội vào ngày mai còn có một đám hộ vệ ánh mắt như tỏa ra hào quang ăn mặc quần áo nhất trí với nhau và tuần tra qua lại từ đó lại cho mọi người cảm giác tháo vác những hộ vệ này đều có thực lực vũ tông ngũ giai đình phong tại lưu vân quốc có thể nói đệ nhất cường giả chính là cao thủ vũ tông tại thông thiên cắt chỉ có thể làm hộ vệ mà thôi làm cho diệp huyền cảm khái là hắn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của thông thiên cắt tiên sinh đấu giá hội hàng năm của thông thiên cắt chúng ta bắt đầu vào ngày mai hôm nay trong các đóng cửa một ngày nếu như tiên sinh muốn tham gia đấu giá thì mời tới vào ngày、mai. lúc này một mỹ nữ mặc trường bảo đi bên cạnh diệp huyền nàng dịu dàng nói một câu nàng nhìn thấy diệp huyền đứng ở cửa ra vào và nhìn quanh cho nên tiến lên nhắc nhở ta không phải tới tham gia đấu giá ta có một kiện vật phẩm ủy thác các ngươi đấu giá vào ngày mai gọi người phụ trách các ngươi ra đây diệp huyền nhàn nhạt nói ra ủy thác đ ổ vật đấu giá phục vụ viên cũng xứng sở một lúc vậy ngươi còn xin chờ một chút ta đi thông chi cho quản sự nói xong nàng vội vàng chạy vào trong đại sành tìm một trung niên mặc trang phục quản sự của thông tiến cát lại nói gì đó với hắn tên nam tử trung niên nghe vài câu hắn đi theo nhân viên phục vụ tới trước mặt diệp huyền hai mắt dò xét diệp huyền đang mặc áo choàng ngắn cách hắn cau mày và hỏi nghe nói ngươi có vật phẩm đấu giá là cái gì lấy ra nhìn xem ngữ khí của người này cao ngạo một bộ dạng cao cao tại thượng diệp huyền liếc nhìn hắn một cái nói ngươi có thể làm chủ gọi n g ư ờ i phụ trách tới đây tuy người này mặc trang phục quản sự nhưng lại là trang phục quản sự cấp thấp nhất tại thông tin ê các mặt thôi chuyện vật phẩm đấu giá như thế này đối phương tuyệt đối không đủ trình độ diệp huyền cũng lười nói với hắn nhưng diệp huyền nói như thế cũng chọc tên quản sự tức giận Các hạ nơi này là thông thiên các ta là quản sự nơi này ta không thể làm chủ thì ai có thể làm chủ muốn đấu giá thì nhanh mang đồ vật ra không đấu giá cúc ngay tại thông thiên các còn giấu đầu lộ đôi chơi cái gì chứ ánh mắt diệp huyền phát lệnh phiên thoái miệng của ngươi nên sạch sẽ một chút h ắ c tên quản sự kia lập tức cựu mắt trận tròn hô các hạ n g ư ơ i dám ngông cuồng trong thông thiên các như vậy sao biết rõ chính ngươi đang làm cái gì không lao tử liền mắng ngươi thì như thế nào nơi này là thông thiên các đừng nói chửi mắng ngươi cho dù lao tử đánh ngươi thì ngươi cũng phải nhịn nói xong tên quản sự vậy mà thỏ tay đẩy diệp huyền ra tên quản sự cho dù kiến thức rộng rãi nhìn thấy diệp huyền mặc áo t r ẳ n g và mũ rộng vành lập tức đã biết rõ người trước mặt có quỷ hoặc là thân phận có vấn đề hoặc là chuẩn bị đấu giá đồ vật có vấn đề cho nên trong lòng của hắn vô cùng chấn định hắn nào đoán được bàn tay của hắn chưa đụng vào diệp huyền ngực của hắn vô cùng đau đớn hắn lập tức bay ngược về phía sau rồi sau đó nện mạnh vào mặt đất dưới chân người dám đánh ta tên quản sự vẻ mặt khó có thể tin nhìn diệp huyền chợt hắn lập tức chu lên như heo bị cho huyết có ai không có người đánh người trong thông thiên cát không cần hắn mở miệm hộ vệ trong đại sành cũng nhìn chỉ trong nháy mắt đã vây quanh diệp huyền các ngươi tới đúng lúc nhanh bắt tên này cho ta lại dám động thủ hành hung trong thông thiên các hắn bỏ qua bộ mặt thông thiên a hắn chẳng những đánh ta còn đánh vào bộ mặt của thông thiên các chương bảy trăm mười ba quản sự thất cấp hai tên quản sự nhìn thấy có hộ vệ x u n g tới lập tức như nhìn thấy da da của mình hắn khóc lóc hô to các hạ đi theo chúng ta một chuyến thủ lĩnh hộ vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào diệp huyền diệp huyền núi mày thật sự là phiền thoái ngay cả đấu giá đồ vật cũng phiền t h o i như vậy đang nghĩ ngợi nên giải quyết như thế nào đột nhiên giọng nói uy nghiêm từ đằng xa vang lên xảy ra chuyện gì lúc này cũng một trung niên mặc trang phục quản sự đi tới mặt ngoài trang phục quản sự của người này cũng giống với người nọ nhưng ở ống tay áo có thuê thêm một đường viền vàng không nhìn kỹ thật không nhìn ra nhìn thấy người này tên quản sự đang khóc hô cũng ngừng gào to vội và nói hà quản sự người này nói muốn gặp người phụ trách của thông thiên các còn nói muốn thêm đồ vật bán đấu giá vào ngày mai nhưng thái độ vô cùng hung hăng tặc máy tiểu nhân nghĩ đồ vật đấu giá trong đấu giá hội hàng năm của thông thiên các đã sớm được định ra hà có thể tùy tiện nói thêm vào là thêm vào ai biết hắn khó chịu chẳng những bỏ qua quy củ thông thiên các còn động thủ với tiểu nhân à ngực ta đau quá ta đoán xương cốt cũng gáy rồi không biết trái tim vỡ t a n không nếu ảnh hưởng đến tâm huyệt vậy cũng phiền thoái tâm huyệt trọng yếu như vậy bởi như vậy ta không thể bước vào vũ đế c ử u giai được rồi nói đến đây tên quản sự kia che ngực vô cùng đau đớn hà quản sự lạnh nhạt nhìn sang diệp huyền h ắ n lạnh lùng nói ngựa động thủ tại thông thiên cát có từng đặt bộ mặt thông thiên cát trong lòng diệp huyền dò xét đối phương một lúc cười lạnh nói thông thiên cát bản thân ta đi nhiều lúc nào một quản sự thất cấp lại có thể đại diện bộ mặt thông thiên cát dường như quản sự ngũ cấp như ngươi nói lời này cũng còn tạm được cũng chỉ có thể đại biểu mặt mũi của thông thiên cát tại nơi này mà thôi、Ấn. sắc mặt hà quản sự biến thành nghiêm trọng hắn trầm giọng nói rốt cuộc các hạ là người nào quản sự thông thiên các phân thành bảy cấp thất cấp là thấp nhất nhất cấp là cao nhất nhưng đây là tổng bộ thông thiên các phân chia trên đại lục tại mộng cảnh bình nguyên vì dung nhập và o hoàn cảnh hiện lộ rõ địa vị cao quý với võ giả tại mộng cảnh bình nguyên bởi vậy cố ý từ bỏ tên và chia thành quản sự bình thường quản sự ngân cấp và quản sự kim cấp hắn chính là quản sự kim cấp cũng là quản sự cấp bậc cao nhất tại thông thiên các hạo thiên đế quốc bằng không nếu dựa theo phân chia của thông thiên cấp thì hắn chỉ là quản sự ngũ cấp một khi để quyền quý tại hạo thiên đế quốc biết do quản quốc quản nhất thiên ngũ trong nội sự sự cấp bậc cao nhất của hạo thiên đế quốc chỉ là quản sự ngũ cấp, hạo đế là hạ vẻ mặt diệp huyền xem thường thanh danh thông thiên các cũng bị các ngươi bại hoại cả rồi các hạ đồ vật đấu giá hàng năm của thông thiên hiện tại đã được định g ra các h ạ mạo mội đến đây hình như cũng có chút không hợp quy củ à, quản sự thông t i ê n các có phản ứng cũng là bình thường hà quản sự ngưng giọng nói diệp huyền suy cười ta lần đầu tiên nghe qua thông t i ê n các còn có quy củ như vậy việc buôn bán của thông t i ê n các việc buôn bán luôn luôn có bảo l à m g ớ n như thế nào chẳng lẽ quy củ của nơi này không giống với thông t i ê n các hay sao nếu như thế mắt ta m ù rồi cáo tử diệp huyền nói xong liền bay người muốn đi ra ngoài sắc mặt hà quản sự âm tính bất định âm thầm đánh giá diệp huyền nhưng không tìm ra môn đạo võ giả bình thường mặc kệ có đạo lý hay không đánh người trong thông t i ê n các sẽ có kết cục vô cùng thê thảm nhưng đối mặt với diệp huyền hà quản sự lại có cảm giác luôn g cuống tay chân người đối diện mặc cao tràng màu đen nhìn không ra tuổi và dung mạo nhưng hắn đứng trước mặt hắn lại tỏa ra khí tràng đại nhân vật hơn nữa người này hiểu rõ rất sâu về thông thiên cát căn bản không giống với người trên mộng cảnh bình nguyên có thể biết được chẳng lẽ là võ giả ở t ầ n g thứ cao hơn bên ngoài mộng cảnh bình nguyên hà quản sự không nhìn ra sâu cạn nhất thời không dám tùy tiện hành động thấy diệp huyền cất b ư ớ c thực đi ra ngoài hà quản sự nào dám để hắn đi các hạ chấm đã các hạ chấm đã chuyện định ra bảo vật đấu giá thông thiên cát tại đây còn chưa từng có tiền lệ qua ngược lại cũng không phải không thể thương lượng chỗ ta có một trưởng lao giám định vừa lúc đang ở trong các có lẽ có thể xem xét cho các hạng chỉ cần bảo vật là cao đẳng bổ sung vào đấu giá hội ngày mai cũng không phải không có hy vọng dù sao hà quản sự cũng là người l ã o luyện hắn không rõ thân phận của đối phương nhưng không thể trực tiếp thả diệp huyền rời đi mặc kệ đối phương lai lịch gì chỉ cần đánh người của thông thiên các tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy bằng không truyền đi mặt mũi thông thiên các cũng không xong nhưng lai lịch diệp huyền cũng làm cho hà quản sự kiên kỵ cho nên hắn nghĩ ra một b i ệ pháp dám bảo đối phương không phải tới đấu giá đồ vật hay sao nếu đồ vật lấy ra là bà bối như vậy tất cả dễ thương lượng nếu như là một ít r ắ c r ư i như vậy thực xin lỗi chuyện lúc trước khẳng định phải thanh toán rồi hà quản sự cũng cảm thấy biện pháp này thập phần ổn thỏa bởi vì bảo vật có thể nhìn rõ thân phận của người nắm giữ nó cao thủ tuyệt đối sẽ không đặt những thứ r ắ c r ư i trên người cũng sẽ không chú ý tới bảo vật tầm thường hắn nói như vậy cũng có ý do xét diệp huyền một chút diệp huyền phải đi đó là động tác giả hiện tại hà quản sự mở miệng hắn cũng biết thời biết thế mà đồng ý nếu như vậy bản nhân cũng cố mà gặp trường lao các ngươi diệp h u y n mới chẳng muốn quản hà quản sự dọ xét hắn thật sự có đồ vật cần đấu giá. h ạ quản sự lại ăn cả kinh thái độ của diệp huyền tiêu sái ngược lại làm cho hắn kinh nghi bất định hắn cũng an bài diệp huyền vào phòng tiếp khách Trước Thanh bất trong tâm tại hạ mừng rỡ không thôi. Không bao lâu có một giả vui mừng đi tới, tại hạ là từ vị, trưởng giám định của thông tiến biết tôn tính tính thứ thẳng tính xuất một rỡ ra có khách có của các, của các cần nói tính danh, đó là thứ vô căn cứ, đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp huyền cũng Haha, nghe hạ không Không hạ định không danh hạ. Không danh, huyền không danh, hắn xuất ra một bình lao đan. bao lao lao Xuân nói môn, nội mừng mừng nói vấn nói đến ng quý lâu vui lâm là là vào đi đại đó đi đề đi. giả giám Diệp vô vị, ánh mắt hà quản sự và từ trưởng lão bắn ra một tia tinh quang mở miệng nói đan dược của ngươi là các hạ không phải trưởng lão d á m bảo sao hơn nữa nhìn khí tức trên người của ngươi hẳn là luyện dược sư lục phẩm a tự mình xem là được hỏi làm gì d i ệ p huyền không có giải thích hắn nhàn nhạt nói ra ân ánh mắt từ vị và hà quản sự co rút lại ngưng trọng nhìn d i ệ p huyền vì sao người này biết từ vị trưởng lão là luyện dược sư lục phẩm từ vị là trưởng lão giám bảo của thông thiên các hắn thường du rú trong nhà rất ít lộ mặt ra ngoài bởi vậy người khác trong đế đô không biết, biết về hắn mà thân phận hắn là luyện dược sư lục phẩm chưa bao giờ lộ ra hôm nay diệp huyền một câu nói rõ hắn là luyện dược sư lục phẩm việc này làm hai người kinh hại không thôi trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không có tâm khinh thường diệp huyền ha ha các hạ nói đúng từ vị cũng là người tiêu sái khẽ cười một tiếng hắn đeo bao tay sau đó cầm bình ngọc mở nắp bình ra hắn nhìn một viên đan dược tròn vo màu trắng rơi vào trong tay hắn viên đan dược này vừa xuất hiện từ vị cao mày một lúc bởi vì hắn không có từ đan dược cảm ứng được dược lực chấn động thậm chí mùi thuốc tương đối nhạt phẩm cấp của đan dược này không phải đặc biệt cao đây là cảm giác đầu tiên của từ vị chẳng những là hắn nội tâm của hà quản sự cũng có nghi hoặc như vậy bởi vì một khi đan dược đạt tới lục phẩm sẽ có mùi thuốc tương ứng sẽ có biến hoa to lớn khi so với đan dược bình thường còn mánh liệt hơn nhiều mà đan dược ngoài thất phẩm càng khoa trương thời điểm đan dược thất phẩm xuất hiện thậm chí có thể dẫn phát thiên địa dị tượng d i ệ p huyền xuất ra đan dược này tuy no đủ m ư ợ mà nhưng từ phẩm tương cũng không phải đan dược cao dai quả nhiên sau khi xem xét vẻ mặt của từ vị lộ ra một tia thất vọng các hạ xuất r a đan dược hắn là nằm giữ ngũ phẩm và lục phẩm từ mặt ngoài đan dược và mùi thuốc không phải là đan dược tân cấp cũng không phải đan dược chữa thương hẳn là một loại kỳ đan về phần công dụng cụ thể cần xem xét một ít thời điểm này vẻ mặt ngưng trọng của từ vị biến mất hà quản sự ở bên cạnh cũng cảm thấy thất vọng n h ạ t nhạt vốn diệp huyền thần bí làm hắn chờ mong cho rằng diệp huyền lấy ra sẽ là đan dược mỹ tiên hôm nay nghe từ trưởng lão nói như vậy tâm tư chờ mong của hà quản sự rơi xuống đáy cốc đan dược nằm giữ ngũ phẩm và lục phẩm đúng là miễn cưỡng xưng là đan dược cao dai nhưng đây là nơi nào là đế đô hạo thiên đế quốc trong cửa hàng của bốn đan dược c ự đầu chỉ cần lấy ra cái giá đủ lớn cũng có thể mua được đan dược lục cấp thậu sư lục phẩm từ vị trưởng lão cũng có thể luyện ra đan dược lục phẩm bởi vậy diệp huyền lấy ra đan cũng không thể xem như rác rưởi nhưng với tư cách là đấu giá hội một năm một lần tại đế đô nó chỉ có thể biến thành món khai vị mà thôi sẽ không có tư cách đáp trụ đan dược này không thể làm thông tin ê các cải biến quy củ là thêm nó vào giữa t r ư ờ n g từ trường lão nhìn ra chỉ là thứ cơ bản nhất phẩm giai của đan dược này không tính là cao nhưng công hiệu của nó lại cực kỳ đặc thù không biết từ trường l ã o thân là luyện dược sư lục phẩm có nhìn ra diệm h u y ê n nói chuyện giống như trường học kiểm tra từ vị nghe xong cũng không phản bác thần thức tiếp tục quan sát trong nội tâm hà quản sự muốn cười phá lên không biết ra hỏa này tới từ nơi nào cũng không nhìn xem đối diện là ai từ vị trưởng lao chính là trưởng lao giám bảo của thông t i ê n các càng la luyện dược sư lục phẩm hắn nhìn thấy bảo vật và đan dược nhiều vô số kể há có thể không biết đan dược của người này chứ Ồ! ngay lúc này chợt nghe từ trưởng lão cả kinh têu một tiếng theo thời gian chậm rãi qua đi vẻ mặt bình tĩnh của từ vị biến thành n ư n g trọng hắn cau mày một lúc trong ánh mắt vậy mà sinh ra một tiêng nghi hoặc hắn không cách nào phân biệt ra công dụng của đan dược này không chỉ công dụng cụ thể thậm chí hắn không thể xác định chủng loại đan dược trên đại lục có ngàn vạn đan phương không có một luyện dược sư nào có thể hiểu rõ các đan phương nhưng không đại biểu một luyện dược sư cường đại nhìn thấy đan dược lạ l ắ m lại không nhìn ra công hiệu bất cứ loại đan dược nào chỉ cần cẩn thận phân biệt rõ từ x u ấ t giác vị giác cùng với mùi thuốc và phản ứng lên thân thể cũng có thể hiểu công dụng cụ thể của nó nếu như phức tạp một ít dùng h u y ề n t h ứ c cẩn thận phân tích nguyên tố linh dược bên trong kể cả kết cấu cũng có thể biết rõ công hiệu nhưng đối mặt với đan dược màu trắng từ vị thi triển tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không thể phân tích ra kết cấu bên trong lại càng không cần phải nói công hiệu của nó như thế nào trên thế giới này lại có đan dược phức tạp như thế từ vị cảm thấy khó có thể tin đan dược trước mắt phẩm d a i không cao kết cấu và mức độ phức tạp còn khủng bố hơn cả đan dược lục d a i mà hắn biết nửa canh giờ sau từ vị mới chán n ạ n các hạ đan dược của các hạ quá phức tạp tại hạ cam bái hạ phong từ vị thở dài m ộ t hơi hắn lộ ra vẻ mặt xấu hổ đường đường trưởng lao d á m bảo của thông tin ê các lại không phân tích ra công dụng của đan dược nếu như nói ra sẽ bị người ta cười dụng răng q u a n thính vấn phẩm phân tích đan dược có bốn trình tự từ trưởng lao mới tiến vào giai đoạn thứ ba đã dừng chưa tiến hành giai đoạn thứ tư thì làm sao lại nhận thua diệm huyên nhạc cười nhạt nói đan dược này có thể phẩm ánh mắt từ vị nghiêm trọng cái gọi là phẩm chính là nhấm nháp cắt một phần bột phấn của đan dược và tự mình thưởng thức bởi vì chỉ có tự mình nhận thức mới có thể hoàn toàn hiểu tính năng của đan dược đây là bước cuối cùng trong trình tự xem xét đan dược Trước ơ nhưng g tiên n cấp, đại đa số đan dược một khi cắt xuống bộ phận sẽ ảnh hưởng tới dược hiệu bởi vậy không được diệp huyền đồng ý thì từ vị không phẩm đan dược này của ta sau khi thành đan sẽ có một ít bột phấn rơi ra tự nhiên có thể phẩm từ vị lập tức cầm bình ngọc lên quả nhiên bên trong có một tầng bột phấn h ư n g nhạc hắn lập tức chán một tia và để vào trong miệm từ trường lão coi chừng hà quản sự vội vàng nhắc nhở công hiệu đan dược không rõ vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ từ vị k h o á t k h o á t tay tỏ vẻ không n g ạ i sau đó nhắm mắt lại và thể nghiệm không chờ hắn mở to mắt đột nhiên hà quản sự k i n h hô từ t r ư ở n g lão ngươi trên mặt ngươi vẻ mặt hắn sợ hai giống như gặp quỷ rồi há to mồm t r o n g mắt mở to từ vị mở mịt nhìn sang hà quản sự mặt ngươi mặt ngươi hà quản sự chỉ lo thì t h ả o tự nói rốt cuộc hắn không nói thành lời nội tâm từ vị ngạc nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một cái gương vội vàng xem mặt của mình sắp đó vẻ mặt từ vị n g h ê n gốc gương mặt đầy nếp nhăn chẳng biết lúc nào đã biến mất không ít gương mặt tái nhật của hắn cũng hồng nhuận p h ấ n phớt ngay cả t r ò m râu tuyết trắng lại có vài sợi biến thành màu đen đây đây là t ừ vị lúc này vô cùng khiếp sợ rốt cuộc diệp huyền chậm rãi mở miệng đan dược của ta tên là thanh xuân bất lao đan chính là đan dược chú nhan một khi phục dụng có thể làm cho người dồn trở lại thời khắc thanh xuân nhất của đời mình từ trưởng lão ngươi nhấm nháp chỉ là bập phấn nếu như ăn cả viên đan dược giống như cây khô gặp mùa xuân cây vạn t u ế ra hoa trở lại thời điểm ba mươi tuổi tư vị và hà quản sự lập tức hít khí lạnh có thể làm cho người ta trở lại thời khắc thanh xuân nhờ a tạ trên đời này có đan dược như thế hai người lướt nhau trong ánh mắt mang theo hoảng sợ hai người công tác tại thông thiên các đã nhìn thấy vô số bảo vật nhưng như diệp huyền hôm nay cầm ra thanh xuân bất lao đan là đồ vật bọn họ mới nhìn thấy lần đầu tiên đột nhiên từ vị nghĩ tới cái gì đó hắn nói thời gian dược hiệu của đan dược này là bao lâu đan dược chú nhan dược hiệu là một phương diện thời gian duy trì là chuyện khác diệp huyền giải thích bởi vì tài liệu cho nên phẩm giai của thanh xuân bất lao đan không cao cho nên thời gian duy trì tương đối ngắn chỉ có thể bảo trì một năm thanh xuân một năm sau sẽ khôi phục nguyên trạng trong một tháng đan dược này của ta có một đặc điểm chính là có thể sử dụng được ra hơn nữa dược hiệu không giảm thời gian một năm thời gian không dài nhưng đã đầy đủ thanh xuân bất lao đan quả nhiên thành thanh xuân quá thần kỳ nhìn thấy nếp nhăn của mình ít đi cùng với sắc mặt hồng nhuận phơn phất trong gương thân sắc của t ừ t r ư ờ n g lao lúc này kích động không nói thành lời thân là luyện dược sư hắn biết rõ sự đáng sợ của chú nhăn đan là như thế nào nhưng thứ đan dược này quá mức thưa tất trên thị trường tư trưởng lao giang khẳng định một khi loại đan dược này xuất hiện trên đấu giáo mọi người đều có lòng thích cái đẹp ngay cả hắn khi nhìn thấy tóc cũng biến thành màu đen thì tim đập thình thịch lại càng không cần phải nói tới những nữ nhân kia không biết từ trường lão cảm thấy đan dược của ta như thế nào d i ệ p huyền tươi cười nói một câu đan dược này thông thiên các chúng ta tiếp được từ trường lão lập tức kích động nói ra đan dược thần kỳ như thế nếu như bị t ự tuyệt ngoài cửa ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho hắn đan dược này sẽ là đan dược các trục chắc chắn nó sẽ tạo thành một làn sóng k h ủ n g bố. tiếc mối duy nhất là thanh xuân bất lao đ a n chỉ có một viên thanh xuân một năm quá ngắn ngủi dường như hiệu tiếc mối trong nội tâm của từ trường lão d i ệ p huyền cười nhạt một tiếng hắn lấy ra mấy bình ngọc khác nói đây là thanh xuân bất lao đan tổng cộng mười viên hiện ủy thác từ trưởng lão cùng đấu giá mười viên trái tim của từ trưởng lão như d ừ n g đập sâu trong mắt mang theo mừng như đ i ê n khó ức chế được thứ này đủ làm người khác liệu mặt rồi thời gian một năm với cường giả mà nói quả thực có chút ngắn ngủi nếu là thời gian mười năm sẽ khó mà nói có thể tưởng tượng tuyệt đối có thể dẫn phát vô số nữ võ giả điên cuồng nhưng khi tiến hành đấu giá là có yêu cầu đó là bắt buộc phải tiêu thụ mười viên thanh xuân bất lao đan cùng một lúc không thể tách ra đây là tự nhiên từ trưởng lão không chút do dự nói ra không cần diệp phải nói t ư trưởng lão cũng phải làm như vậy bởi vì chỉ có buộc chặt tiêu thụ dùng thời gian mười năm làm bánh lưới mới có thể giá trị hóa thanh xuân bất lao đan lên mức lớn nhất à đúng rồi thanh xuân bất lao đan của ta còn có một đặc điểm sau khi phục d ụ n g vượt qua mười viên một khi đỉnh chỉ phục d ụ niên g n hạn đến thanh xuân của người dùng sẽ không nhanh chóng trở lại như ban đầu mà là bắt đầu già đi theo tuổi chỉ là già yếu nhanh hơn bình thường một ít mà thôi còn có công hiệu này t ư trưởng lão dừng hít thở đôi mắt của hắn mang theo hoảng sợ gia hỏa này nếu không hủ chết người sẽ không bỏ qua mạ kể từ đó sức cạnh tranh của thanh xuân bất lao đan sẽ tăng lên cực lớn vật phẩm của các hạ thông thiên các nhận lấy nó sẽ xuất hiện trong vật phẩm áp trục vào ngày mai dựa theo lệ cũ ủy thác vật phẩm bán đấu giá thông thiên các chúng ta sẽ thu năm phần trăm thủ tục phí đây là tư liệu kính x i n các hạ đ i ề n bảo tư liệu bề ngoài đều là một ít thứ trụ cột diệp huyền tùy ý đ i ề n một ít ngay tại ô tính danh kia diệp huyền không có đ i ề n t ừ vị nhìn nhưng không nói gì phần tư liệu này chỉ dùng lập hồ sơ bán đấu giá mà thôi một ít đồ vật lai lịch bất chính sẽ có không ít người không đ i ề n thông tin chính xác bán đấu giá cũng sẽ không cưỡng câu hỏi tới sau khi đấu giá kết thúc các hạ có thể bằng vào tư liệu ghi trên này tới phòng đấu giá kết toán cho nên kính xin các hạ cất kỹ tư liệu. đến lúc đó chúng ta chỉ nhận tư liệu không nhận người từ vị nhắc nhở không cần phải phiền thoái như vậy sau khi kết thúc kết thúc trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản này diệp huyền cũng đ i ề n dạy số tài khoản huyền tệ của mình vào trong tư liệu hắn cũng không muốn sau khi đấu giá kết thúc lại đến phòng đấu giá một chuyến nữa như vậy quá phiền thoái c h ư n g bảy trăm m ư ơ i sáu bao xương thiên cấp hai các hạ tin được phòng đấu giá của chúng ta như vậy sao từ vị trưởng lão vô cùng ngạc nhiên ha ha thông tin ê các chính là phòng đấu giá số một đại lục cũng kinh doanh trên đại lục hơn ba năm tổng bộ thiết lập tại phố thông lan huyền vực khánh thành một thước đất chống tại nơi đó giá trị cũng đủ vượt qua một đế quốc làm sao có thể tham ô một chút tiền nho nhỏ này diệp huyền không cần nghĩ ngợi nói ra ánh mắt từ vị trưởng lão nhìn về phía diệp huyền lúc này biến thành kinh ngạc không có việc gì thì ta đi đây diệp huyền trực tiếp đứng lên ta đưa tiễn các h ạ từ vị trưởng lão vội vàng đứng lên đưa tiễn diệp huyền ra ngoài cửa mà hà quản sự vội vàng đi theo sau lưng quản sự trung niên bị diệp huyền bị đánh lúc trước nhìn thấy cảnh này chân mềm lún ra phu phu một tiếng cự ngã nhào trên đất vẻ mặt vẻ kinh ngạc người này dĩ nhiên được từ trưởng lao giám bảo và hà quản sự tự mình đưa ra cửa cuối cùng hắn có địa vị gì tên quản sự đổ mồ hôi lạnh hai chân thẳng run r u dày h a quản sự lạnh lùng liếc hắn một cái sau đó vội vàng theo từ trưởng lão ra ngoài tiễn diệp huyền đúng rồi thời điểm diệp huyền muốn rời đi từ vị lập tức lấy một lệnh nhớ bài màu vàng là bài Huyền. lệnh đưa đây cho Các hạ, Diệp khách quý của thông thiên c á c nếu như các hạ có tham gia đấu giá có thể trực tiếp tiến vào sương thiên cấp tương ứng với lệnh bài ân tiện tay tiếp nhận lệnh bài diệp huyền cũng không n ừ n g lại hắn rời đi trong ánh mắt của hai người từ trưởng lão người này tuy thần bí hơn nữa xuất gia đan dược như thế nhưng cũng không cần phải cho hắn bao sương thiên cấp a nhìn thấy diệp huyền biến mất sau cửa ra vào hà quản sự nghi hoặc hỏi thăm bao xương của thông thiên các phân thành thiên đ ị a huyền hoàng bốn cấp trong đó bao xương thiên cấp tổng cộng chỉ có ba mươi vị trí hơn nữa không bán ra bên ngoài chỉ có một chút thế lực đạt tới đẳng cấp mới có thể bị trao tặng tư cách tiến vào bao xương thiên cấp trong hạo thiên đế quốc có tư cách đi vào bao xương thiên cấp của thông thiên các đều là hào phú và các thế lực tương đương cho nên hà quản sự mới khó hiểu như vây lai lịch người này không tầm thường cho hắn bao xương thiên cấp cũng là bình thường tư trưởng lao lắc đầu nói tư trưởng lao người này có lai lịch gì hà quản sự hơi nghi ngờ nói khó mà nói ánh mắt từ vị trưởng lão nghiêm trọng cũng không nói thêm gì hà quản sự gật gật đầu người này tuổi không lớn lắm nhưng có thể xuất ra bảo vật như thế hiển nhiên không tầm thường hắn lại yêu thích nói mạnh miệng ngay cả tổng bộ thông tin ê các thiết lập ở đâu cũng dám nói ha h a ngay cả quản sự như ta còn không biết hắn sẽ biết còn phố phổ lan ở thánh thành ai biết huyền vực có tòa thành và con đường này hay không đột nhiên từ vị trưởng lão nhìn sang một cái thẳng tới khi nhìn hà quản sự toàn thân sợ hai thì hắn nghi ngờ hỏi từ trưởng lão như thế nào t ừ vị trầm giọng nói tuy ta chưa đi qua tổng bộ nhưng lại biết tổng bộ thông tin các thật sự ở huyền vực thánh thành hơn nữa còn ở phố phổ lan trong nháy mắt đã một ngày trôi qua sáng sớm ngày thứ hai la thành liền cao hứng bừng bừng đi tới gian phòng của diệp huyền diệp thiếu hôm nay là thời gian bán đấu giá ở đế đô chúng ta nên nhanh chóng ra ngoài nếu đến muộn thì trên đường sẽ r ố i loạn la thành rất hiểu tình huống của đế đô vừa đến lễ lớn sẽ kín hết người diệp huyền cười nói thương thế trên người đã tốt chưa đã sớm khỏi rồi diệp thiếu ngươi cho đan dược chữa thương quá thần kỳ hai ngày sau diệp thiếu muốn khai trương huyền đắng cắt đến lúc đó ta sẽ đi làm nhân viên cửa hàng hh ắ c ắ có c diệp thiếu ngươi ra tay tuyệt đối có thể đánh gục tần ra còn có khúc gia nếu như biết rõ diệp thiếu ngươi có đan dược chữa thương lịch thiên như vậy đoán chừng bọn chúng sẽ khóc thảm thiết la thành mặt mày hớn hở hiển nhiên cảm xúc cực cao diệp huyền cười, cười nói ngươi làm nhân viên cửa hàng cũng được đấy nhưng ta khuyên ngươi nên hảo hảo tu luyện sớm ngày đột phá đừng cô phụ phụ thân ngươi chờ mong hh hh hh la thành xấu hổ g ta biết rõ nhưng mà thiên phú của ta tự nhiên không thể so với diệp thiếu ngươi đột phá ngũ dai còn cần một ít thời gian nữa mở cờ h ở ý sợ một hai năm mới có thể bước qua ngũ dai vậy thì chưa hẳn h u y ề n đan c á t chúng ta chủ công chính là đan dược tấn cấp trước kia ngươi bị thương ta cũng chưa cho ngươi ngươi cất ký bình đan dược này buổi tối hôm nay bắt đầu phục d ụ n g dùng ngươi thực lực bây giờ không qua một t h á n g có thể đột phá ngũ dai thực la thành vẻ mặt kinh h ỉ tiếp nhận đan dược diệp huyền đ ư a cho ta còn cần lừa ngươi hay sao diệp huyền cười nhạt nói vậy thì đa tạ diệp thiếu la thành kích động cất ký đan dược đúng rồi diệp、thiếu. đầu giá hội cũng sắp bắt đầu nơi này có ba ước huyền tệ còn có hai vạn huyền thạch hạ phẩm đó là tài sản tích lũy của la g i a chúng ta hiện tại giao cho diệp thiếu ngươi gia phụ nói nếu như diệp thiếu nhìn chung cái gì trên phòng đấu giá cứ tiêu đi ba ước huyền tệ hai vạn huyền thạch hạ phẩm đây không phải con số nhỏ dùng tình huống của la g i a hiện tại có thể lấy ra tài lực như thế cũng là gánh nặng lớn diệp huyền có thể cảm nhận được thành ý của la mẫn nhìn ra được hiện tại la g i a đã quyết định đi theo bản thân mình rồi diệp huyền mỉm cười hắn thu số tiền kia hắn làm nhiều việc cho la da như vậy cầm chút tiền này cũng không cần áy náy hơn nữa một khi huyền đan cất khai trương t ư ơ n sáng g lai sẽ t ạ o lợi n h cho u ậ n La g i phải a căn c bản không h ú t tiền này c ó thể ta、so、sánh. Chúng so đ i thôi, phụ thân phụ n g ư ơ i ở chỗ n à o c ù n g đi với c h ú n g t a Phụ t h â như ắ n đang vội vàng chuẩn bị huyền đan khai vội cấp bị t r ờ nước g chúng ta t qua đi r La ra. Thành nói ra. diệp huyền cũng không có c ư ỡ n g cầu hắn và la thành cùng nhau đi về phía thông thiên cát c r ư ớ c cô ý bởi móc,、một. trên đường cái quả nhiên người đến người đi phi thường náo nhiệt bởi vì tổ chức đấu giá hội cho nên rất nhiều võ giả tới đây sinh ý ở đế đô cực kỳ nóng bỏng trong lúc đường phố ngựa xe như nước diệp huyền và la thành đi vào thông thiên cát cửa ra vào thông thiên cắt có một đám người đang xếp hàng đội ngũ này đủ bao quanh quảng trường vài vòng thô sơ giản lược có tới mấy ngàn người hơn nữa nhân số còn đang gia tăng không ngừng mà ở thông đạo hơi nhỏ của thông thiên cắt lại có hơn trăm người đang đứng xếp hàng tốc độ cũng nhanh hơn đó là cửa khách quý của thông thiên cắt ra vào không nghĩ tới chúng ta tới sớm như thế nhưng nơi này lại có nhiều người như vậy la thành cũng im lặng nói ra cũng không có việc gì chúng ta hơi chờ một chút là được diệp h u y ê n gật gật đầu hắn đi thẳng tới cửa khách quý ra vào diệp thiếu chúng ta tìm lỗi đi không phải bên kia là bên này la thành vội vàng lôi kéo diệp huyền đi tới đội ngũ mấy ngàn người kia cái gì diệp huyền lúc này sửng sốt la thành lung tùng nói bởi vì gia tộc gần đây có nhiều việc gia phụ cũng không có ý định tham gia đấu giá hội này cho nên ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị bao xương thời điểm lại đi mua thì tất cả bao xương đều bán sạch cũng chỉ có thể mua mấy phiếu ghế lô mà thôi vẻ mặt diệp huyền đ â y hát tuyến cái gọi là phiếu ghế lô đó chính là đại s ả n h của đấu giá hội nó chỉ rộng hơn vé bình thường một ít cũng là vé t h ư ờ n g ồ đây không phải là la ra la thành sao tại sao lại xếp hàng ở đội ngũ bên kia lúc này có một tiếng nói trào phúng vang lên đưa mắt nhìn sang người nói chỉ thấy trong đội ngũ khách quý có một thanh niên thấp lùn nhìn sang lập tức kinh hô một tiếng tuy ngữ khí của hắn có vẻ kinh ngạc nhưng biểu hiện trên mặt và thần thái lại tràn ngập xem thường mặc cho ai cũng biết hắn cố ý nói như vậy quả nhiên hắn vừa nói như thế có không ít người đang xếp hàng đều nhìn sang la thành nhìn thấy đội ngũ la thành xếp hàng ngũ thì có không ít người lộ ra sắc mặt cổ quái la da giàu gì cũng là đại thế g i a trong đế đô không nờ lăn lộn thảm tới mức không mua nổi b à o xương chẳng những mấy công tử thế ra các quyền quý của đế quốc cũng nhìn sang ngay cả đám võ giả trong đội ngũ la thành xếp hàng cũng nhìn sang thế nào sắc mặt cả đám cổ qu la thành huynh đệ nghe nói la ra ngươi bị mộ rung ra đá ra ngoài lại bị tần gia phong sát thời gian qua rất thê thảm a vốn vi huynh không tin những lời đồn đãi này hiện tại n h a ai xem ra la ra các ngươi thật thảm thanh niên k i a thành công hấp dẫn mọi người chú ý sau đó lại kinh ngạc nói ra một câu vẻ mặt tiếp hận không nhỏ la thành đứng m ẩ y ánh mắt nhìn sang nơi khác hắn nghi ngờ hỏi vương lao đệ là vương gia vương kiệt lao đệ đang nói chuyện sao chỉ nghe giọng nói mà nhìn không thấy người a vương lão đệ ngươi ở đâu la thành nhìn chung quanh hắn nhìn rõ thanh niên thấp lùn đang ở trong dám người nhưng hắn lại làm như không thấy ánh mắt không ngừng du động ý đồ tìm ra người nói chuyện ở nơi nào hành động này lập tức làm mọi người nơi này cảm thấy b u ồ n cười vương kiệt trước đó còn nết miệng trào phúng hiện tại sắc mặt trầm xuống sắc mặt vô cùng khó coi la huỳnh ta đang ở ngay trước mặt ngươi ngươi m ắ t mù hay cố tình không thấy a a vương lão đệ đang ở nơi này a thật sự là ngươi nhìn con mắt của ta này la thành vỗ đầu một cái nói vương lão đệ ngươi cùng ta nói chuyện cũng nên đi tới chỗ chồng a đứng giữa đám người như vậy thật sự không thể tìm đầu của vương kiệt không cao còn thấp hơn người bình thường một ít nhưng cũng không biến thành nhìn không thấy la thành nói như vậy hoàn toàn là buồn nôn đối phương mà thôi vương gia là gia tộc phụ thuộc vào tân gia vương kiệt và la thành cũng không khó đối phó la thành không ngờ vương kiệt lạ hủy cổ ý đến bới móc sắc mặt vương kiệt vô cùng tái nhuận cười lạnh nói la huynh đôi mắt của ngươi không thể dùng à ta nghe nói la g i a ngươi không phải bỡ đỡ luyện khí phương sao vì sao thảm thành như vậy có phải bị luyện khí phương trục xuất không nếu như không có địa phương đi cứ nói với b ả n thiếu ra một tiếng vương gia ta còn thiếu một gia tộc làm về vặt xem giao tình của chúng ta trước kia cho la ra ngươi làm cũng không phải không được vương kiệt làm bộ giả mù sa mưa ha <cười> vương kiệt ngươi quá đ ể cao la g i a rồi bảo người la g i a đi làm việc v ậ t cho vương gia của ngươi chẳng phải là làm bẩn vương gia các ngươi hay sao lúc này này có tiếng cười lạnh vang lên đó là một tên thanh niên cầm quả l ô n g ánh mắt đạm mạc giống như công tử văn nhã thì ra là cố duân huynh không có biện pháp ai bảo vương kiệt ta là người tốt chứ vương kiệt giả vờ giả vị cười nói cố duân c ố g i a chính là gia tộc phụ thuộc tần gia hiện tại tần gia căm thù la g i a những gia tộc bọn họ cũng ra sức ánh mắt la thành lạnh lẽo hắn làm sao không biết cố duân và vương kiệt kẻ xướng người họa là cố ý làm mất mặt la ra mình định luận tần gia hắn cười, cười lạnh lùng hai vị ta chẳng muốn đấu một mép với các ngươi chủ tử các ngươi không ở đây đã sủa loạn nhiều như thế không hổ là hai con chó ngon à đối với chó săn như thế la thành ta không có ý quan tâm tới chờ chủ tử các ngươi tới lại nói chuyện vẻ mặt la thành đầy khinh thường la thành ngươi nói ai là chó săn ánh mắt vương kiệt ngưng tụ s á t cơ bức người ta nói ai ai tự mình biết không cần ta lặp lại lần nữa ha ha la thành khẩu khí của ngươi đúng là lớn à xếp hàng ở vị trí người bình thường còn dám khinh bỉ người ở khu vực khách quý chúng ta cũng không nhìn địa vị của mình một chút chúng ta nói chuyện với ngươi là để mắt tới ngươi đấy cố dẫn vung cây còn lên lạnh cười nói ha ha cố huynh nói đúng chúng ta đường đường là đệ tử thế g i a không cần phải chấp nhận với những kẻ như vậy vương kiệt cũng cười tùy ý la thành trong cơn giận dữ chỉ có cảm giác nhục nhã s ô n g lên đầu đang muốn mở miệng phản bác chẳng nghe diệp huyền cao mày lên tiếng là ai thả d á m ở chỗ này quả thực thối không n g ử i được c h ẳ n g lẽ thông tin ê các c ũ n g mặc kệ không quản lời này vừa xuất hiện đã làm đám người cười vang đặc biệt là những võ giả xếp hàng ở thông đạo bình thường càng cười đặc biệt lớn nhất thời điểm đám người vương kiệt mắng chửi hiển nhiên cũng mắng tất cả mọi người nơi lây vào chương bảy trăm mười tám cố ý móc、hai. chỉ có điều đám người vương kiệt là đệ tử thế gian nên bọn họ giận mà không nói được gì tiểu tử ngươi là ai chỗ này có phần cho ngươi nói chuyện hay sao cố dẫn khép cây còn lại ánh mắt đầy sát cơ và q u o t lớn ai nha mẹ của ta nha ai nói chuyện mà thối như thế diệp huyền bụng mũi lại sau đó lớn tiếng kêu lên lại là một trận cười vang vang lên tiểu tử ngươi muốn chết phải không cố dẫn nổi trận lôi đình diệp huyền liếc nhìn hắn một cái ta nói vì sao lại thối như vậy thì ra ngươi đang nói chuyện ngươi là ai sáng nay dùng phân xúc miệng sao a đúng rồi đột nhiên diệp huyền vỗ đầu một cái nói nghe nói tần g i a nuôi mấy con chó xem ra các ngươi là mấy con trong đó sửa loạn như vậy là thiền kinh đ ị a nghĩa là ta trách toan các ngươi sắc mặt cố dẫn tái nhận đôi mắt đỏ rực tiểu tử đừng tưởng rằng nơi này là thông thiên cắt thì có thể hung hăng tặc v á i có tin lão tử trục xuất ngươi ra khỏi thông thiên cắt hay không d i ệ p huyên trái một tiếng chó phải một tiếng chó làm hắn tức g i ậ n tới cực điểm chó săn luôn cắn người ta rất sợ hãi a d i ệ p huyên làm ra vẻ hoảng sợ ha ha toàn trường lập tức có tiếng cười to văng lên xảy ra chuyện gì lúc này nhân viên tuần tra của thông thiên cắt phát hiện động tĩnh nơi này lập tức đi lên và quất lớn hôm nay là ngày thông thiên các đấu giá hội một năm một lần thông thiên các tự nhiên không cho phép có chuyện gì phát sinh các ngươi tới đúng lúc lắm chúng ta là khách quý thông thiên các hai người này nói chuyện vũ nhục chúng ta hiện tại ta yêu cầu bắt hai người b ọ n chúng cố dẫn xuất ra lệnh bài khách quý của thông thiên các và quát lớn đúng thế hai người này vũ nhục chúng ta thông thiên các các ngươi có nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng hay không vương kiệt cũng xuất ra lệnh bài khách quý và nói một câu vài tên hộ vệ lập tức đi tới xem diệm huyền k h á c khoác tay vẻ mặt người vô tội mấy vị ngươi có thể đừng nghe bọn họ ăn nói lung tung ta là người chuyện gì đều làm nhưng tuyệt đối không bao giờ vũ nhục người cố dẫn cười n h ạ o nói tiểu tử ngươi không phải vừa rồi nói rất vui v ẻ sao vì sao hiện tại dám làm không dám nhận giả vờ kinh sợ diệp huyền lắc đầu nói chuyện ta không làm tại sao phải thừa nhận ngươi nói ta vũ nhục các ngươi ta vũ nhục các ngươi cái gì vừa rồi ngươi nói chúng ta là chó chẳng lẽ ngươi quên vương kiệt gầm lên hắn vừa nói ra lời này lập tức làm người chung quanh cười to hơn gương mặt hắn tức giận đỏ bừng như sắp nhỏ máu a là như vậy sao diệp huyền vỗ đầu một cái nói mấy vị ta cũng từng nói qua ta cũng không có vũ nhục bọn họ Bọn họ chính là chó Tần gia, không phải chó chẳng lẽ chủ nhân Tần ngươi cần ngươi nói ngươi nhân Tần gia, người Tần nhận họ chó phải chó chủ chó hay Chỉ chủ chó thì các các các là lẽ là là là ta sẽ túi đầu nhận tội. đầu Gia, Gia Gia, Gia Ngươi! sao? sẽ dám vương kiệt lập tức cá khẩu không trả lời được với tư cách gia tộc phụ thuộc tần gia hắn nào dám nói như vậy với tần gia đó là cách làm muốn chết diệp huyền lập tức nói ra mấy vị các n g ư ơ i đều nhìn thấy ta tuyệt đối không phải vũ n h ụ mà là thực sự cầu thị bằng không ta không dám nói như vậy ngươi xem ta nói tần gia là chó của ta ta đã nói rất nhiều la thành ngươi nói cho ta xem tần gia là chó của ta la thành lập tức cười lệnh nói tất cả mọi người nhìn xem chúng ta cũng dám nói bọn chúng không dám nói không phải trong nội tâm c ó quỷ là cái gì tất cả mọi người nơi đây trợn mắt há hốc mồm nhìn diệp huyền và la thành mồ hôi lạnh lứa ra nội tâm bọn họ nói thầm hai gia hỏa này không sợ chết hay sao lời này các ngươi cũng dám nói dù sao la ra các ngươi đã vạch mặt với tần ra không chết không thôi nói hai câu không có gì gia tộc khác dám nói lời này chẳng khác gì tự tìm đường chết thông thiên các các ngươi đứng nhìn khách nhân bị vũ nhục hay sao nếu hôm nay thông thiên các không bắt hai người này lại và cho chúng ta một câu trả lời chúng ta quyết không bỏ qua trong nội tâm cố duân và vương kiệt sợ hãi hai người bọn họ làm cho tần gia mất mặt trước nhiều người như thế nếu như tần gia biết rõ tình hình tại nơi này hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhìn lệnh b à i khách quý trong tay cố duấn và vương kiệt đầu l ĩ n h tuần tra nhìn sang diệp huyền và la thành những mày nói hai người các ngươi đi theo chúng ta một chuyến dựa vào cái gì ánh mắt diệp huyền lạnh lẽo các ngươi có điều tra qua chân tướng của sự việc không chỉ bằng hai người bọn họ thuận miệng nói là các ngươi muốn mang chúng ta đi hay vẫn nói bởi vì bọn họ là khách quý thì chúng ta là khách nhân bình thường sao các hạ kính xin phối hợp chúng ta điều tra tên đội trưởng điều tra nói chuyện ngữ khí không tốt điều tra các ngươi điều tra căn cứ vào cái gì là chân tướng hay thân phận khác h nhân diệp huyền cường thế nói ra mấy vị vừa rồi chính bọn chúng t r e o chọc chúng ta trước nơi này có nhiều người chứng kiến ngươi có thể điều tra là biết la thành cũng mở miệng nói hắn lời nói xong rất nhiều võ giả khu vực bình thường gật đầu những võ giả này cũng có tính cách ghé thiên hạ không loạn đội viên tuần tra bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nếu như là đấu giá hội bình thường bọn họ căn bản không cần nói nhảm trực tiếp bắt diệp huyền và la thành mang đi nhưng hôm nay là đấu giá cỡ lớn một năm một lần của thông tiên các nếu như làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn lên thanh danh của thông tiên các những hộ vệ bọn họ không chịu nổi ảnh hưởng của việc này xảy ra chuyện gì vào lúc này có nam tử trung niên mặc trang phục quản sự đi tới nghe đội viên tuần tra nói rõ tình huống nam tử kia lập tức chắp tay với d i ệ p huyền và la thành hai vị hôm nay là đấu giá hội cỡ lớn một năm một lần của thông tiên các hai vị gây ra chuyện lớn ở cửa ra vào thiên các chúng ta đã nhiễu loạn tới chị an đấu giá hội mời các ngươi phối hợp điều tra có lẽ không đủ sao nam tử này nho nhã lễ độ n g khí không đặc biệt nghiêm khắc còn có phần khách khí nhưng la thành lập tức phản bác các h ạ không phải chúng ta không phối hợp mà là hai người kia rõ ràng t r e o chọc chúng ta dựa vào cái gì mang chúng ta đi điều tra chương bảy trăm mười chín ta cũng có quản sự trung niên mỉm cười vị công tử này hai người này là khách quý của đấu giá hội mà các ngươi chỉ là khách nhân bình thường của đấu giá hội trong tình huống xảy ra chuyện chúng ta đầu tiên cần bảo đảm lợi ích của khách quý trước điểm này hy vọng các ngươi có thể lý giải các ngươi yên tâm trước mặt c h â n tướng thông thiên chúng ta đối xử như nhau với khách quý và khách nhân bình thường chỉ cần trải qua điều tra không phải các người gây chuyện t r ư ớ c thì thông tin ê c ắ t sẽ thả các người hơn nữa còn tiến hành đền bù tổn thất cho các người sẽ tiến hành xử lý cảnh cáo hai người bọn họ chuyện nơi này chỉ là chuyện nhỏ kính xin hai vị cho thông tin ê c ắ t chúng ta một chút mặt mũi căn bản không cần phải nào lớn các ngươi nói đúng hay không không thể không nói quản sự trung niên làm việc chừng mực nói chuyện cũng thập phần đêm h a i ít nhất không làm người ta ghét có nghe hay không hh <cười> chúng ta là khách quý hai người các ngươi chỉ là người bình thường thời khắc mấu chốt tự nhiên phải bảo đảm lợi ích khách quý trước muốn ta nói à hai người các ngươi nên ngoan ngoãn bị thông tin các mang đi điều tra đi đừng ở nơi này mất mặt ha <cười> ha đường đường công tử thế g i a lại bị thông tin c á c gáp giải đi điều tra đây chính là đại tin tức c chật chật la huỳnh ngày mai ngươi sẽ thành hình tượng của thanh niên đ ế đ ô đấy chuyện này chúng ta muốn gặp cũng không gặp được cũng chỉ có loại người đệ tử thế g i a như ngươi mua ghế bình thường mới có thể hưởng thụ đãi ngộ phong phú như thế ha ha ha hai người vương kiệt và cố dẫn u cười ha ha không ngừng c h à o phúng hai vị t h ỉ n h các ngươi bất tranh cãi quản sự trung niên quay đầu nhìn sang vương kiệt và cố dẫn u lập tức không nói lời nào khoe miệng có ý trào phục không ngừng phóng đại sâu trong mắt còn có đắc ý và trương dương mọi người đều biết hai vị đi theo chúng ta một chuyến quản sự trung niên khoát khoát tay vài tên hộ vệ lập tức đi tới sắc mặt la thành tái nhuận trong nội tâm cảm thấy vô tận khuất đ h ụ c trước mặt thông thiên các hắn không có tư cách đàm phán chấm đã vào lúc này diệp huyền quát lớn một tiếng như thế nào quản sư trung niên nhìn qua ta cảm thấy các ngươi bắt lầm rồi ngược lại có lẽ nên mang bọn chúng đi điều tra diệp huyền cười lạnh nhàn nhạt, nhạt các hạ chuẩn bị không cho thông thiên các mặt m ũ i sắc mặt quản sự trung niên c h ầ m xuống hết sức khó coi hắn đã khuyên can như thế hai người này làm sao lại không biết điều như vậy vốn chỉ là chuyện nhỏ hai người chỉ cần đi với mình một chuyến mặc kệ ai đúng ai sai cũng không có trở ngại gì nếu đối phương đã hung hăng càn quấy như thế như vậy cũng đừng trách thông thiên các hắn dùng sức mạnh diệp huyền cười nhạt một tiếng mặt mũi không phải người khác cho mà là mình kiếm được ngươi không phải mới vừa còn nói qua phải bảo đảm lợi ích khách quý thông thiên các trước chẳng lẽ bọn họ là khách quý chúng ta không phải khách quý ha ha các ngươi là khách quý khách quý đứng trước cửa của người bình thường vương kiệt và cố dẫn nghe s o n g liền buồn cười cười ha ha tiểu tử ngươi nhìn rõ ràng có phải khách quý hay không? không phải đặt ở bên miệng nói mà là cần phải có lệnh bài vương kiệt xuất ra một tấm lệnh bài lúc cần lúc hiện trước mặt diệm biết rõ đại biểu cái gì không đại biểu bản thiếu gia có tư cách ngồi ghế lô địa cấp của thông tiến các một ghế lô địa cấp cầm một ngàn vạn huyền tệ ngươi có hay không vương kiệt cầm lệnh bài màu bạc và hung hăng c ả n q u ấ y cười to nước bọt suýt chút nữa bay trúng người diệp huyền diệp huyền chán g h é t phất phất tay khinh thường nói không phải phá lệnh bài hay sao nhìn hung hăng c ả n q u ấ y như thế ngươi có thì ta cũng có dứt lời diệp huyền xuất ra một tấm lệnh bài lệnh bài lớn như bàn tay nó tỏa ra hảo quang màu vàng dưới ánh mặt trời lệnh bài đồng vương kiệt x ư n g sở nói tiểu tử này cũng có ghế lô ghế lô của thông thiên các c ũ n g phân thành thiên địa huyền hoàng đẳng cấp lệnh bài đối ứng là kim ngân đồng thiết bởi vậy vừa nhìn thấy lệnh bài màu vàng của diệp huyền trong đầu vương kiệt có ý nghĩ đầu tiên là lệnh bài đồng khiếp sợ qua đi hắn lập tức cười lệnh chỉ là lệnh bài đồng mà thôi giá ghế lô chữ huyền là một trăm vạn huyền tệ một chỗ ghế lô địa cấp chúng ta là một ngàn vạn huyền tệ hai người các nguyên nên bị điều tra đi nói đến đây vương kiệt dùng giọng điệu giáo hơn nói thiếu niên khách quý cũng phân cấp bậc đừng tưởng rằng cầm một khối lệnh bài đồng thì có thể hung hăng cản quáy ở chỗ này diệp huyền không nói gì hắn nhìn chào phúng đối phương hắn lạnh hắn nói rất đúng khách quý cũng phân địa vị hiện tại ngươi còn không mang bọn chúng đi điều tra đúng đúng quản sự trung niên đổ mồ hôi lạnh lập tức nói với hộ vệ còn không mang hai người bọn chúng đi là hai người nào hộ vệ nghi hoặc hỏi các ngươi là ngu ngốc hay sao đương nhiên là hai người này quản sự trung niên giống to một ngón tay chỉ vào vương kiệt và cố dẫn u vương kiệt và cố dẫn u căn bản không có kịp phản ứng phát sinh cái gì lập tức bị một đám hộ vệ vây quanh cảnh tượng này là hí kịch làm cho mọi người đều mở rộng tầm mắt ngươi các ngươi là làm gì vương kiệt lập tức kinh sợ hét to lên chúng ta chính là khách quý địa cấp thông thiên các ngươi có lầm hay không các hạng ư ơ i có ý gì là không đặt hai đại gia tộc chúng ta vào mắt sao sắc mặt cố dẫn âm trầm nói ra hai vị xin lỗi người này chính là khách quý thiên cấp của thông thiên các chúng ta tại thông thiên các chúng ta khách quý thiên cấp lớn nhất khách quý thiên cấp ngươi có lầm hay không hai người bọn họ có thể cầm được lệnh bài vàng sao này rõ ràng là đồng ngươi hoa mắt rồi vương kiệt kêu to ánh mắt nhìn sang lệnh bài của diệp huyền vừa xem xét liền há hấp mộm lúc này ánh mặt trời lóa mắt nên không nhìn rõ hiện tại nhìn rõ lệnh bài trong tay diệp huyền không phải là lệnh bài đồng chương ă n bản c í n h c bảy trăm hai mươi chu thanh ngọc một nhưng giờ phút này bọn họ không thể nghĩ nhiều như vậy mang đi quản sự trung niên quát t h ó i thai vương kiệt và cố dẫn lập tức bị hộ vệ nhìn chằm chằm và mang vào phòng thẩm vấn của thông thiên c á t chúng ta là khách quý thông thiên các các ngươi không thể đối xử với ta như vậy chúng ta là thiếu gia vương gia và cố gia thông thiên các các ngươi làm như vậy có cân nhắc quá hậu quả hay không vương kiệt và cố duẫn quát trói t h a i đáp lại bọn họ là đôi mắt lạnh lùng và nghiêm túc của đám hộ vệ hai vị khách quý lúc trước có mạo phạm xin thứ lỗi quản sự trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán cung kính nói ra thiên địa huyền hoàng bốn cấp địa cấp huyền cấp và hoàng cấp đều có thể dùng tiễn mua được chỉ có thiên cấp là không thể mua sắm bởi vậy trong mắt nhân viên nội bộ thông thiên các chỉ có khách quý thiên cấp mới thật sự là khách quý hai vị khách quý thiên cấp là không cần xếp hàng có thông đạo khách quý cho các vị chỉ cần đưa lệnh bài ra là nhân viên sẽ cho vào thấy diệp huyền không nói lời nào quản sự trung niên nói ra vậy thì mang bọn ta đi qua đi diệp huyền gật đầu nói một câu vốn hắn không định xuất ra lệnh bài màu vàng bởi vì kể từ đó sẽ bạo lộ thân phận mình là người ủy thác thanh xuân bất lao đan nhưng mà tình huống vừa rồi không thể không lấy ra hôm nay lấy ra diệp huyền cũng không sao cả dùng địa vị và quy củ của thông thiên cho dù biết rõ thân phận của mình cũng không bại lộ cho thế lực khác điểm này diệp huyền rất có lòng tin kết quả là Trong ánh mắt ánh n đặc biệt là những võ giả ở khu vực bình thường chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn câu con mẹ nó xuất hiện trong đầu đệ tử vừa rồi là la ra sao đúng là châu bỏ qua mà có lệnh bài khách quý màu vàng rõ ràng không cần lại đi xếp hàng ở khu vực bình thường quả thực cũng quá vô danh nếu như không náo ra chuyện vừa rồi cuối cùng cũng sẽ không, không ai biết sẽ có hai khách quý thiên cấp của thông thiên các lại xếp hàng trong đội ngũ bình thường so sánh với hai người đám người vương kiệt và cố doãn chỉ cần lệnh bài màu bạc đã hung hăng càn quấy như thế căn bản chỉ là tìm xấu hổ mà thôi trong lơ đ ả n g các gia tộc đến từ các nơi trong đế quốc cũng đều nhớ kỹ la g i a bọn họ xem ra la g i a có tính cách hơn nữa ít xuất hiện tuyệt đối là gia tộc khó lường thời điểm mọi người nghị luận không thôi d i ệ p huyền và la thành đã đi vào đại sảnh trong đại sảnh có không ít người tụ tập bọn họ đứng t ố t năm tộc bà trao đổi với nhau hai vị đấu giá hội còn chưa bắt đầu cho nên hai vị nghỉ ngơi tại nơi này trước chờ đấu giá hội bắt đầu mới có thể tiến vào trong ghế lô của mình quản sự trung niên k i ê m tốn nói ra biết rồi, người đi xuống đi. Diệp xuống hiện u Quy đấu y tay. ề n khoát khoát tay. Quy củ g á các hội không giống nhau, nơi giống i d p h u y ề cũng có t h ể h i ể u được, húng chi húng trong đại sành n không không tụ tập không ít người nhìn qua chung quanh diệp huyền vậy mà nhìn thấy không ít người quen mộ dung vân tiêu mộ dung vân nghĩa tần vũ chu kinh vi cũng ở nơi này ngay cả diệp huyền cũng biết một ít thì càng không cần phải nói tới la thành như đám người lưu tinh chu thành bình hứa quan giới t r ư ớ n g m ộ dung gia đã từng có quan hệ thân mật với la thành hai bên vô cùng quen thuộc lẫn nhau cũng thường xuyên cùng chơi đùa với nhau nhưng hiện tại nhìn thấy la thành thì ánh mắt tỏa ra hào quang lập lụa cũng không có người nào tiến lên chào hỏi một câu hiện tại la g i a có địa vị hết sức đặc thù trong đế đô trên căn bản không ai muốn phát sinh liên quan gì với bọn họ nếu như không có quan hệ với luyện khí phường còn tồn tại chỉ sợ không ít gia tộc còn muốn nhào lên cắn một cái kiếm một chén cánh đấy diết thiếu chúng ta tìm vị trí chờ một chút đâu g i á hội sẽ bắt đầu nử la thành trước kia cũng có tới tham gia đấu giá hội như thế này hắn cũng không xa lạ với chung quanh ánh mắt nhìn bốn phía và tìm một vị trí tương đối chống trải và muốn nhập t o ạ n nhìn thấy diệp huyền và la thành đi tới một góc không người lúc này trên mặt tần vũ lập tức xuất hiện một k i a khinh thường c ư ờ i lạnh nói đúng là ngoài ý mớn la ra các ngươi còn có thời gian nhản rỗi tham gia đấu giá hội hôm nay là ngày thông thiên các đấu giá một năm một lần la ra các ngươi còn có tài lực mua đồ sao ta cảm thấy hoài nghi sâu s ắ c đấy tần vũ vừa nói ra lời này toàn trường an tính lại ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang biểu lộ của mộ dung văn nghĩa vô cùng thờ、ơ. mộ dung vân tiêu thì những mảy mà đôi mắt chu k i n h vi xuất hiện một tia khinh miệt chẳng lẽ tần g i a các ngươi đều là chó điên hay sao vì sao bất kể là chủ nhân hay thuộc hạng nhìn thấy người liền đi lên cắn một cái diệp huyền lường tần vũ c ư ờ i lạnh nói ngươi nói cái gì ánh mắt tần vũ biến thành nhấm chầm nơi này là thông thiên các ta chẳng muốn khua môi múa mép với ngươi ngươi cũng không làm gì được ta không nên tìm cảm giác tồn tại trước mặt ta ngươi không biết hành động của ngươi hiện tại làm ta buồn nôn sao luận một mép tần vũ không thể nào vượt qua diệp huyền một câu này làm tần vũ á khẩu không trả lời được tức giận toàn thân phát dun đúng như diệp huyền nói các gia tộc bình thường tại đế đô không biết bối cảnh của thông thiên các nhưng tần gia nhất định biết rõ đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ không người nào dễ dàng trêu trọc mà diệp huyền nói lời này làm các khách quý tại nơi này há h ố c mồm đều nói la g i a và tần gia vạch mặt với nhau không ít gia tộc bên ngoài đế đô còn không dám tin tưởng hiện tại nhìn thấy diệp huyền ngông cuồng như thế lập tức làm tất cả ngạc nhiên cũng hiểu đây là sự thật dám nói chuyện với tần vũ như vậy thiếu niên này có lá gan thật lớn a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 nếu như mới vừa rồi dám ngông cùng tại lam quang học viện đã sớm bị đánh chết ngay trước mặt ngươi có thể hung hăng c ả n quấy một lúc cũng bỏ đi bởi vì ngươi đúng là rất vô dụng chu thanh ngọc nói chuyện thật phần khó nghe hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của tần vũ gương mặt tần vũ lúc này lờ d ờ lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu thanh ngọc hai đấm xếp chặt trong nội tâm tức giận như núi lửa phun trào đến cuối cùng bị hắn nhịn xuống không phát tác không nên khắc phục l a m quang học viện cạnh tranh kịch liệt năm đó các ngươi không có được chọn là có nguyên nhân chu thanh ngọc cười nhạt một tiếng hồn nhiên không có đặt tức giận của tần vũ trong lòng vẫn tiêu m g ộ tử nghe nói ngươi và vi mội năm nay muốn đi tham gia khảo hạch của l a m quang học viện còn mấy tháng nữa là tới thời điểm khảo hạch nhập học l a m quang học viện bắt đầu hiện tại ngươi mới tứ gia i đ ỉ n h phong còn có chút nguy hiểm nếu có thể đủ trong thời gian này đột phá vũ tông ngũ giai mới ổn thỏa chu thanh ngọc ngữ khí người tường trải lại cao cao tại thượng chỉ điểm lúc chu thanh ngọc phê bình đám người tần vũ d i ệ p huyền đánh giá bốn phía đại s ả n h nhưng lại có chút nghi hoặc la thành trong đại sành này không có nhân vật cao tầng sao như gia chủ chu gia gia chủ tần gia chẳng lẽ bọn họ không tham dự đấu g i á hội thông tin các sao diệm huyền nghi hoặc hỏi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 cuối cùng cũng không tạo ra hành động gì đó chương bảy trăm hai mươi hai người đỗ kỵ một thời điểm hai người nói chuyện với nhau trong đại s ả n h đột nhiên có tiếng huyên náo xôn xao vang lên d i ệ p huyên n g ầ g đầu nhìn sang liền nhìn thấy một thiếu nữ áo tím đi vào trong đại s ả n h nàng dáng đi thất tha mái tóc dài màu đen núi thành bó tinh xảo lộ ra dáng vẻ trang nhã đ o a n trang gương mặt sáng bóng hồng nhuận phân p h ớ vô cùng m ị n màng lông mảy lá liêu con vút đôi mắt thanh tịnh xinh đẹp khí chất nàng cao nhã cả đại sành bởi vì nàng tiến vào mà đột nhiên tỏa sáng rực rỡ là đông phương tử ti tiểu thư của thần hành thương hội tại sao nàng tới nơi này đông phương tử ti tiểu thư là một trong mười đại mỹ nhân của mộng cảnh bình nguyên chẳng những xinh đẹp hơn nữa còn là thiền tài đỉnh cấp của lam quang học hôm nay gặp được quả nhiên kinh diễm p h i phạm người tới chính là thần hành thương hội đông phương tử ti nàng vừa xuất hiện cả đại s ả n h lập tức h u y n áo gần như tất cả ánh mắt nam nhân đều nhìn lên người đông phương tử ti luận dung mạo đông phương tử ti còn mỹ lệ hơn mộ dung vấn tiêu và chu k i n h vi một ít nhưng có thể xem như sàn sàn nhau nhưng điểm khác nhau duy nhất chính là khí chất của đông phương tử ti loại đoan trang như thế tuyệt đối không phải nữ tử bình thường có khả năng có được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 hắn có biết đối phương nhưng có rất ít cơ hội tiếp xú không nghĩ tới lúc mới trở lại gia tộc tham gia đấu giá hội tại đế đô vậy mà có thể gặp được đông phương tử thi nhất thời làm hắn hưng phấn không thôi hắn chưa bao giờ gặp qua cơ hội tốt như thế bao giờ nghĩ tới đây chu thanh ngọc lập tức bày ra bộ dáng tươi cười mê người tiêu sái đi đến trước là chu gia chu thanh ngọc công tử chu thanh ngọc công tử cũng là đệ tử của lam quang học viện khẳng định biết đông phương tử thi tiểu thư nơi này cũng chỉ có đối phương mới được hắn chú ý m ị nữa như thế chỉ cần có thể nói với nàng một câu ta nguyện ý g i ả n trọ mười năm có thể xuất hiện tại nơi này đều là công tử ca của đế quốc hiện tại nội tâm bọn họ tức giận và thét g i ả i đông phương tử ti có danh khí quá lớn tại mộng cảnh bình nguyên danh s ư n g thập đoàn mỹ nhân mộng cảnh bình nguyên cũng tăng giá trị gấp trăm lần thế hệ trẻ cả mộng cảnh bình nguyên đều biết nàng chu k i n h vi nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình đều là đông phương tử ti khoe miệng của hắn nở nụ cười mê người trong nội tâm ghen ghét h ừ có gì khó l ư ợ n g không phải là một trong thập đại mỹ nhân sao chờ ta gia nhập l à m quang học viện bình chọn thập đại mỹ nhân lần sau sẽ có ta đại ca cũng thật là loại nữ nhân này có gì tốt mà tới gần thì ra là chu thanh ngọc sư minh đối mặt chu thanh ngọc đến gần đông phương tử ti chỉ khẽ gật đầu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 trong mắt hai người mộ dung vân tiêu và chu k i n h vi xuất hiện một tia kinh ngạc cho dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi đồng phương tử ti vậy lại chủ động tới chào hỏi diệp huyền không cục diệp thiếu ta cảm giác hơi mắc tiểu đi nhà vệ sinh một lúc các ngươi chậm dãi trò chuyện la thành rất l à biết điều hắn lập tức đứng lên và rời đi như tia chớp đông phương tử ti rất tự nhiên ngồi lên vị trí của la thành vừa ngồi hồng nhan hỏa t h ủ y a ngươi không biết ngươi vừa ngồi xuống đã làm ta nhận bao nhiêu thủ hả không diệp huyền lại nói ngươi còn biết sợ sao đông phương tử ti hé miệng cười, cười.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 mọi người thấy diệp huyền nói chuyện vui vẻ với đông phương tử ti thì nội tâm mang theo l ử a g i ậ n không nhỏ nữ tử thiên tài lại là một trong thập đại mỹ nhân của mộng cảnh bình nguyên lại bỏ qua những trẻ tuổi tuấn kiệt tại đế đô của bọn họ hết lần này tới lần khác lại có g i a hỏa này trộn lẫn vào trong đó một lòng g h e n ghét lại phẫn hận và bị dày vò các vị đấu giá hội một năm một lần của thông thiên c á p lúc này kính xin các vị nên đi vào ghế lô của mình lúc này một quản sự thông thiên c á p đi tới và nói ra mọi người lập tức như nghe được â m thanh cậu tự nhiên đều cảm thấy quản sự này vô cùng thân thiết n ụ nổi nó tiểu tử kia không thể tiếp tục trò chuyện với đông phương tử ti ti ti ti ti ti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 không cục hình như có quan hệ đặc thù với luyện khí phường s o khuôn mặt mình cũng không kém nhưng hình như diệp huyền đẹp trai hơn bọn họ so thực lực chính mình ba mươi chính là thiên vũ sư tứ giai huyền diệp đ ồ mồ hôi dường như mình không nhìn thấu sâu cạn của người ta sau khi so sánh với nhau không ít người khóc không ra nước mắt so với huyền diệp thì bọn họ cảm thấy bị áp chế không nhỏ đa tạ h ả o ý của đông phương tử ti tiểu thư chúng ta có bao xương của mình đám người chung quanh còn l ầ m vào trong b i thương mọi người nghe thấy diệp huyền cự tuyệt liền có xúc động thổ huyết vậy mà cự tuyệt đông phương tử ti tiểu thư mời Khốn kiếp, đầu ó chương tiểu tử này có vấn、đề. đây có c đề, í n đồng h h là p t bảy trăm i hai ư mươi bốn h thánh m hội quả ừ gia hỏa này cự tuyệt đồng phương tử ti mời bao sương tiên cấp cũng không đi đúng là biết giả vờ trên mặt tần vũ và mộ dung vân nghĩa lộ ra một tia khinh thường chỉ sau một khắc tròng mắt bọn họ như rớt xuống chỉ thấy diệp huyền và la thành đi theo nhân viên công tác của thông tin ê các dẫn đường tiến vào bao xương thiên cấp số hai mươi mốt vậy mà chỉ cách ghế lô của thần hành thương hội một vách tưởng đôi mắt đám người tần vũ mộ dung vân nghĩa chu khinh vi nhìn nhau cảm thấy khó mà tin nổi thứ khi nào la g i a cũng có thể tiến vào xương thiên cấp diệp huyền ngồi xuống bao xương số hai mươi mốt chậm dại ăn điểm tâm mà la thành đi ra ngoài sau một lát mang theo la mận đi vào trong phòng diệp thiếu thật có lỗi tới chậm một ít la mận này nói ra la ra chủ những ngày qua cực khổ nên thư giãn một ít đi vâng đa tạ diệp thiếu quan tâm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 tuy la thành trước kia cũng tham gia đấu giá hội cỡ lớn nhưng thấy đến nhiều người như vậy vẫn cảm khái nói một câu diệp huyền chú ý khác với la thành ánh mắt của hắn nhìn quét qua chung quanh có thể tới tham gia đấu giá hội thấp nhất cũng là địa vũ sư tam giai đình phòng chủ lực là tứ giai tới lục giai đặc biệt là phía dưới có một đạo khí tức thập phần khủng bố đại đa số đều giống như la mẫn là vũ tôn lục giai đình phòng thực lực hạo thiên đế quốc thật quá kinh người bao xương thiên cấp có che giấu tính c ự cao c diệp huyền không phát hiện tình huống nhưng có thể lương trước hôm nay tất nhiên sẽ có cường giả vũ vương tất giai xuất hiện thời gian một nén nhang qua đi đấu giá hội chính thức bắt đầu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 chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay tuy đấu giá sư tuổi già sức yếu nhưng ánh mắt sáng n g ờ i hữu thần khí tức cường đại h i ệ n nhiên là vũ tôn l ụ c g a i hắn vừa dứt lời lập tức có mỹ nữ cấp bậc vũ tông nâng một cái khay lên n à i xúc tấm vải đỏ của cái khay lên một quả trái cây màu trắng sữa bị ánh đèn chiếu sáng tỏa ra hào quang s a n g chói hào quang bắn ra b ộ n phía vật phẩm đấu giá đầu tiên là thánh hồn quảng v ũ g a i đến từ hóa thần cấm địa thần bí của n g cảnh bình nguyên quả này có thể gia tăng vũ hồn dung hợp độ của võ gia cải biến thuộc tính vũ hồn võ giả có thể giút m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 mặc dù không có cảm giác kinh hỷ như thánh hồn quả nhưng cũng là tài liệu ngũ dai diệp h u y ê n nhìn ra quy mô của đấu giá hội lần này bảo vật ngũ dai là cấp bậc thấp nhất bán đấu giá hơn m ộ ư ơ i bảo vật hiện trường bắt đầu chậm ã i nóng lên âm thanh hô giá liên tiếp nhưng cơ bản đều là ghế lô bình thường rất ít người ghế lô thượng đẳng ra tay h i ệ n nhiên mục tiêu của bọn họ là phía sau l ã o giả áo xanh kéo tấm lụa đỏ ra một viên hồn tinh màu xanh lớn như nắm tay xuất hiện lại là hồn tinh sinh lợi đ ẳ n g mua thứ này trở về làm được gì sinh tức đ ẳ n g sinh mệnh lực tràn đầy gần như vô cùng vô tận là thứ tất cả võ giả ghét gặp nhất dường như hồn tinh của nó công dụng không cao ai trên đại lục cơ bản không có võ gia dùng vũ hồn thực vật bởi vậy tính mạng chi lực trong hồn tinh sinh tức đ ẳ n g cường đại nhưng chỉ có thể sử dụng luyện chế, ha ha, dù luyện chế đan dược chữa thương năng lượng trong hồn tinh không dễ dàng chắt lọc bằng linh d ư đâu trên phòng đan dược mọi người nghị luận với nhau cũng tham dự đ ấ giá lao giả cũng sớm dự liệu được tình huống này hắn cười n h ạ t nói sinh tức đẳng cũng không phải bị đánh chết mà là trong quá trình tấn cấp bởi vì tấn cấp thất bại nên tử vong tự nhiên bởi vậy khối hồn tinh này là hồn tinh ngũ dai nhưng nó sen giữa ngũ dai và lục dai hơn nữa trong đó bảo trì huyền hồn chi lực phi thường hoàn mỹ đánh mạng chi lực thập phần dồi dào hồn tinh trong quá trình tấn cấp thất bại còn có một chút đặc thù thập phần phi phạm bởi vậy thông tin ê các mới xuất hồn tinh sinh tức đẳng ra đ ầ u giá lão giả nói hai ba câu cũng nói ra điểm đặc thù của hồn tinh sinh tức đẳng ra đấu g i lão giả nói hai ba câu cũng nói ra điểm đặc thù của h ồ tinh sinh tức đ ẳ h ô n g ngờ là hồn tinh tử vong trong quá trình tấn cấp một lần cần tích lũy năm tháng dài rằng giặc hơn nữa sẽ không tu luyện công pháp cho nên không có cách nói t ẩ u hỏa nhập ma sẽ rất ít tấn cấp thất bại khó trách thông thiên các mang ra đấu giá thì ra là duyên cớ này trên phòng đấu giá có tiếng nghị luận liên tục ta ra một trăm mười vạn một trăm hai mươi vạn cùng lúc đó các gâm thanh đấu giá cũng t ố t năm top ba vang lên hồn tinh sinh tức đằng hồn không bị nhiều người nhìn chúng nhưng s e n ở giòn g i a i và lục giải hơn nữa là hồn tinh tấn cấp thất bại không ít luyện hồn sư lại có hứng thú với nó cơ hội như vậy thật phần khó được diễn viên nhìn chằm vào hồn tinh màu xanh lá kia ánh mắt của hắn sáng lời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 diệp huyền nhớ rõ ràng lúc trước đạt được t i ể u tử điêu là thôn vệ vũ hồn làm cho t i ể u tử điêu cảm thấy sợ h ã i bản thân mình chính thức làm t i ể u tử điêu ký kết linh s ủ n g kế ước với mình lại là tánh mạng vũ hồn bởi vậy diệp huyền vô cùng quan tâm tới tánh mạng vũ hồn cực kỳ đặc thù lúc này giá cả hồn tinh sinh tức đằng cũng tăng lên ba trăm vạn huyền tệ âm thanh đấu giá dần thưa thớt ba trăm năm mươi vạn huyền tệ rốt cuộc diệp huyền mở miệng ồ giọng nói này từ bao xương, thiên cấp ra. Không biết là bao xương nào người bên trong bao xương thiên cấp cần loại vật này nói không chừng là luyện hồn sư của hào phú nào đó cần hồn tinh nghiên cứu một chút cũng không nhất định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 mộ dung vân nghĩa lúc này c ư ờ i lạnh không thôi không có hảo ý phỏng đoán ba trăm sáu mươi vạn một người trong ghế hoàng cấp lập tức báo giá bốn trăm vạn diệp huyền trực tiếp ra giá đến bốn trăm vạn đây là tình thế bắt buộc phải có c h ư n bảy trăm hai mươi sáu sinh tức đ ẳ n g hai dường như cảm nhận được diệp huyền t i n tưởng lại cân nhắc đến bối cảnh bao xương thiên cấp cho nên luyện hồn sư của ghế hoàng cấp không đấu giá hiện tại có bằng hữu nào đấu giá không có ai ra giá cao hơn bốn trăm vạn không trên đài đấu giá đấu giá sư nhìn một phía hắn hỏi theo lệ cũ nếu không có ai ra giá như vậy thời điểm đấu giá sư sắp hạ truy đột nhiên có giọng nói nhàn nhạt vang lên bốn trăm linh một vạn xôn xao toàn trường xôn xao quay đầu nhìn lại giọng nói tới từ bao x ư ơ n g tiến cấp là chu thanh ngọc diệp huyền c a o mày ra giá năm trăm vạn hắn trực tiếp thêm một trăm vạn năm trăm linh một vạn khoe miệng chu thanh ngọc mỉm cười hắn lạnh lùng nhìn sang chỗ của diệp huyền lúc trước diệp huyền và đông phương tử ti có bộ dạng thân mật như thế làm hắn thập phần khó chịu bởi vậy hắn quyết định làm diệp huyền đẹp mặt trên đấu giá lần này đại ca quả nhiên là đại ca chu k i n h vi đứng bên cạnh h ư n g phấn không thôi ồ tại sao chu thanh ngọc lại náo với huyền diệp chẳng lẽ là vì đông phương tử ti hai người tần vũ và mộ dung vân nghĩa lúc này cũng s ư n g sở chật bừng tỉnh đại nộ g khoe miệng bọn họ nở nụ cười lạnh trong dạng sắc mặt diệp huyền lúc này âm chầm như nước hắn làm sao không nhìn ra chu thanh ngọc đang cố ý buồn nôn chính mình diệp huyền tuyệt đối không bông tha sinh tức đ ẳ n g hắn phải mua được bằng mọi giá sáu trăm vạn diệp huyền lạnh lùng ra giá ha ha hồ n tinh sinh tức đ ẳ n g đặc thù như thế bản thiếu ra ngược lại muốn mua sắm vớt vớt vớt vớt sáu trăm linh một vạn chu thanh ngọc lãnh đạo lên tiếng giọng nói của hắn v a n v ọ n phòng đầu giá mang theo một tia cười lạ là ch đệ tử thiên tài l a m quang học viện thiên tài c h ó i mắt nhất chú ra tại sao hắn chống lại huyền diệp trên phòng đấu giá xôn s a o không thôi trong hai bao x ư ơ n g thiên cấp đang so đấu với nhau người trong bao x ư ơ n g thiên cấp là nhân vật uy tín không nhỏ tuy không nhìn thấy bóng dáng nhưng giọng nói dễ nghe ai cũng có thể nhìn ra bởi vậy chu thanh ngọc mới mở miệng đã bị người ta đoán ra thân phận lúc trước diệp huyền và la thành tiến vào phòng số hai mươi một cũng bị không ít đệ tử hào phú nhìn thấy bởi vậy thân phận của phòng số hai mươi một cũng truyền ra ngoài nhìn thấy người trong bao sương thiên cấp là ai rất nhiều quý tộc và võ giả nơi đây hưng vấn la ra quá mức không lý trí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 thành u y ệ t đối k nên qua. thanh cương giáp nhìn qua nội giáp trước mặt diệm huyền dùng huyền thức cẩn thận quan sát nội giáp phòng ngự luôn luôn quý hiếm hơn bảo vật và vũ khí ngăn giai một kiện nội giáp tốt thậm chí có thể được vô số võ giả truy cầu diệm huyền nhìn ra thanh cương giáp có thể đứng hàng thượng phẩm trong ngũ giai hẳn là thời điểm lục ly còn là luyện khí sư lục giai chế tạo mặt thành nếu không p h i ệ phẩm dai quá thấp không có đạt tới lục dai nếu không bảo vật như vậy có thể được đưa lên làm vật phẩm áp d ụ n trong lúc diệp huyền suy nghĩ cả đấu giá hội đã lâm vào nóng bỏng điên cuồng bản thân huyền giáp phòng ngự đã cực kỳ thưa thớt gặp phải thứ tốt càng khó hôm nay gặp được một kiện tự nhiên phải đấu giá một phen n vạn. vạn. vạn. vạn. vạn. Giá cả thanh cương giáp không ngừng tăng lên trong nhanh vượt v ạ Giá giáp cả mắt, rất nhanh đã vượt qua đã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 Có từ h có huyền giáp do lục ly đại sư luyện chế không chỉ bảo đảm tính Không tha, ể biểu có được lục càng có lúc cũng cuồng. đại đảm đấu điên sư tượng người luyện quý. nguyện vung ly này mạng, tôn nào dàng vạn giáp giá loại ai do dễ bảo là một t ý từ trong bao xương của chu thanh ngọc có tiếng nói đạ mạc m vang lên lúc này đấu giá yên tĩnh trong ngắn ngủi không ít người liên tục nhìn sang bao xương của chu thanh ngọc là chu gia chu thanh ngọc công tử xem ra hắn nhất định phải có thanh cưng ơ giáp rồi chu thanh ngọc chính là thiên tài của lam quang học viện nghe nói nơi đó c a danh k ị c liệt nếu như chu thanh ngọc công tử có thể đấu giá được thanh cưng giáp khi đó hắn ở trong học viện như hồ t h ê n cánh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 Hiện tại chương ó t a n h c giáp bảy trăm hai mươi tám thanh cương giáp hai ngũ giai、so、giá huyền giáp thuộc về nửa vời cấp bậc một ít lục giai đã ngoài lớp người già cao thủ trước mắt bình thường vũ tông ngũ giai lại ra không dạy nổi giá bởi vậy hiện tại cạnh tranh đều là một ít đế đô thế gia công tử chu thanh ngọc công mình tử h m ọ ngươi cũng quá khôi hài nha mọi người liên tục nhìn sang là người nào dám công nhiên đắc tội chu gia đại công tử vào lúc quay đầu nhìn sang mọi người ngạc nhiên trên mặt lộ gia thần thái của quái là bao xương số hai mươi mốt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 danh khí của viên a n cũng không d ư ớ i chu thanh ngọc cũng là đệ tử của l a m quang học viện nghe giọng nói này vang lên sắc mặt chu thanh ngọc lập tức biến đổi dường như sắc mặt càng khó coi hơn huyền diệp tăng giá tám vạn chu thanh ngọc lại tăng lên gần ngàn vạn ánh mắt rét lạnh tám một trăm vạn viên a n theo sát phía sau ngữ khí bình thản không nghe ra sâu cạn trong đó nhưng từ thái độ mà nhìn cũng bắt buộc phải có thanh tương giáp diệp huyền thấy có người đ ầ u giá liền tươi c ư ờ i lắc đầu không có tiếp tục tham gia chín vạn chu thanh ngọc gào thép tức giận chín năm trăm vạn đáng giận một t h c chu thanh ngọc gào thép giận g ữ ánh mắt đỏ rực vốn viên an bài d a n h cao hơn hắn trong lam quang học viện nếu như đối phương đạt được thanh cư ơ n giáp g chẳng phải lại tăng lên rất cao nếu như mình đạt được thanh cư ơ n giáp g thậm chí có khả năng vượt qua đối phương giá tiền này vừa ra toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh một ước huyền tệ một kiên huyền giáp ngũ dai cho dù là tác phẩm của lục ly đại sư cũng chỉ đạt tới năm sáu vạn mà thôi không nghĩ tới vậy mà đạt tới một ước quả nhiên sau khi ra giá một ước viên an cũng dừng cạnh tranh hình như giá tiền này đã vượt qua dự toán của hắn thanh cư giáp này rốt cục lả của ta thấy viên an không hề ra giá nội tâm chu thanh ngọc lúc này thở ra một hơi trong nội tâm vui mừng không nhỏ trong bao xương của mình diệp huyền lắc đầu nghe nói viên ăn cũng là công tử hào phú của đế đô hắn qua không có p h á c h lực mới một thước huyền tệ đã không ra giá đến cuối cùng còn phải tới phiên ta lên sản la thành và la mẫn vẻ mặt kinh hãi nói ra diệp thiếu ngươi không định tăng giá đ â y chứ không chờ bọn họ nói xong giọng nói của diệp huyền vang lên lần nữa một thước linh mười vạn giá tiền này vừa ra phòng đấu giá yên t ĩ n h lập tức trợn mắt há hốc mộm tiểu tử kia không bỏ qua vẫn đấu giá huyền diệp ngươi có ý gì chẳng lẽ phải gây khó dễ cho chu ra sao rốt cuộc chu thanh ngọc cũng không chịu nổi nữa hắn tức giận nói một câu d i ệ p huyền cười n h ạ t nói chu thanh ngọc ngươi nói lời này quá không có ý nghĩa a chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ra giá đấu giá không cho phép ta cạnh tranh hay sao chật chật đây chính là huyền giáp ngũ g a i cực p h ẩ m đấy dùng thanh huyền cương làm chủ tài thích hợp với huyền lực thuộc tính âm lãnh hơn nữa còn là tác phẩm của lục ly đại sư l u y ệ n chế sau khi mặc vào cho dù là vũ tông ngũ g a i đ ỉ n h p h ò n g cũng có thể gia tăng phòng ngự của mình a đồ tốt như thế mới một t ư c huyền tệ quả thực là nhặt tiện nghĩa diệm huyền vừa trào phúng vừa nói ưu điểm của thanh cương giáp hắn biết rõ người chu gia tu luyện huyền lực là thuộc tính âm lãnh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 hiện tại bà ưng đến, đến rồi không phải mình tự tìm phiền phức sao cả phòng đấu giá lúc này xôn xao tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này đấu giá hội thông tin ê các hôm nay biến thành nơi hai công tử ca tranh đấu với nhau sau loại chuyện ả mấy năm gần đây không xảy ra một lần ngược lại người thông tin ê các lúc này mỉm cười bọn họ ư ớ c gì mỗi kiện vật phẩm đấu giá đều có tình cảnh như thế Một ước hai ngàn vạn. Chu Thanh Ngọc không muốn một mười Thanh tha, toàn thân ước ước Chu Ngọc hai không Haha, hai linh rời. ngàn vạn. bung rung ngàn vạn. Hắn m chương giá bảy trăm a quyết đ hai mươi chín phi thiên đạo tặc chẳng những là hắn những người khác cũng có suy nghĩ như thế đều cảm thấy thiếu niên la già kia quá điên rồi làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả a chu thanh ngọc lúc này gào thét trong bao xương đôi mắt dữ tợn đỏ bừng ánh mắt không ngừng ngập l ỏ do dự một ứ c năm ngàn vạn cuối cùng hắn lạnh lùng lên tiếng trong nội tâm âm thầm gào thét ngươi không phải muốn tăng sao chỉ cần ngươi ra giá rất cao huyền giáp này lao tử không muốn cho ngươi mua vào trong tay trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm xem ra chu công tử thật sự muốn mua thanh cương giáp nếu ngươi thành tâm như vậy như thế ta cũng hoàn thành ước nguyện của ngươi ha ha thanh cương giáp thuộc về ngươi rốt cục diệp huyền không có tiếp tục đấu giá m ỉ cười mở miệng từ ngữ khí chấn động của chu thanh ngọc mà nhìn diệp huyền biết rõ giá tiền này không sai biệt lắm nếu cứ tiếp tục như vậy chu thanh ngọc sẽ từ bỏ n g ư ơ i chu thanh ngọc tức giận tới mức h ắ n sắp phun màu tươi n g ư ơ i đấu giá như vậy mà nói giúp người ta hoàn thành ước y ệ n sao con em n g ư ơ i a chu thanh ngọc lập tức cảm thấy mình có mua được thanh cương giáp nhưng nội tâm không sung sướng chút nào cuối cùng đấu giá sư cũng nện búa xuống b à n chu thanh ngọc dùng cái giá một t h c năm ngàn vạn mua được thanh cương giáp ha ha ta phải chúc mừng chu công tử một t h c năm ngàn vạn mua được huyền giáp n ũ giai hào phú chính là hào phú đội phù ca người vừa rồi làm ta xuất ra nhiều hơn mấy trăm vạn hiện tại ta làm ngươi tổn thất mấy ngàn vạn mọi người tính toán huề nhau vào lúc này diệp huyền vẫn không quên sắt muối lên vết thương của chu thanh ngọc huế nhau huế nhau cái đầu ngươi a chu thanh ngọc tức giận suýt nữa phun máu tươi tại chỗ mấy ngàn vạn huề với mấy trăm vạn có thể sao chung quanh có tiếng cười to vang lên chu thanh ngọc đấu giá được thanh cưng giáp chẳng những không chiếm được người ta đồng tình ngược lại trở thành trò cười của đấu giá hội tiểu tử ngươi đang tự tìm được chết trong dạp ánh mắt chu thanh ngọc đỏ thấm sắt cơ tràn n g lúc này người chu ra đều cảm nhận được sắt ý trên người của hắn không có ai nói thêm nửa câu trong nội tâm chu k i n h vi c chẳng lẽ g i a hỏa này chính là khắc tinh của chu gia hay sao trong giao dịch tại luyện khí phường đã lược các mình bây giờ trên đấu giá hội thông tin ê các loại đùa nghịch một chiêu này quả thực là phát rổ diệp thiếu người đắc tội chu gia như thế không tốt đâu la thành nhìn diệp huyền im lặng đến cực điểm an tâm một chút chớ vội diệp huyền nhìn sang la thành cười n h ạ t nói la thành tôn nghiêm không phải nhường lại mà là đoạt trở lại có ít người người không nên cho hắn sắp mặt tốt và không chỉ cổ vũ khí diễm của hắn mà thôi kế tiếp đấu gia tiếp tục các loại bảo vật tranh nhau xuất hiện có đan dược gia tăng huyền lực mạnh cũng có đan dược chân quý giúp người ta đột phá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 Đối với đám với giả võ khác trong h họ có thể sử dụng linh sủng, hoặc là dùng các loại linh bảo phi hành để thực hiện ước mơ phi hành. ì bọn bảo dụng sủng, dùng có các ước t để sử là loại mơ đó linh sủng phi hành dễ dàng hơn m ộ t ít đại đa số linh sủng phi hành không đủ linh hoạt c ấ p bậc khá thấp rất dễ dàng bi đối phương khắt chế trong chiến đấu bởi vậy linh bảo phi hành càng quý hiếm hôm nay phi thiên đạo tặc từng sử dụng phá phong vũ vừa xuất hiện đã làm phòng đấu giá m à n h động s ô n s a o phi thiên đạo tặc chính là một truyền kỳ tại hạo thiên đế quốc từng ở giai đoạn vũ tôn lục giai lại chạy thoát khỏi tay của cường giả vũ vương tất giai của đế quốc linh bảo phi hành phá phong vũ của hắn có công lao to lớn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 lục ly đại sư ngươi cũng tới diệp huyền ngạc nhiên cảm nhận được giọng nói tới từ bao xương số mười lăm ta vừa tới hiện tại cũng là món khai vị của bảo vật tác trụ nếu không đến sẽ bỏ qua thứ tốt lục ly đại sư cười nhạt một tiếng chẳng những là ta những lao ra hỏa kia cũng tới rồi trong nội tâm diệp huyền dùng mình cẩn thận phân biệt rõ quả nhiên đã có khí tức bao phủ các bao xương tiên cấp so với trước kia biến hóa càng thâm thúy đáng sợ h i ệ n nhiên có không ít người cầm quyền thế lực lớn trong lúc vô hình đã tới đây tám vạn tám năm trăm vạn một t ứ c chỉ hơn mười hô hấp giá cả phá phong vũ đã đột phá một t ứ c và không ngừng tăng lên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 so với hào phú chúng ta chỉ là tán tu không ít tán tu nghiến răng nghiến lợi trong nội tâm v h n hận giá cả hai ước không giống tuyệt đại đa số võ giả tán tu không thừa nhận không được cho dù lam mẫn là vũ tôn lục gia đình phong hơn nữa là gia chủ một nhà mới có tư cách tham gia lần đấu giá này nhưng dùng tính cách của lam mẫn hiển nhiên sẽ không dùng hai ước tài phú mua một kiện linh bảo làm gì bây giờ vẫn đang đấu giá chính là những gia chủ lục gia đình phong hoặc là một ít đệ tử hào phú lớn về phần vũ tôn lục giai tam trọng bình thường đã không có tư cách tham gia hai ước huyền tệ cũng không phải một số lượng nhỏ nhưng hiển nhiên giá tiền này còn chưa tới đỉnh hai ước một ngàn vạn trong phòng của chu gia có giọng nói vang lên lại là chu thanh ngọc mọi người xôn xao tấp tắc kêu kỳ lạ chu gia không hổ là hào phú chu thanh ngọc vừa rồi mới hao phí một ước năm ngàn vạn mua sắm một kiện về liền giáp hiện tại hắn vẫn còn t à i phú mua sắm phá phong vũ làm không ít tán tu b ù i ngùi t h ở dài hai ước hai ngàn vạn hai ước ba ngàn vạn t ầ n vũ và viên an liên tục đấu giá ba ước vào lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên là phòng số bảy nghe giọng nói này là tam hoàng tử tam hoàng tử cũng tham gia vào bên trong phòng đấu giá lúc này huyên náo hơn trước trong phòng chu gia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 ba ứ c sáu ngàn vạn bốn ứ c tam hoàng tử không chút do dự lại tăng giá lần nữa viên an cười khổ một tiếng bất đắc dĩ bông t h à báo giá cuối cùng nhất phá phong vũ bị tam hoàng tử dùng cái giá bốn ứ c huyền tệ thu vào trong tay giá tiền này chính là cao nhất đấu giá tới bây giờ khiến cho mọi người đều trận mắt há h ố c mồm ha ha kế tiếp sắp đấu giá cũng là đồ của phi thiên đạo tặc năm xưa hơn nữa còn là bí tịch gồm công pháp và vũ ký một thể lao giả áo xanh cố ý thừa nước đục thả câu bí tịch trong phòng đấu giá lập tức h u y n náo xôn xao so với vũ khí gì đó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 trên mặt lão giả áo xanh lúc này nở nụ cười vui vẻ xôn xao cái tên liệt hỏa phần thiên quyết vừa ra đã làm cả phòng đấu giá bạo tạc không ngờ là liệt hỏa phần thiên quyết ngay cả la mẫn m và la thành cũng hoảng hốt bọn họ sợ hãi và đứng phất dậy liệt hỏa phần thiên quyết chẳng lẽ nó có lai、like、l i c t gì diệm huyền không phải người đế đô hạo thiên đế quốc hắn nhìn thấy mọi người kích động như thế liền ngạc nhiên chương bảy trăm ba mươi một liệt hỏa phần thiên quyết hai la mẫn m kích động nói diệm thiếu ngươi không biết liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp tổ chuyển của tần gia diệm huyền nghe xong thiếu chút nữa ngơ ngác công pháp tổ chuyển của tần gia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 đáng chết vì cái gì liệt hỏa phần thiên quyết lại xuất hiện tại nơi này trên mặt tần gia chủ tần phong lúc này bắn ra sát cơ đáng sợ bao phủ b ộ t phía đường đường công pháp chấn tộc tần gia lại xuất hiện trong đấu giá một năm một lần của đế đô một khi việc này chuyển đi sẽ biến thành sỉ nhục của tần gia các h ạ vô số người biết liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp chấn tộc của tần gia chúng ta năm đó bị phi thiên đạo tặc ăn cấp có được hôm nay thông tin ê các công nhân lấy ra đấu giá hình như không ổn đâu trong phòng có giọng nói bá đạo văn lên nó quanh quẩn cả phòng đấu giá và mang theo lựa giận khí tức làm cho người ta sợ hãi xuất hiện không ít võ giả cả kinh áp lực nặng n ề và khí huyết cuồn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 Lấy ra đấu giá cũng là chuyện bình thường tới cực điểm nếu như tần gia chủ cần cứ việc đấu giá trở về n h ữ n g lời khác không cần nhiều lời dùng bối cảnh thông thiên các hiển nhiên là không sợ hãi tần gia ánh mắt lao giả áo xanh nhìn sang mọi người các vị trải qua đấu giá kịch liệt hôm nay hôm nay là đấu giá tổ chức một năm một lần đã tiến vào khâu áp d ụ n khi bắt đầu đấu giá l i ệ t hòa phần thiên quyết người tham gia cạnh tranh đều phải sử dụng huyền thạch không thu huyền tệ hy vọng các vị tuân thủ quy củ l i ệ t hòa phần thiên quyết có giá khởi điểm năm ngàn khối huyền thạch hạ phẩm mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm khối hiện tại át dầu đấu giá lao giả áo xanh tuyên bố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 diệp huyền lên tiếng vừa rồi đấu giá phá phong vũ lên tới bốn nước huyền tệ bi tịch thiên phẩm trung giai liệt hỏa phần thiên quyết còn mạnh hơn phá phong vũ mạnh nhiều như thế lại bán với giá ba vạn huyền thạch hạ phẩm mà không ai mớn nếu như thế la ra chúng ta ra ba vạn lẻ một trăm khối tính xin các vị cũng cho huyền diệp ta mặt m ũ i diệp huyền tùy lên tiếng chuyển khắp phòng đấu giá trong lời nói mang theo đ ù a cợt tất cả mọi người ngây ngốc vẻ mặt hoảng sợ nhìn phòng số hai mươi một của diệp huyền lại là tiểu từ này la ra bị điên hay sao lúc này mọi người khiếp sợ còn lớn hơn lúc trước gấp m ư ơ i lần cả phòng đấu giá đều bị những lời của diệp huyền làm kinh ngạc đến ngây người lặng ng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 người trẻ tuổi người biết người đang làm cái gì không sau nửa ngày lại có giọng nói lạnh lùng của tần phong vang lên lần nữa s á t cơ cực kỳ nồng đậm ta có thể làm gì nơi này là phòng đấu giá đương nhiên là ta đấu giá rồi d i ệ p huyền lơ đến nói mọi người cởi n g ấ t hoàn toàn im lặng đến cực điểm la mẫn và la thành cũng run dậy trong nội tâm diệp thiếu chuẩn bị h ụ chết người tuy hiện tại la g i a và tần g i a gây với nhau nhưng không tới mức từ đấu a bọn họ không hiểu lắm d i ệ p huyền xem ra tần ra ra lệnh triệt để phong sát la ra thì hiển nhiên đã dồn la ra vào từ địa hiện tại có cơ hội trả thù tần ra diệm huyền làm sao lại nhân tử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 Âm trong lời nói mang theo tự tin tuyệt đối sắc mặt tần phong biến đổi trong lòng sinh ra kiên kỵ diêm huyền lúc này mới vỗ ngược một cái nói ngươi cũng không nói sớm hụ chết ta bộ dạng như vậy ta cũng yên tâm lao dầu đầu gia sư hiện tại cả bội không ai lên tiếng còn không quyết định đám người chặn mắt cũng triệt để im lặng với diêm huyền bốn vạn khối huyền thạch hạ phẩm lập tức đấu giá sư muốn hạ truy tần phong bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục tăng giá nhưng giọng nói vô cùng rất lạnh bốn vạn lẻ một trăm khối huyền thạch hạ phẩm d i ệ p huyền tiếp tục tăng giá trong giọng nói của hắn mang theo vui vẻ nghiền g ấm bốn vạn năm ngàn khối tần phong lại tăng thêm năm ngàn khối bốn vạn năm ngàn một trăm khối d i ệ p huyền tiếp tục tăng thêm một trăm khối phanh trong phòng tần gia có tiếng vỡ vun v a n g lên tiểu tử la ra các ngươi có nhiều huyền thạch như thế sao trong lời nói của tần phong còn mang theo giận dữ không vui hiển nhiên hắn biết rõ cư tiếp tục tăng giá như vậy là không được cho dù hắn tăng giá bao nhiêu đối phương cứ hơn một trăm khối thì có thể làm gì diệp huyền cười cười lạnh lùng ngươi quản ta có nhiều huyền thạch như vậy hay không làm gì muốn thì tiếp tục tăng giá không muốn thì bung ô tha phí lợi như vậy làm gì tốt rất tốt giọng nói của tần phong rét lạnh như băng năm vạt khối tần phong tình thế bắt buộc hắn lại tăng thêm năm ngàn khối huyền thạch hạ phẩm cùng lúc đó tần phong lại nói chuyện lần nữa nếu như ngươi tăng giá nữa quyền bí tịch này tặng cho n g ư ơ i thì làm sao sợ là sợ ngươi không thể lưu bí tịch trong g ọ n nói của tần phong mang theo cảnh cáo và uy hiếp rất mạnh、Phang.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 sắc mặt t ầ n phong cứng đờ hắn tức giận như núi lửa sắp phun trào nhưng hắn áp chê xuống bởi vì hắn biết rõ bối cảnh thông tin các thâm hậu tần g i a hắn không thể chê vào chương bảy trăm ba mươi ba góp vốn đấu giá hai vừa rồi ta ra giá năm vạn huyền thạch hạ phẩm ngươi còn dám ra giá sao thần phong lạnh lùng nói hắn đã quyết định chỉ cần diệp huyền ra lại giá hắn tuyệt đối không tăng giá nữa sau khi đấu giá kết thúc thủ đoạn ra hết cũng muốn làm la ra chết không có chỗ trôn lúc này lam mẫn cười khổ nói với diệp huyền bên cạnh diệp thiếu tất cả huyền thạch hạ phẩm của la ra tổng cộng cũng m ư i ba vạn h ố i giá tiền này yên tâm đi diệp huyền khoát qua tay trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có một chút huyền thạch trung phẩm gom góp lại đủ năm vạn khối huyền thạch hạ phẩm a bảo một mình hắn đối nghịch với tần g i a để các gia tộc khác xem kịch vui vậy hắn cũng quá ngu xuẩn con ngươi đảo một vòng một chủ ý xuất hiện trong đầu diệp huyền diệp huyền lập tức lớn tiếng nói các vị ta hiện tại có chút giật gấu và vai cho nên muốn thương lượng với mọi người mọi người chờ diệp huyền ra giá lại xứng sở tiểu tử này muốn nói cái gì lại nghe diệp huyền tiếp tục nói mọi người cũng biết la da ta ra nhỏ nghiệp nhỏ nhưng ta thật tâm muốn liệt hỏa phần thiết quyết cho nên ta hiện tại muốn góp vốn đấu giá tại chỗ này góp vốn đ đó là thứ gì không ít mọi người ngạc nhiên lên tiếng không hiểu ra sao góp vốn đầu ra rất đơn giản hiện trường báo danh hiện trường đăng ký bất cứ nhà nào chỉ cần bỏ ra năm khối huyền thạch hạ phẩm sau khi đầu ra kết thúc là có thể hiện trường đạt được thác c ấn bản liệt hỏa phần t h i ê n quyết ngẫm lại xem năm huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được một bí tịch thiên phẩm t r u n g dai loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm hiện tại chỉ cần mọi người báo danh là có thể đạt được cơ hội như thế bỏ qua là bỏ qua ngàn vạn phải cẩn thận khoe miệng diệp huyền nở nụ cười nghiền n g ẫ vui vẻ hắn không tin chuyện tốt như thế các gia tộc không động tâm quả nhiên hắn vừa mới nói như vậy có không ít người động tâm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 giọng nói uy nghiêm vang lên Người. thần phong n h ẹ n lời trên trán có gân xanh nổi lên nghe được thông tin cắt trả lời thuyết phục không ít tộc trưởng gia tộc đều hưng vấn chỉ cần năm huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được liệt hỏa phần thiên quyết chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm về phần thác c ấn bản và chính bản càng không sao cả bọn họ chỉ nghĩ có bí tịch là đủ rồi về phần có phải bản chính hay không có gì khác nhau Tính ta một. từ tiên viên Đúng lúc này có giọng nói từ bao xương tiên cấp văng lên. cho huy lúc có cấp bao gia mở miệng đầu tiên, bọn họ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 hiện tại hắn bị buộc phải tham gia vào đấu giá lần nữa nếu như không thu hồi liệt hỏa phần thiên quyết vào tay của mình công pháp tần g i a hắn sẽ trở thành công pháp thiên phẩm nát nhất hạo thiên đế quốc thậm chí là hàng v i ệ a hè trên mộng cảnh bình nguyên mình sáu vạn lẻ một trăm huyền thạch hạ phẩm bảy vạn huyền thạch hạ phẩm chương bảy trăm ba mươi bốn g i trên trời bảy vạn lẻ một huyền thạch hạ phẩm tám vạn huyền thạch hạ phẩm tám vạn lẻ một huyền thạch hạ phẩm diệp huyền và tân phong liên tục đấu giá trong nháy mắt giá cả tăng lên tới tám vạn khối huyền thạch hạ phẩm tiểu từ này quả thực muốn chết trong phòng sắc mặt tần vũ khói tới cực điểm hắn mở miệ m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 trong h thể ế lực có a tay. Gia a giá ngón tiền đối tuyệt thể trên tốn này đến đầu được có chủ, h h cho hỏa phần thiên quyết như vậy có phải h i liệt ề u quyết có n vậy k ô đáng đồ đấu giá sau đó giá vá không? như Trong giật gấu hay sau vai vậy Bởi vật sẽ phòng tấn g i a tam trưởng lao háo bảo đỏ sắc mặt khó coi nói một câu t ầ n phong lắc đầu lạnh lùng nói không có cách nào liệt hỏa phần thiên quyết chính là công pháp chấn tộc của chúng ta ẩn chứa bí mật của gia tộc quyết không thể lưu lạc ra bên ngoài nếu như bị thế lực lớn khác đạt được tấn g i a chúng ta sẽ bị chuyên môn nhằm vào đến lúc đó đối với gia tộc mà nói chính là tai nạn lớn cho nên bất kể là hao phí nhiều tài lực hơn nữa cũng phải thu liệt hỏa phần tiên h quyết vào trong tay thần phong cắn răng ánh mắt ngoan lệ trong phòng số hai mươi mốt ha ha thần gia đúng là có p h ế p lực diệp huyên cười nhạt một tiếng diệp thiếu tần h gia đã ra mười vạn huyền thạch hạ phẩm vừa rồi thế lực đồng ý góp vốn chỉ có mười hai nhà tương đương với sáu vạn huyền thạch hạ phẩm kết hợp với chúng ta tổng cộng cũng chỉ có mười vạn chẳng lẽ b u ô n g tha sao la mẫn lúc này run dậy nói cũng không phải hắn muốn n ị n h nọ tần gia mà là đời này hắn chưa làm qua sinh ý lớn như thế mười vạn huyền thạch hạ phẩm a tất cả gia sản của la gia cộng lại còn không đủ tám vạn huyền thạch hạ phẩm đấy như vậy sao được tân gia dùng mười vạn huyền thạch hạ phẩm thu công pháp chấn tộc trở về có phải quá lời hay không d i ệ p huyền lúc này ló đầu ra khỏi phòng hắn cười nói vui vẻ các vị cũng nhìn thấy hiện tại tân gia ra mười vạn huyền thạch hạ phẩm la gia ta thật sự giật gấu vá vai nghèo rất d a i à còn có gia tộc nào nguyện ý góp vốn hay không hoặc là nói có gia tộc nào nguyện ý tăng thêm tiền hay không d i ệ p huyền lúc này nói chuyện vui vẻ g giả i ặ r à phúc thông toàn trường có vô số võ giả liên tục tén g ã nay h u y n diệp góp vốn một lần không thành hiện tại không đủ tiền rõ ràng còn muốn góp vốn lần thứ hai sẽ có người nguyện ý làm như vậy sao nhưng ý niệm này còn chưa biến mất trong phòng viên gia tộc trưởng viên phi lại lên tiếng nói chuyện lần nữa ha ha năm huyền thạch hạ phẩm đúng là ít một chút đã như thế viên gia ta tăng thêm năm viên gia là người hưởng ứng đầu tiên tăng giá năm huyền thạch hạ phẩm viên gia thêm đến một vạn chu gia ta tự nhiên cũng không thể r ứ t lại phía sau cũng thêm một vạn vậy tính mộ dung g i a chúng ta một phần luyện ký phường cũng thêm đến một vạn hứa ra ta nguyện ý ra năm gia nhập góp vốn một nhà tộ lại một gia tộc liên tục mở miệng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 v một, nghiến nghiến một lần tăng giá tới năm vạn huyền thạch hạ phẩm toàn trường xôi chào tất cả mọi người nhìn sang phòng số hai mươi mốt không sai bị lắm trong phòng diệp huyền cười cười vui vẻ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 bọn họ vô duyên vô cớ đắc tội tần g i a không có đạt được chỗ tốt gì trong ư Thanh Tâm t Hỏa Minh、Tâm、Đan, r phòng ánh mắt diệp huyền phát lạnh và lạnh lùng nói các vị ta vừa mới nói góp vốn cũng không nói nhất định có thể đấu giá được đấu giá lúc trước mọi người cũng nhìn thấy la g i a ta có lùi bước nửa bước sao thật sự là do tần g i a ra, ra giá rất cao chẳng lẽ theo ý của các vị là muốn la g i a táng ra bại sản cũng phải mua l i ệ n hỏa phần tiên quyết việc này rất nhiều người thế ra liên tục n g h ẹ lời trong phòng chu gia có giọng nói trào phúng vang lên tiểu tử la da ngươi táng ra bại sản hay không thì liên quan gì tới chúng ta nhưng n g ư ơ i nói góp vốn đấu giá cũng không thể bỏ rỡ nửa chừng à. kể từ đó n g ư ơ i nói góp vốn là góp vốn nói không góp vốn là không góp vốn cũng không thể đuồng h ị c h tất cả mọi người như thế à. giọng nói này hiển nhiên là chu thanh ngọc lại đứng ra ồn ào diệp huyền cười cười lạnh lùng chu đại công tử ta không thích nghe lời này của ngươi không phải la g i a bưng tha đấu giá mà là vô lực tiếp tục đấu giá nếu chu gia các ngươi đưa thích liệt hỏa phần thiên quyết của tần gia như vậy không thể không thu vào trong tay như vậy la ra ta xuất ra toàn bộ huyền thạch đấu giá đến cuối cùng thiếu bao nhiêu chu gia ngươi bộ quyết như thế nào chu thanh ngọc cười lạnh nói tại sao lại như vậy góp vốn là la g i a ngươi đề nghị hơn nữa đến cuối cùng chính b ả n cũng là của các n g ư ơ i như vậy chu gia chúng ta ra thêm một vạn la g i a ngươi tiếp tục cạnh tranh như vậy có thể đạt đến trình độ nào đó ha ha quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó diệp huyền dêu cần nói một vạn thêm một vạn chính là hai vạn không bằng đ ổ i nhân vật chu gia ngươi tham gia cạnh tranh mặc kệ cuối cùng giá tiền bao nhiêu la g i a ta đều ra năm vạn hơn nữa liệt hỏa phần thiên quyết bản chính là của các n g ư ơ i la g i a ta chỉ cần bản thật ấn chu gia ngươi thế nào nói xong diệp huyền nói với cả phòng đấu giá các vị cũng nghe thấy la da ta nguyện ý ra năm vạn cho chu gia đấu giá cuối cùng chỉ cần một bản thắc ấn nếu như ai còn nói la ra ta không có suy nghĩ ta không có lời nào để nói lục ly đại sư lập tức cười nói chủ ý này không tệ la ra chỉ là một thế gia đã nguyện ý ra năm vạn đã thành ý mười phần chu gia ngươi nghĩ muốn công pháp chấn tộc của tần gia như vậy ta lại ra thêm một vạn huyền thạch luyện khí phường và la ra thêm vào chính là bảy vạn hơn nữa lúc trước nhiều gia tộc nguyện ý góp vốn như thế cho dù chu gia ngươi không xuất ra một phần lực cũng đủ mười sáu vạn như vậy chu gia không nên cự tử ta la ra nguyện ý ra năm vạn đúng là hào phóng nếu như thế chu gia ra mặt đầu ra đi ánh mắt mọi người sáng lên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 vài tên trưởng lão mang theo ngữ khí giận dữ nói ra lúc này đến đấu giá hội la ra bọn họ tổng cộng mới gom góp đủ hai mươi vạn huyền thạch hạ phẩm chuẩn bị làm lớn một lần không nghĩ tới còn chưa tới đấu giá chính thức hơn phân nửa huyền thạch đã tiêu hao vào liệt hỏa phần thiên quyết hết lần này tới lần khác tần ra bọn họ đã có bí tịch như thế việc này làm bọn họ vừa tức giận lại thương tâm ta muốn la ra chọn đời không thể thoát thân tần phong cắn răng nói ra t r ợ ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang tam trưởng lão tam trưởng lão chưa ta bảo ngươi làm chuẩn bị như thế nào rồi tam trưởng lao cắn răng nói gia chủ ngươi yên tâm đi sau khi đấu giá hội kết thúc t ta có thể căn đoan không quá một tháng sản nghiệp của la g i a sẽ biến mất toàn diện trong đế đô sẽ không có mảnh đất cắm rủi tốt rất tốt tần phong thỏa mãn gật gật đầu còn có những g i a tộc kia một đám bỏ đ đá a s u n g giếng t ầ n phong ta xem như nhìn rõ bộ mặt của bọn chúng nếu có cơ hội phải làm bọn chúng đẹp mặt gia chủ đột nhiên tam trưởng cười cười quý dị lúc này tần g i a chúng ta không phải có vật phẩm áp trục sao vật kia sẽ làm viên g i a toàn lực mua sắm đến lúc đó hao tổn tiền tài mua liệt hỏa phần tiên quyết chúng ta có thể bổ sung từ viên da ánh mắt người trong phòng sáng lời h nghĩ đến vật kia người tần ra lúc trước tức giận không nhỏ lập tức cười lạnh liên tục kế tiếp đấu giá tiếp tục vật phẩm áp trục quả nhiên k i n h người đấu giá kế tiếp là một kiện huyền minh chương bảy trăm ba mươi sáu thanh hỏa minh tâm đan hai nó tỏa ra hàn quang lăng lệ ác liệt đó là chiến đao khí tức ấm lãnh xuất hiện trước mặt mọi người các vị thanh điệu cực hàn đao này được thông tin ê c á c chúng ta thu được từ con đường đặc thù tài liệu trên thân chiến đao dung nhập tài liệu vương cấp thất giai chỉ thị hiện trong quá trình luyện chế như phát sinh vấn đề làm cho quá trình luyện chế thất bại bởi vậy điệu cực hàn đao chỉ là huyền minh lục cấp bình phong nó là huyền minh lục cấp nhưng cho dù uy lực hay độ c Lao áo giả x ông h n chiến đao màu xanh sinh ra đao khí rét lạnh đáng sợ hàn khí màu trắng như muốn ngưng kết hư không nhìn thấy cảnh tượng này mọi người cả kinh và không ngừng xôn xao địa cực hà nam giá khởi điểm năm vạn huyền thạch hạ phẩm mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm n h huyền thạch hạ phẩm hiện tại đấu giá bắt đầu lao giả áo xanh buông chiến đao mỉm cười nói sáu huyền thạch hạ phẩm sáu năm trăm linh huyền thạch hạ phẩm tám huyền thạch hạ phẩm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 nhìn thủ pháp luyện khí phía trên có phần giống nhau đấy trong phòng sắc mặt lục ly đại sư lúc này cứng đờ k h ú c khục chiến đao rác rưởi này làm sao do ta luyện chế chứ nếu ngươi trướng mắt thì thôi đi lục ly đại sư thể thốt phủ nhận nhưng lời hắn nói không có chút tự tin nào cả diệp huyền trướng mắt nhưng không có nghĩa người khác sẽ trướng mắt hào khí nóng bỏng trong phòng đấu giá liên tục tăng lên giá cả địa ngục hàn đao không ngừng tăng mạnh cuối cùng cây chiến đao bị chu ra dùng năm vạn khối huyền thạch hạ phẩm mua đi vật phẩm áp t r ụ không hổ là vật phẩm áp t r ụ kế tiếp các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp hoặc là vũ kỹ thiên phẩm hoặc là đan dược lục phẩm.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 thậm chí lúc tu luyện nội hỏa công tâm t ẩ u h ỏ a nhập ma cũng có thể dùng nó trị hết chỉ cần là tổn thương quan hệ với hỏa hệ hoặc các vấn đề t ẩ u h ỏ a nhập ma thanh h ỏ a minh tâm đan có khả năng rất lớn chữa khỏi cho người đó thanh h ỏ a minh tâm đan giá khởi điểm năm huyền thạch hạ phẩm mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm h u y ề n thạch hạ phẩm hiện tại đấu giá bắt đầu lão giả áo xanh nói xong toàn bộ hiện trường nóng bỏng võ giả tu luyện kiên kỵ nhất là gặp cái gì tuyệt đối là tàu hòa nhập ma một khi phát sinh chuyện như vậy nhẹ thì trọng thương nghiêm trọng chút là tản công nghiêm trọng nhất có thể vẫn l à nên vô cùng nguy hiểm đặc biệt giả là võ giả thực đại, trọng, giả. Đầu, này, to, phụ ự lực c cường đại, m thân đây là phòng của vương gia và cố gia a hai gia tộc này nổi danh keo kiệt từ khi nào hào sảng như vậy vương gia và cố gia đều là gia tộc phụ thuộc tân gia cũng là gia tộc của vương kiệt và cố duẩn phát sinh cãi lộn với diệp huyền ở ngoài cửa thông tiến c á c gia tộc này thế lực giống như la g i a đều là thế gia đình cấp la thành cảm thấy khó hiểu cũng không phải bọn họ ra tay mà là trình độ ra tay chương 737, t h ầ n gia hạ i người một dùng tài lực của vương g i a và cố g i a cũng không phải không xuất nổi số tiền này nhưng mà một hai vạn huyền thạch hạ phẩm không phải số lượng nhỏ hào khí của bọn họ hiện tại hiển nhiên vượt qua khả năng của bọn họ la mẫn nghe xong liền cau mày nói hai giọng nói này hẳn là vương tuyên mới và cố trí đường việc này không đúng phong cách của bọn họ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 La lập Mẫn nói, tức thích giải về à o sau ta nghe nó một gã thái thượng trưởng lão của viên cũng ra ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện gặp phải dược hỏa thú thất gia nên bị dược hỏa, thú tổn thương thân thể, làm cho hỏa độc nhập vào cơ thể cho nên nhu cầu cấp bách thanh đan dược trừ hỏa độc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 Làm nghe xong liền mày ẩn nghe song nói, nói câu ba vạn ư huyền thạch hạ phẩm đột nhiên một giọng nói từ trong bao xương thiên cấp c h u y ề n khắp đầu giáo hội ba vạn năm ngàn huyền thạch hạ phẩm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 la mẫn lắc đầu nói ra d i ệ p huyền lúc này xứng sở hắn hỏi la gia chủ thanh hỏa minh tâm đang có quan hệ gì với viên gia hay sao d i ệ p thiếu là như thế này la mẫn lập tức giải thích nói vào nửa năm trước viên gia đã từng đi tìm thế lực đan đạo khắp đế đô đi tìm đan dược loại trừ h o a đ ộ n tiêu d i ệ t tâm hỏa lúc ấy la gia chúng ta cũng xem như thế g i a đan đạo tuyến hai của đế đô cho nên cũng nghe hỏi qua đương nhiên dùng thực lực của la gia chúng ta quả quyết không thể luyện ra đan dược như thế bởi vậy chúng ta cự tuyệt nằm chóng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 còn phải nói viên da viên chấn lao da hỏa kia chúng hỏa đ ộ n g còn chưa loại trừ mất một thân tu vi không ngừng giảm xuống hiện tại viên da giống như con kiến trên c h à o lửa nhìn thấy thanh hỏa minh tâm đan còn không căn n g ự câu mới là lạ cho nên nói sáu vạn huyền thạch hạ phẩm không đắt chút nào tối thiểu phải vượt qua một mươi vạn huyền thạch hạ phẩm mới có thể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 thanh hỏa minh tâm đan bình thường đúng là đan dược lục phẩm cũng thực sự có thể d i ệ t trừ hỏa độc tiêu diệt tâm hỏa cuối cùng trị hết tổn thương của dược h ỏ a thú nhưng thông tin ê các hiện tại đấu giá thanh h ỏ a minh tâm đan lại khác với thanh h ỏ a minh tâm đan bình thường người luyện chế thanh h ỏ a minh tâm đan hẳn là cao thủ lúc luyện chế thanh h ỏ a minh tâm đan đã tiến hành thay đổi nhỏ tài liệu trong đó thay đổi này không lớn cũng không ảnh hưởng tới dược hiệu của thanh h ỏ a minh tâm đan gì nhưng lại làm tác dụng khắc chế hòa độc của dược hòa thú yếu đi không ít nói cách khác thanh hòa minh tâm đan thật sự trị hết đại đa số hòa độc, độc của dược hòa thú thân gia dụng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 rốt cuộc viên g i a không thể áp chế l ử a giận trong lòng tần phong ngươi muốn buồn nôn viên g i a chúng ta hiện tại cũng nên thấy đủ rồi nếu các ngươi cũng muốn thanh hỏa minh tâm đan trực tiếp ra giá là được phái tiểu lâu la gia tính là cái gì mọi người liên tục nhìn về phía tần g i a đầu giá cả buổi rốt cuộc viên g i a không nhịn được tìm tới chính chủ lại nghe tần phong khoan thai cười cười viên gia chủ ngươi nói đùa tần g i a chúng ta không có chút hứng thú với thanh hỏa minh tâm đan trần g i a cạnh tranh với trần ra thì liên quan gì tới tần ra chúng ta chứ nói đi cũng nói lại viên ra đã muốn thì cứ ra giá đi viên ra các ngươi rủ gì cũng là hạ phú chẳng lẽ không thể cạnh tranh lại gia tộc cấp dưới của tần gia hay sao tâm r niệm diệp huyền vừa y Giọng động i ệ lập tức có chú ý trong khi hắn đang suy nghĩ giá cả của thanh hỏa minh tâm đ a n lập tức tăng vọt tới một m ư ờ i ba vạn huyền thạch hạ phẩm võ giả trong phòng đấu giá giờ phút này cảm thấy không thể bình tĩnh nổi nữa những thế lực biết chuyện hoàn toàn lắc đầu im lặng biết rõ viên g i a lúc này sẽ bị tần g i a làm thịt một vố vì thái thượng trưởng lão của gia tộc cho dù viên g i a đổ máu rơi lệ cũng phải mua được thanh hỏa minh tâm đan thanh hỏa minh tâm đan dưới tình huống bình thường cũng chỉ có giá ba bốn vạn huyền thạch hạ phẩm mà thôi hiện tại đến m ộ ư ơ i ba vạn còn không đến cuối cùng viên g i a xem như bị tần g i a ăn chắc rồi trong khoảng thời gian ngắn tất cả thế lực lớn liên tục lộ ra thần thái đáng thương cưới lạnh khinh thường hưng p ấ n các loại thân xác hiện tại trong phòng viên da người viên da lúc này vô cùng tức giận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 nặng thì viên g i a vẫn k h ô n g chế khoáng mạch trong tay rơi vào tay g i a t ộ c khác đó là chưa kể sau khi tổn thất viên chấn là cường giả vũ vương đối với danh dự danh vọng và lực uy hiếp của viên g i a cũng rất xuống ngàn trượng bởi vậy dù là hao phí nhiều tiền hơn nữa hôm nay hắn vẫn phải mua cho được thanh hỏa minh tâm đan cho dù bị người ta cười nhạo coi tiền như rác bị tần g i a đuổi nghịch xoay quanh thì hắn cũng chỉ có thể n h ì n xuống viên phi cắn răng một cái lại hô ra cao một mươi bốn vạn năm ngàn phương thức tăng i a không nháy mắt như vậy làm cho mọi người n h ẹ n họ nhìn chân chối trấn da không cần phải mua c ă nhưng bản c ỉ đang siết khỉ, phẩm, này bán Trần cũng không thể có nổi con số này. Không ít người cảm thấy ác tâm, nếu như viên gia không cạnh tranh, như Trần không nước không còn năng táng ra bại sản. Nhưng làm thấy sao? số Gia gia Gia ra ra Cho cả có cảm ác thực khóc có thể thế khả dù bại quả ít tâm, mắt, tốt đây chẳng qua là người không hiểu chân tướng nghĩ như vậy có chút hiểu chân tướng cũng biết rõ ràng mặc kệ trần gia ra giá bao nhiêu viên gia cũng không thể bung tha không phải không nguyện bung tha mà là không thể lúc này cao hứng nhất tự nhiên là thông tiến cát giá cả càng cao thì tiền của bọn họ càng nhiều nếu như có thể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 nếu thật gặp phiền phái gì chẳng phải trần gia các ngươi tự tìm đường chết hay sao thần gia cũng quá vô s ỉ đây là muốn ép viên gia a trong phòng diệp huyền la mẫn và la thành căm giận lắc đầu chương bảy trăm bốn mươi vương tha đấu giá một bọn họ thù hận tần gia gối cực điểm chẳng những bọn họ cho dù các gia tộc khác cũng cảm thấy tần gia làm quá phận diệp huyền nghe hiện trường xôn xao cảm thụ được cảm xúc hưng phấn của tần gia trong nội tâm hắn cực kỳ khó chịu không thể nhìn tần gia t i ê u ngạo như vậy được mười sáu vạn huyền thạch hạ phẩm nếu sinh ý này làm thành những v ì mình tân tân khổ khổ làm lúc trước là tần g i a hao phí nhiều tiền như vậy chẳng phải lãng phí hay sao chỉ là một viên thanh hỏa mình tâm đan mà thôi tần g i a thật sự cho rằng trừ tần g i a bọn chúng thì không ai có thể loại trừ hỏa được sao nghĩ tới đây d i ệ p huyền cảm giác mình cần phải ra tay lục ly đại sư lần này cần ngươi hỗ trợ d i ệ p huyền âm thầm truyền âm cho lục ly lục ly lập tức s ứ n g sở tiểu tử ngươi lại muốn làm gì không có việc gì chỉ muốn ngươi làm đảm bảo mà thôi không đợi lục ly đại sư có phản ứng diệm huyền đã truyền âm vào phòng của viên gia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 gia chủ như thế nào vài tên trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm sắc mặt viên phi vô cùng ngưng trọng có người nói cho ta biết thanh hỏa minh tâm đan không thể trị hết thương thế của viên trấn thái thượng trưởng lão đấu giá hôm nay đơn giản là tần gia cố ý trêu đùa viên ra chúng ta mà thôi cái gì là ai nói như vậy có chuyện này trưởng lão viên ra trong phòng vô cùng khiếp sợ lời này là của thiếu niên la gia nói vừa mới dứt lời ánh mắt viên phi đột nhiên nhìn sang gian phòng d i ệ p huyền khí cơ vô hình giống như xuyên qua bình c h ư ớ của gian phòng người trẻ tuổi lời ngươi nói là thật không giọng noi của viên phi xuyên thấu qua gian phòng n ữ khí ngưng trọng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 d i ệ p huyên dùng ngữ khí tự tin làm cho viên phi nhữ m ả y hiện tại trong gian phòng viên gia đang loạn thành một bẫy thanh hỏa minh tâm đan này là âm n g u của tần gia chuyện này là thật hay sao tiểu tử la g i a kia có đáng tin tưởng hay không nghe nói hiện tại la g i a và tần gia đang tranh đấu với nhau không phải là la g i a muốn lợi dụng viên gia chúng ta đối phó tần gia chứ có khả năng này nhưng la g i a dám đắc tội viên gia chúng ta như vậy sao người cảm thấy thế nào la g i a đã dám đấu đao thật thương thật với tần gia như vậy lợi dụng viên gia chúng ta thì có cái gì không dám nhưng ta có cảm giác cảm thấy tiểu tử la ra nói chuyện có vài phần khả năng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 Không không pháp, biện người viên gia có trong i n thông luyện đàn h t i với viên a vô tư cách là một cách các của mạch cùng hào phù nhân phi chuyển hỏi là thăm rộng, trong này đế đô, lúc bao xương tiên cấp cách h đó k ô này g Trong xương xa. bao tiên n cấp có một lão giả mặc áo bào luyện dược sư huy chương trên người có viền vàng v ầ n t banh hắn chính là luyện dược sư lục phẩm hơn nữa bên cạnh lão giả luyện dược sư này còn có ký hiệu hạo thiên đế quốc hiện nhiên là một nhân vật cao tầng trong đan c ấ p của hoàng thất hạo thiên đế quốc một gân đại sư giọng nói của viên phi vang lên làm cho một gân vô cùng x ư ơ sở hiện tại viên phi đang đấu giá khẩn trương với trần gia vì sao đột nhiên tìm hắn viên hình, có chuyện gì sao? lao giả một cân hỏi lại ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện lúc này viên phi mang vấn đề thay đổi tài liệu thanh hỏa minh tâm đan hỏi thăm đối phương một phen một cân không biết vì sao viên phi lại hỏi thăm như vậy hắn hơi suy nghĩ một lúc và nói viên minh thanh hỏa minh tâm đan có hai mươi mốt loại phụ liệu tất cả đều có chú ý mỗi vài loại phụ liệu đối ứng với một loại h ò a đ ộ n bởi vì trên đời có rất nhiều h ò a đ ộ n cũng không thể dùng một loại tài liệu giải độc còn tiếp chương bảy trăm bốn mươi mốt bung tha đấu giá hai mà ngươi nói la tâm quả và mục túc dịch lại đối ứng với âm kim thuộc tính h o ạ đ ộ n thay thế thành đa lan quả và chân thương thủy trên lý luận là có thể thực hiện lần trước viên gia ngũ trưởng lão của các người tìm ta ta nhớ rõ hắn nói viên gia viên chân chúng hỏa độc của dược hỏa thú a nếu như là như vậy chỉ sợ thanh hỏa minh tâm đan trước mặt không cách nào trị hỏa độc của viên trấn bởi vì hỏa độc của dược hỏa thú là âm kim thuộc tính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 vào lúc này tại phòng của tần gia tần phong gia chủ lại dùng giọng điệu c h à o phúng viên gia lần nữa ha ha không thể ngờ viên phi huynh xưa nay làm người quyết đoán lại do dự như thế cũng phải mười sáu vạn huyền thạch hạ phẩm a giá tiền này cũng vượt qua liệt hỏa phần thiên quyết của tần gia chúng ta rồi chật c h ậ t một viên thuốc mà thôi có cần thiết phải mắc như vậy không nếu viên huynh chê đắt thì ta thấy nên bông u tha đi mới tốt lúc giá cả của thanh hỏa minh tâm đan tăng vọt lên mười sáu vạn mục tiêu của tần gia đã đạt tới trong nội tâm tần phong lúc này vô cùng h ư n phấn hắn bắt đầu lên tiếng trầm trọng hắn xem ra cho dù viên gia làm thế nào cũng tiếp tục ra giá Đã chương trào h vài cầu c bảy trăm h h ô n g k bốn mươi hai rời đá nện chân mình rất nhiều người còn lại ở nơi này không hiểu ra làm sao lại nghe viên phi tiếp tục cười nói hào sảng nhìn về phía ghế của trần gia và cười to nói trần gia chủ vừa rồi ngươi ra giá mười sáu vạn tại hạ cũng thấy rất c o hào khí ngươi đường đường g i a chủ thế gia nguyện ý dùng mười sáu vạn huyền thạch mua sắm một viên đan ăn dược phách lực như vậy tại hạ liền cảm giác đ ộ i phục sâu sắc nếu như trần gia chủ khát vọng với thanh hỏa minh tâm đan như vậy viên m ộ i xem như làm người tốt tặng thanh hỏa minh tâm đan cho ngươi biến cố đột ngột tới quá bất ngờ tất cả mọi người nơi đây kinh ngạc lên người cái gì ý của viên gia là bỏ đấu giá thanh hỏa minh tâm đan đây là tiết đấu gì trong lúc nhất thời mọi người nơi đây trợt mắt há hớm đầu g óc hoàn toàn không linh hoạt m a ngu người nhất chính là trần gia chủ hắn đã nhận được mệnh lệnh chỉ cần viên gia lại giá một lần thì hắn có thể bông tha cạnh tranh không nghĩ tới viên gia lại bỏ qua vào thời khắc cuối cùng nghe nói viên gia thái thượng trưởng lão viên trấn hiện tại đang bị trọng thương hắn bị hỏa độc của dược hỏa thú tổn thương c h ư a khỏi một thái thượng trưởng lão cấp bậc vũ vương đừng nói mười sáu vạn cho dù là hai mươi vạn huyền thạch hạ phẩm cũng đáng được chẳng lẽ viên gia này không muốn cứu viên trấn sao nếu như là như vậy nghĩ đến điểm này sau lưng trần gia chủ lập tức đổ mồ hôi lạnh vào thời điểm này viên gia chủ lại cười nhặt nói trần gia chủ thế nào viên phi ta rất biết điều nhà biết rõ trần gia chủ bắt buộc phải có thanh hỏa minh tâm đan như vậy ta nhịn đau bỏ những thư yêu thích ta thấy trần gia chủ nên nhanh chóng chuẩn bị h u y ề n thạch hạ phẩm đi vui vẻ mua thanh hỏa minh tâm đan về bằng không thông thiên c á t cũng không phải ăn chay thần phong gia chủ bây giờ nên làm gì a trần gia chủ vội vàng truyền âm hỏi có bao nhiêu năng lực ra bao nhiêu giá đây là quy củ xưa nay của thông thiên c á t điểm này không người nào dám trái ngay cả hoàng tất h hạo thiên đế quốc cũng không được trong nội tâm tần phong cũng có chút há hấp mộm nhưng dù sao hắn có lòng dạ sâu đậm sau khi suy nghĩ và nói trần gia chủ ngươi chớ khẩn、trường.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 Vạn huyền thạch hạ phẩm a. lúc trước cạnh tranh liệt hỏa phần tiên h quyết tần gia đã ăn thiệt t h ạ i lớn nếu như lại thêm thanh hỏa minh tâm đan này sẽ tổn thất khủng bố lúc này đấu giá tổn thất tới ba mươi vạn huyền thạch hạ phẩm tổn thất như vậy cho dù tần gia là hào phú cũng sẽ thương cân độ cốt không thể dạy nổi lúc này tần phong cũng ngồi không yên hắn sanh mặt cười lạnh nói viên gia chủ nghe nói thái thượng trưởng lão viên trấn của ngươi chúng hỏa độc của dự hỏa thú cũng sắp không trụ nổi a vì sao thanh hỏa minh tâm đan mới tăng tới mười sáu vạn mà ngươi cũng không dám tăng giá xem ra ngươi không quan tâm tới thái thượng trưởng lão viên gia a ngươi thật không quan tâm sao gia chủ này không làm cũng được trong lời của tần phong tràn đầy không cam lòng viên gia chủ cười ha ha nói tần gia chủ viên m ộ sớm đã biết rõ ngươi sẽ chơi chiêu này cái gì thanh hỏa minh tâm đan viên gia ta không đặt vào trong mắt nói thiệt cho ngươi biết thương thế của viên trấn trưởng lão đã sớm khỏi hẳn từ chức rồi vừa rồi kêu g h ĩ vì chơi với ngươi mà tôi đáng tiếp đầu góc tần gia ngươi không tốt lắm lại không ngừng bảo trò săn lên, lên giá hiện tại rời đá nện chân mình rồi sao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 không n g ờ thương thế của thái thượng trưởng lão đã khỏi hẳn còn cố ý đấu giá điên cùng như vậy làm ra bộ dạng không mua được không bỏ qua thì ra sớm muốn phản kích tần ra tần phong lập tức lên l ố c hắn lúc này kịp phản ứng và cười lạnh viên gia chủ ngươi cũng đừng ở đó giả vờ trang hảo hán thương thế thái thượng trưởng lão viên gia các ngươi có khỏi hay không tần mỗi hiểu ra õ húng chi h t n mình tâm đàn cũng không phải tần h hỏa phải ra tâm lấy ra thời điểm này đánh chết tần phong cũng không thừa nhận hơn nữa hắn rất hoài nghi viên phi cười to nói tần gia chủ ngươi cũng đừng trêu trọc có phải tần gia lấy ra hay không thì lao phu biết rõ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 trong ấ t cả đều khiếp sợ nghi sợ phòng c tần gia lâm vào xôn xao là tự tự viên phi nói lời này chỉ vì muốn thăm dò mà thôi trong phòng tần gia sinh ra khí tức hôn loạn làm ánh mắt của hắn biến thành ác liệt xem ra mình thật sự bị tần phong tinh tế chẳng lẽ nói thanh hỏa minh tâm đan trên đài đã bị thay đổi tài liệu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 vô số người đang chê c ư ờ i bờ nờ di họ cả trong quá trình người thắng lớn nhất chính là thông thiên c á t trên mặt lão giả áo xanh tươi c ư ờ i không nhỏ kế tiếp lại kết thúc đấu giá các vật phẩm khác phân biệt dùng bốn vạn năm n g h n huyền thạch hạ phẩm và năm vạn ba n g h n huyền thạch hạ phẩm thành dao từ đó làm không ít người thở ra một hơi đây mới là giá cả cả vật phẩm áp trục thông thường động cái mười vạn cũng hủ chết vô số người các vị kế tiếp chúng ta muốn đấu giá đồ cũng là đan g dược đẳng cấp của đan dược này trải qua thông thiên các xem xét ước chừng nằm giữ ngũ phẩm đến lục phẩm cho nên vì phán định phẩm giai thông thiên các định nó là ngũ phẩm định phong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 thông e o đạo tin các lần này cũng phải mất mặt xấu hổ như tần da cả phòng đầu ra lúc này bàn tán như nổ tung nổi các loại âm thanh nhậm bị không ngừng vang vọng không gian yên tĩnh yên tĩnh thỉnh các vị yên lặng một chút lão giả áo xanh vốn lẳng lặng chờ mọi người nghị luận không nghĩ tới tiếng nghị luận không ngừng cao hơn hoàn toàn không có xu thế dừng lại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 luyện dự sư luyện hồn sư là các chức nghiệp tôn quý lại giúp chúng ta cảm nhận được vinh quang năm tháng không có vô tình như lúc trước tu vi đề cao dư vật thần kỳ đều có t h ể giúp năm tháng trôi qua chậm lại nhưng cũng chỉ là chậm lại cho dù là vũ đế cựu giai cũng không thể làm được thanh xuân vĩnh trú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 lão giả áo xanh s ố c tơ lụa màu v à n g lên mười viên đan dược no tròn mượt mà xuất hiện trong mắt mọi người ánh đèn huỳnh quang cũng chiếu thẳng xuống cái t h a y thanh xuân bất lao đan đầu giá sư hét lớn một tiếng cao vút thần s á c hắn kích động ánh mắt thành kính đúng như tên của nó đây là thanh xuân bất lao đan có thể giúp một người có lại thả xuân trở lại thời khắc thanh xuân đẹp nhất của mình mặc kệ ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi ba mươi bốn mươi năm mươi thậm chí sáu mươi bảy mươi tám mươi chỉ cần phục d ụ thanh xuân bất lao đan thanh xuân của ngươi sẽ trở lại ngay lập tức không cần biết ngươi là ai là nam hay là nữ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 trong ư i nghĩ lúc nhất thời tất cả người trong phòng đấu giá không ngừng hỏi người chung quanh muốn xác định mình có nghe lầm hay không rung động thật sự là quá rung động đặc biệt là một ít nữ tử trong đại gia tộc càng kích động không nhỏ thần thái đi cùng đối với nữ nhân mà nói thứ gì quý giá nhất thanh xuân t sau n h x â n Vẫn là khi n h đông đông đông. mọi người đan c này tiêu hóa xong tin tức này lão giả áo xanh dơ truy lên gó bản vài cái yến tĩnh thỉnh mọi người im lặng hao khí cuồng nhiệt ở hiện trường tu xanh liễm tất cả nữ võ giả hít thở rồn rập hai mắt đỏ bừng bọn họ kích động thân thể run dậy nhìn lão giả áo xanh trên đài căn cứ vào cố chủ yêu cầu mười viên thanh xuân bất lao đan sẽ tiến hành đấu vía một lần sẽ không bán từng viên ra khởi điểm năm n g h n huyền thạch hạ phẩm mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm n h ớ kỹ thông tin các chúng ta hiện tại đấu giá cũng không phải mười viên đ a n dược mà là thời khắc thanh xuân đẹp nhất vài chục năm của các ngươi vạn vật có giá thanh xuân vô giá hiện tại đấu giá bắt đầu sau khi hắn nói xong lão giả áo xanh lập tức lặng lặng lui sang một bên yến tĩnh phòng đấu giá hoàn toàn yến tĩnh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 6.000. một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng đấu giá đó là một nữ quý tộc mua ghế thông thường thần sắc nàng kích động ánh mắt của nhật tuổi ước chừng hơn bốn mươi lờ mờ có thể thấy được nàng năm xưa là một mỹ nhân nhưng mà giọng nói của nàng khí thế không đủ 6.500. l ú c này có giọng nói vang lên đó là vẽ khu thông thường lúc này lao bà có mái tóc hoa dâm lên tiếng nàng mang trang sức và n g bạc xem ra là tiểu quý tộc trong đế đô chương bảy đan dược giá trên trời 1 7 0 0 ả lúc này tại khu khách quý có người ra giá đó là lao giả xấu xí chừng sáu mươi tuổi khí thế bất phàm hắn là vũ tôn lục g a i một thanh niên bên cạnh không nhịn được hỏi tiền bối ngươi là nam nhân à chẳng lẽ cũng cần thanh xuân bất lao đan ừ nam nhân thì như thế nào lao giả kia khinh thường nhìn thanh niên kia nói lao phu lúc trẻ tuổi chính là đệ nhất mỹ nam tử trong thành còn đẹp trai hơn tiểu tử ngươi nhiều lao phu mua sắm thanh xuân bất lao đan không phải mua cho mình mà là mua cho b à n ư ơ n g của ta b à nương của ta lúc trẻ tuổi chính là đại mỹ nhân của quận nhân dân đáng tiếc hiện tại đã là lao thái bà nếu như cho bản ư ơ n g của ta phục dụng đăng dược lao phu có thể hưng phúc hắc <cười> hắc lao giả tươi cười lộ ra hàm răng vàng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 sau khi cạnh tranh cực kỳ kịch liệt như thế trong bao xương thiên cấp không có động tính rốt c ụ c có người ra giá là chu gia chu gia thật sự cần thanh xuân bất lao đan hay sao sáu vạn trong bao xương thiên cấp cách đó không xa ngay sau đó có giọng nói khản khản vang lên là kim hoa bà bà sắc mặt không ít người biến hóa tại sao bà ta tới đây kim hoa bà bà là người đ ồ n hành xuất quỷ nhập thần không nghĩ tới lúc lại xuất hiện trong đấu giá hội hôm nay a kim hoa bà bà là nữ võ giả thập phần nổi danh trong hạo tiên đế quốc là vũ vương、Thất、giai thủ đoạn tàn nhẫn thực lực siêu tuyệt hơn nữa hoành hành không sợ phu quân của bà ta là long công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 từ đó về sau kim hoa bà bà sinh ra địch lý với tất cả nam nhân chỉ cần là nam võ giả mạo phạm bà ta đều không có kết cục tốt mà thanh danh kim hoa bà bà cũng truyền bá khắp đế quốc sáu vạn năm n g à n sáu vạn tám n g à n bảy vạn bả. bảy vạn năm n g à n kế tiếp viên gia mộ dung gia tấn gia c á c đại hào phú không ngừng ra giá mọi người đều trận mắt há hốc mồm hoàn toàn không rõ vì sao mấy đại gia tộc điên cuồng như thế vừa rồi báo giá là mộ dung gia chủ a chẳng lẽ hắn cũng cần thanh xuân vĩnh chú có người thì thào tự nói im lặng k ó hiểu một tên luyện dược sư trào phúng hắn chẳng lẽ ngươi ngu ngốc hay sao vừa rồi ngươi không có nghe t h ầ y giới thiệu thanh xuân bất lao đan hay sao chẳng những có thể giúp ngươi ta khôi phục dung mạo thanh xuân cũng có thể làm cho thân thể và thể trạng của ngươi trẻ lại tất cả mọi người chung quanh tình ngộ tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ lúc này hoảng sợ nhìn sang thanh xuân bất lao đan trên đài bất kể là cường giả cấp bậc gì khi tuổi da tăng thân thể sức sống hạ thấp sức bật chiến đấu cũng giảm xuống chỉ cần phục dụng thanh xuân bất lao đan cho dù mộ dung già chủ hay cường giả vũ vương giai cấp bậc và huyền lực của bọn họ không có biến hóa nhưng đánh mạng sức sống sẽ tăng lên rõ rệt sức chiến đấu cũng tăng lên ít nhất ba thành đối với bất cứ cường giả nào đây chính là hấp dẫn không cách nào chống cự sau khi mấy đại hào phú không ngừng tham dự vào đấu giá giá cả thanh xuân bất lao đan lúc này nhanh chóng tăng lên đại quan mười vạn mười vạn rốt cục giá tiền này này là bao xương số mười lăm chuyển ra đó là phòng của hạo quang thương hội hạo quang thương hội chính là một trong các đan đạo cự đầu kinh doanh đan dược là chủ yếu tuyệt đối vừa ý thị trường thanh xuân bất lao đan mười vạn năm ngàn lại có báo giá v ă n g lên giọng nói này chính là của một gân dược sư của hoàng thất đan các hoàng thất đan các cũng gia nhập vào tranh doạc thanh xuân bất lao đan mọi người liên tục khiếp sợ lần này ngay cả hoàng thất đan các c ũ n gia g nhập vào chương bảy trăm bốn mươi sáu đan dược giá trên trời hai trong phòng tần gia sắc mặt tần phong biến thành tái nhợt các vị trưởng lão lần này tần gia chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu huyền thạch hắn h í p mắt lại lạnh lùng hỏi bẩm gia chủ tối đa là m ộ ư ơ i vạn huyền thạch hạ phẩm chẳng lẽ không có nhiều hơn hay sao thần phong lạnh lùng hỏi sắc mặt cực kỳ khó coi vài tên trưởng l ã o khác cảm thấy đ á n g chát gia chủ trước kia cạnh tranh liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan đã làm tần gia chúng ta tổn thất ba mươi vạn huyền thạch hạ phẩm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 Nghĩ đến tần gia mình vô duyên với cái bánh này, nội t da vô với cái ân m t ầ phong lúc này buồn bực không thôi. này buồn Cùng lúc lúc bực đông ó tại thần thương mắt hội, phòng hành ánh của đ phương tử ti t dạ cũng nhìn chằm chằm vào thanh xuân bất lao đan hai mắt tỏa sáng nghĩ tới điểm này không chỉ tần gia và thần hành thương hội kể cả hạo quang thương hội hoàng tất h đắc các thậm chí đế quốc luyện dược sư hiệp hội cũng bắt đầu cạnh tranh i mắt mười hai vạn mười hai vạn năm n g à n mười ba vạn mười bốn vạn mười lăm vạn mấy đại gia tộc thế lực đan đạo điên cùng đấu giá chỉ qua nửa nén nhan cái giá đã tăng lên tới mười n ă m vạn、Soạn. toàn trường xôn xao giá tiền này này trừ liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan ra đã là giá cao thứ ba nhưng mọi người rất rõ ràng liệt hỏa phần thiên quyết và thanh hỏa minh tâm đan hoàn toàn là do người ta đấu giá ác ý thanh xuân bất lao đan hoàn toàn là vì giá trị của nó mà đạt tới giá cả này chẳng lẽ thanh xuân bất lão đan có ma lực như thế mọi người hoàn toàn xem k h n g hiểu sau khi cái giá đạt tới mười lăm vạn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 đông phương tử ti nghe xong chỉ có thể thở dài một hơi có lẽ thần hành thương hộ i chúng ta vô duyên với thanh xuân bất lao đan a nàng cũng không có ngờ tới thanh xuân bất lao đan lại có giá cao như thế vào lúc này còn đấu giá là hạo quang thương hội hoàng thất đắc g á t luyện dược sư hiệp hội và kim hoa bà bà mấy phương m à thôi thời điểm giá cả tăng lên mười sáu vạn kim hoa bà bà cũng tung thà nàng là một tà tu còn muốn tăng thêm nhưng không thể có nhiều tiền như thế còn lại ba thế lực đan đạo cạnh tranh với nhau lúc này giá cả tăng lên mười tám vạn hai mươi vạn vào lúc này trong bao xương thiên cấp số một có một giọng nói lười biếng vang lên là người hoàng thất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 đây chính là điểm mấu chốt húng chi thân phận của người báo giá lại hết sức đặc thù ha ha nếu vị này m u ố n hạ quang thương hội chúng ta bung ô tha thanh xuân bất lão đan bỏ đi luyện dược sư hiệp hội chúng ta cũng rời đấu giá trong yên t ĩ n h đã có hai thế lực lớn bung ô bỏ đấu giá dường như bọn họ nhận ra giọng nói của người trong phòng số một lúc này mọi người cực kỳ h i ể u kỳ người h o a n g thất cũng phân địa vị cao thấp có thể làm hai thế lực lớn bung ô tha đấu giá không phải người bình thường có thể làm được xem ra thanh xuân bất lão đan cũng bị người ở phòng số một đặt được có người mỉm cười ngắt lời hiện tại không còn bao nhiêu người đấu giá về phần hoàng thất đan các vốn thuộc về hoàng thất từ lúc người ghế số một tham gia đấu giá thì bọn họ đã im lặng hai mươi ba vạn năm ngàn thời điểm này mọi người cho rằng cứ như vậy là thôi giọng nói đùa cợt vang lên từ bao xương tiên cấp số hai chuyển ra ngoài chương bảy trăm bốn mươi bảy thí nghiệm đan dược tại chỗ một mọi người liên tục nhìn sang có người nào đó dám công nhiên đắc tội hoàng thất đế quốc phòng số hai sát phòng số một có thể thấy được thế lực đáng sợ không tầm thường dù sao thông tin ê các tại hạo thiên đế quốc phòng số một vĩnh viễn lưu cho hoàng thất phòng số hai trở đi mới tiến hành phân chia địa vị và thế lực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 hai mươi lăm vạn trong một gian phòng có giọng nói lười biếng vang lên một giọng nói giận dỗi không vui xuất hiện hai mươi lăm vạn năm ngàn phòng số hai lại lên tiếng lần nữa nô tuần s á t xứ nơi này là hạo thiên đế quốc hành vi của các hạ không bình thường a trong một gian phòng có giọng nói giàn mua uy nghiêm vang lên ha ha b à n h cũng vụng phòng đấu giá chú ý người trả giá cao là được ngươi chưa phát giác ra n g ư ờ i nói như vậy quá mức ngây thơ sao hẳn là âm vương phi nhìn chúng nô mỗi ta không thể đấu giá hay sao trong phòng số hai hơi khinh thường giọng nói nghiền ngẫm xuất hiện nô tuần sắt xứ âm vương phi tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ trong một mươi không không thế lực lớn cựu dương tông cùng thanh phong đế quốc đến gần một chút mà hạo tiên đế quốc có quan hệ gần với huyện ấm cốc mà âm vương phi nghe nói tới từ huyện ấm cốc trong các vương phi nàng có địa vị tối cao có được lực hiệu triệu vô cùng lớn lao hơn nữa nghe nói cựu dương tông có quan hệ không hòa thuận với h u y ề n â m cốc hai mươi sáu vạn âm vương phi lên tiếng lạnh như băng hai mươi sáu vạn năm ngàn kiểu tuần dương nhường tông nô không sát sứ m ộ t bước. 28 âm vương ạ n Âm, âm v phi đại nhân nô tuấn phong thật sự vô sỉ hắn muốn phá hư giao dịch của chúng ta banh cung phụ nói đúng sau khi đấu giá kết thúc phải làm hắn bề mặt vài cường giả theo sau âm vương phi tức giận nói một câu không nên hành động thiếu suy nghĩ ngô tuấn phong là một trong mấy đại tuần sát s ứ của cựu dương tông địa vị không tầm t h ư ờ n g động tới hắn ảnh hưởng quá lớn thúng chi nơi này là phòng đấu giá thông thiên cắt vào lúc mọi người không ngừng nghị luận một nữ tử mỹ l ệ nhìn ra ngoài ánh mắt lạnh như băng hai mươi tám vạn năm n g h n ba mươi vạn cuối cùng cái giá m à n h động lại xuất hiện từ đó làm cho toàn bộ phòng đấu giá chấn động ba mươi vạn cái giá này quá mức cao làm người nơi đây rung động không nhỏ nếu như ngô tuấn phong lại ra giá ta tặng thanh xuân bất lao đan cho hắn thì có làm sao trong mắt âm vương phi bắn ra h ạ n quang vào lúc này ngô tuấn phong cũng không có tiếp tục tăng giá hắn cười ha ha và nói âm vương phi quả nhiên tài đại khí thô n ô m ô vô cùng bội p h ụ n thanh xuân bất lao đ a n tặng cho người âm vương phi lười biếng nói một câu nô tuần sát sứ k h á c h khí bổn cung không thích người khác cho ta nô tuần sát sứ ưa thích thì cứ tiếp tục ra giá bổn cung lại ra thêm một ít tiền cũng không phải không được ha ha âm vương phi vui đ ừ a nô tuấn phong cười nhạt một tiếng hắn cũng không muốn quá mức cuối cùng thanh xuân bất lao đ a n dùng giá ba mươi vạn thanh giao đ ầ u giá hôm nay tại thông thiên các đ ã phá ghi chép、Soạn. cả đại sảnh lâm vào xôn xao giá tiền này lần đầu tiên xuất hiện trong đế đô chúc mừng âm vương phi đại nhân trong một gian phòng có vài tên cường giả vui mừng ba mươi vạn huyền thạch hạ phẩm quý thì quý nhưng nếu công hiệu là sự thật ngược lại cũng đáng được hiện tại ta có chút không chờ được trên mặt tâm vương phi mang theo một tia chờ mong ha ha không thể tưởng được mười viên thanh xuân bất lao đan lại có thể bán với cái giá này trong phòng số hai mươi mốt diệp huyền cười ha ha nụ cười của hắn như nợ hoa trong tình huống bình thường mười viên thanh xuân bất lao đ a n vượt qua ba năm vạn đã kiếm lời hiện tại cái giá tăng gấp mười lần ngay cả diệp huyền cũng không thể ngờ tới làm ẩn bên kia lại sầu lo nó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 chương bảy trăm bốn mươi tám thí nghiệm đan dược tại chỗ hai chậm đã vào lúc này một giọng nói vang lên Từ trong một một, gian phòng số cũng h phải ghi công hiệu của thanh xuân bất lao đan nghĩ lại cũng phải công hiệu của thanh xuân bất lao đan được phủ lên truyền thuyết quá người tiên có thể làm bất cứ kẻ nào khôi phục thời khắc thanh xuân nhất trong đời hơn nữa dung mà bảo trì không thay đổi hơn nữa phẩm giai của nó chỉ là ngũ phẩm đình phong đang dược như thế thật sự tồn tại trên đời vẻ mặt của đấu giá sư cứng lại những mày nói vị quý khách kia dường như không hợp quy củ a thông tin ê các có quy củ như sát hơn nữa chưa từng có chuyện thử đan dược ngay tại chỗ đấu giá sư kính xin bỏ qua cho bùn cung cũng không hoài nghi thông tin ê các các n g ư ờ i mà là ta quá mức chờ mong thanh xuân bất lao đan mong g i ả n xếp một hai giọng nói lười biếng của âm vương phi chuyển ra thành thục động lòng người vào lúc này hậu trường đấu giá hội xôn xao âm vương phi làm cái gì nàng chính là vương phi đứng đầu chúng phi của hạo tiên đế quốc nàng làm như vậy đặt thông tin các chúng ta ở nơi nào thân xác một tên quản sự không vui nếu là khách hàng bình thường đã sớm bị bọn họ đổi u ra ngoài nhưng âm vương phi thân phận không giống lúc này thông t i ê n các tiến thoái l ư ỡ n g nan mang thanh xuân bất lao đang qua vào lúc này từ vị trưởng lão nhàn nhạt nói ra trưởng lão này vài tên quản sự vẻ mặt n g h i hoặc từ vị k h o á t khoác tay làm theo lời ta âm vương phi cũng phải đáp ứng điều kiện của thông t i ê n các chúng ta lúc này một mệnh lệnh được truyền xuống bàn đấu giá lão giả áo xanh nhận được mệnh lệnh cao tầng tại hậu trường cho nên hắn cũng không nói gì âm vương phi x é thấy thanh xuân bất lao đang tương đối đặc thù nó chưa từng xuất hiện qua trên thị trường bởi vậy, vậy vương phi đại nhân yêu cầu được thông tin ê các chúng ta đáp ứng nếu thanh xuân bất lao đan thật có công hiệu cũng mời âm vương phi đại nhân biểu hiện với mọi người một phen lao giả áo xanh lên tiếng cái gì bảo âm vương phi biểu hiện một phen ý của hắn là muốn âm vương phi xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người thông tin ê các thật lớn mật võ giả ở đây nghẹn họng nhìn chân chối trận mắt há hốc mồm lớn mật trong một gian phòng bành cung phụng tức giận quát lớn không chờ hắn nói chuyện đã bị âm vương phi cắt lời nàng nói chuyện mang theo uy nghiêm chuyển ra ngoài Tốt. nếu như thanh xuân bất lao đ a n thực sự thần h ư ợ n g k ỳ như vậy ta đáp ứng thì có làm sao ha ha tương truyền âm vương phi đại nhân lúc tuổi còn trẻ là đệ nhất thiên tài của h u y ề n âm cốc hôm nay gặp mặt quả nhiên đại khí đầu giá sư cũng đốt n g ô n g ngựa một câu lúc này mười viên thanh xuân bất lao đ a n được đưa tới gian phòng số một vương phi đại nhân lao thần thử một chút b à n h cung phụng cất đi tới ánh mắt cảnh giác chuẩn bị tiến lên thí nghiệm thuốc không cần âm vương phi vung tay lên nàng có phần hiệu d ư lý nàng cảm thấy mười viên đan dược này không tầm thường có hấp dẫn không tên nàng không chút do dự ăn đơn dược ngay sau đó âm vương phi năm nay đã gần bốn mươi tuy thực lực cường đại có thuật chú nhan nhưng năm tháng vẫn lưu lại vài dấu vết trên mặt của nàng mặc dù nàng tùy h mị vẫn còn nhưng đã không hề trẻ tuổi thanh xuân tịnh lệ sớm đã không thấy chỉ còn lưu lại hàm xúc thành thục sau khi ăn một viên thanh xuân bất lao đan vào bụng nhiệt lưu đặc biệt sinh ra nó không ngừng lưu chuyển trong người của nàng trên mặt â m vương phi mang theo một tia chờ mong thân thể nàng vào lúc này đỏ h ồ n g và tràn ngập sức sống lan tỏa toàn thân âm vương phi ngươi mặt ngươi đám người bành cung p h ụ n không dám tin và kinh hô thành tiếng nếp nhăn mờ mịt trên khóe mắt không thấy da thịt bóng lắng và trở nên chặt trẻ tràn ngập có giã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 đệ nhất trọng thần linh đồng thị gia tăng thị lực và năng lực quan sát cho diệp huyền có tăng lên không tầm thường một khi bước vào đệ nhị trọng có thể thăng cấp trở thành h u y ễ n cấm chi nhãn đến lúc đó thần linh đồng thị có thể kết hợp với hồn lực hình thành một loại ảo cảnh tinh thần và dẫn đối thủ vào trong ảo cảnh liên miên uy lực tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần mà ác n mậu thú là loại huyền thú am hiểu ảo thuật nhất bởi hồn tinh ác n mậu thú là một trong những vật tốt nhất tu luyện đệ nhị trọng n u y ễ n cấm chi nhãn quá trình diệp huyền đấu giá la mẫn và la thành nhìn thấy cũng trận mắt há hấp mộn la mẫn vì tỏ vẽ trung tâm lúc trước hắn chuẩn bị cho diệ huyền ba ước huyền tệ và hai vạn huyền thạch hạ phẩm, cho rằng đầy đủ.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 viên gia chủ viên phi đột nhiên truyền âm tới đồng thời ánh mắt mịt mở mắt nhìn diệp huyền nhiều người miệng tạm viên gia chủ tìm nơi thanh t ĩ n h đi đến lúc đó mang thái thượng trưởng lao viên g i a bị thương tới diệp huyền biết do ý của viên phi nên truyền âm nói ra được rồi vậy thì buổi tối hôm nay đi vọng người lâu nhàn v â n c á t cũng nên đại giá diệt thiếu viên phi định ra địa điểm cũng không nói thêm cái gì mang theo người viên g i a rời đi thời điểm rời khỏi phòng đấu giá lại vừa vặn gặp được đám người tần gia nếu như nói đấu giá hội lần này a y buồn nhất không thể nghi ngờ chính là tần gia người khác đấu g i tốn đại lượng tiền t à nhưng ít ra mua được đồ vật mà mình ngưỡ ngộ mà tần gia không mua bí tịch gia tộc của mình truyền ra thì chính là đan dược mình bán ra tới tới lui lui thiệt thòi ba mươi vạn huyền thạch hạ phẩm bọn họ không thu được c ọ g lông nào cả loại cảm giác này người không có trải qua căn bản không cách nào nhận thức nhìn thấy viên phi khí thế bất p h ẳ n mang theo người viên ra rời đi nội tâm tần phong sinh ra hoàn khí không cách nào phát tiết không nhịn được lên tiếng nói viên gia chủ nhìn bộ dạng ngươi uy phong lấm lấm như vậy ta thấy ngươi nên lo lo lắng lắng nhiều hơn thương thế của viên gia viên trân c á c ngươi à. viên phi dừng bước hắn khinh thường nhìn tần phong tần gia chủ chuyện viên gia của ta không tới p i ê n ngươi quản ngược lại tần gia chủ lúc này vung tiền như r ắ c trên đấu giá hội người viên ra bội phục vô cùng hắn vừa dứt lời viên phi quay người rời đi chỉ lưu lại đám người t ầ n phong sắc mặt tâm trầm h ừ t ầ n phong lạnh lùng nhìn sang đám người diệp huyền và la gia bên này từ lạnh một tiếng cũng rời đi sau khi lấy xong đồ vật đấu giá diệp huyền trở lại p h ụ đệ la gia la gia chủ thừa d i ệ p có danh tiếng trên đấu giá hội thông tin ê các vừa rồi huyền đan các khai trương vào ngày mai diệp huyền phân phó một câu vâng la mẫn lập tức hưng phấn gật đầu đáp lời hắn biết rõ thanh xuân bất lao đan là diệp huyền liệt chế nội tâm la mẫn đã sinh ra tự tin mù quán với diệ Chúng、chi ú n g c h chuẩn bị những ngày qua công tác giai đoạn chuẩn bị của huyền đan cấp cũng đã hoàn thành từ vài ngày trước sau khi bàn giao một ít chuyện cần chú ý d i ệ p huyền lúc này mới đứng lên đi tới luyện k h í phưởng hắn và lục ly đại sư cùng nhau đi tới v ọ nguyệt n g lâu v ọ nguyệt n g lâu chính là tiểu lâu phi thường cao cấp tại đế đô cả tiểu lâu có vị trí địa lý thập phấn ưu việt t r u n g quanh bị ngọn núi hồ nước v ư ợ quanh nhìn nó vô cùng xa hoa tiếp đại khách mời nơi này cấp bậc đều rất cao người bình thường căn bản không cách nào đi vào trừ khi là ngoài cấp bậc hà phú cho dù la mẫn là gia chủ la ra cũng chưa chắc có thể tới nơi này làm cho người ta thoải mái là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 lục ly đại sư vẻ mặt l â y gốc hắn như gặp quỷ nhìn diệp huyền tiểu tử ngươi có đôi khi đúng là nhìn mặt sẽ bị lừa gạt tư duy kín đáo giống như lao quái vật ta thậm chí hoài nghi có phải ngươi bị lao quái vật p h ụ thể hay không không được bàn việc buôn bán với ngươi ta sợ bị ngươi hầm một chiêu lục ly đại sư thuận miệng nói ra lại điểm phá huyền cơ diệp huyền làm ra vẻ mặt ngây thơ khúc khúc ta vừa rồi chỉ cố ý nói như vậy mà thôi kỳ thật bản thân ta rất đơn thuần thật đấy ngươi tin ta đi lục ly đại sư khinh bị nhìn hắn và nguyệt lâu phân thành rất nhiều phân k ắ c cũng không ở cùng một nơi hai người mới vừa đi tới nhàn vân cắc đã có một quản sự t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 tên quản sự cũng biết đối phương có việc riêng nói với nhau nên khách khí hai tiếng và đi xuống đến rồi mời hai vị vào trong ngồi viên phi khách khí đón diệp huyền và lục ly vào trong phòng rất nhiều trưởng lão viên ra đều đứng ở một bên lục ly đại sư đã lâu không gặp một giọng nói g i à n mua vang lên lục ly quay đầu nhìn lão giả g i à n mua ngồi trên ghế giọng nói suy yếu ngươi là viên trấn thần thái lục ly k h ẽ giật mình chỉ thấy lão giả kia thần thái mọi mệnh đôi mắt hám sâu vào trong trên mặt còn mang theo thần thái tái nhật trong tái nhật còn mang theo điểm đỏ q á i dị hắn suy yếu như lão giả gần đất xa trời lục ly nhìn thấy cũng há hốc mồm hắn trước kia từng gặp qua viên gia viên c h ấ n thân là cường giả vũ vương thất g i i hắn trước kia hăng hái c ỡ nào không nghĩ tới nhiều ngày không gặp đã suy yếu thành như vậy không phải nói viên c h ấ n có khả năng rất cấp bậc sao hiện tại xem ra sắp không còn cả tính m ạ n g rồi ha ha đúng là lão phu viên c h ấ n cười khổ nói một tiếng chập nhìn về phía diệp huyền có lẽ vị này chính là huyền diệp đại sư à chuyện t r ê n đ ầ u g i á hội lão phu có nghe nói mặc kệ đại sư có thể trị hết thương thế của ta hay không bằng vào đại sư ngăn cản âm mưu của tần gia với viên gia chúng ta lão phu cũng muốn nói cảm tạ đại sư nói xong viên trấn đứng dậy hành lễ viên trấn cũng không phải người ngu ngốc cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê hắn có nghe nói qua chuyện t r ê n đấu g i á hội nghe xong hắn hiểu rõ âm mưu của tần gia các hạ k h á c h khí d i ệ p huyền nghe xong cũng cảm thấy bội phục viên trấn hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không phải cảm tạ hư tình giả ý mà là cảm tạ từ nội tâm hơn nữa nói đến thương thế của mình hắn còn mang theo tiêu sái h i ệ n nhiên viên trấn đối với việc mình có thể trị hết thương thế hay không cũng có hoài nghi rất lớn được rồi mọi người cũng đừng nói chuyện k h á c h khí nữa đến đây lục ly đại sư huyền diệm đại sư xin mời ngồi viên an còn không mau rót rượu viên phi ra chủ tự mình ăn bài viên an chính là thiên tài viên g i a tại lam quan học viện cũng là nhi tử của viên phi mày kiếm mắt sáng và hơi xuất khí ánh mắt lăng lệ ác liệt và quan sát kỹ diệp huyền viên gia chủ nơi này không có người ngoài diệp huyền cười cười chúng ta cũng không cần phải khách khí như vậy về phần ăn cơm gì đó cũng không đội nhất thời ta muốn xem thương thế của viên t r ấ n trưởng lão diệp huyền biết rõ chủ đề hôm nay là cái gì cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vậy làm sao có thể viên phi xứng sở sau đó nói được rồi viên gia chủ người đừng khách khí diệp huyền cười cười đồng thời dò xét gian phòng nơi này quá lộn xộn đi tìm nơi yên t ĩ n h đi kỳ thật nội tâm viên phi cũng rất muốn biết diệp huyền có thể trị hết cho viên trấn thái thượng trưởng lão hay không hiện tại thấy diệp huyền chấp nhất như thế cũng không k h á c h khí bên cạnh phòng khác có một gian phòng nghỉ không qua bao lâu mọi người đều rời tới nơi đó viên trấn trưởng lão ngươi đ ừ n g chống cự ta muốn quan sát thương thế của ngươi diệp huyền cũng không kéo dài hắn nhắc nhở một câu sau đó đặt tay lên tay phải viên trấn huyền thức và hồn thức thế n vào trong thân thể viên trấn nhìn thấy huyền thức và hồn thức chấn động cường đại làm mọi người r u n động mọi người giơ mắt nhìn nhau âm thầm k i ế p sợ huyền thức và hồn thức cường đại trong lúc nhất thời trên mặt mọi người lộ ra thần thái ngạc nhiên.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 Hỏa đ ộ chương c ẳ bảy trăm năm mươi hai ba loại biện pháp một diệp huyền cũng không nói nhảm quá nhiều nếu thời điểm vừa chúng hòa độc thanh h ỏ a minh tâm đan thật có hiệu quả cho dù hòa độc tiến vào hậu kỳ cũng có thể tiêu trừ nhưng sai là các ngươi sai các người lại cho viên c h ấ n trưởng lão phục d ụ nhiều g n dược vật sai lầm diệp huyền thở dài nếu như ta không nhìn lầm các người vốn cho viên c h ấ n trưởng lão phục d ụ n g đan dược ngũ phẩm thanh hỏa đàn trừ hỏa độc nhưng hiệu quả không tốt hơn nữa hỏa độc còn l à n tràn các người lại dùng lực lượng hàn thuộc tính áp chế hỏa độc trước sau cho hắn phục d ụ n g băng t â m phách khí hà n đan băng thủy dịch ức chế hỏa độc t r o người n g viên c h ấ n trưởng lão diệp huyền trước sau nói ra bốn năm loại đan dược và vật liệu hàn t h u tính cũng không biết là luyện dược sư ngu xuẩn nào đề nghị với các người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 hiện tại hỏa độc dược hỏa thú bị áp chế đã toàn diện tiến vào mỗi bộ phận thân thể của viên c h ấ n trường lão thậm chí d u n g hợp vào trong huyền nguyên và huyền mạch kể cả c ố tủy t h tim phổi không một không có loại tình huống này bất cứ đan dược trừ hỏa độc nào cũng đã không có biện pháp loại trừ hỏa độc diệp huyền nói mỗi câu làm sắc mặt đám người viên phi tái n h ậ t một phần đổi lại người khác nói đám người viên phi sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của diệp huyền nhưng lúc trước diệp huyền nói những đan dược và tài liệu đúng với số đan dược và tài liệu bọn họ cho viên trấn phục dụng sau khi bị thường một không ít thậm chí trình tự hoàn toàn giống nhau việc này làm đám người viên phi không thể không tin tưởng tại sao có thể như、vậy? tại sao có thể như vậy chẳng lẽ đây chính là vận mệnh viên g i a chúng ta hay sao viên phi gia chủ khổ sở thì thảo tự nói không sẽ không ngươi chỉ h ồ ngôn l o ạ n ngữ ngươi một người trẻ tuổi thì biết cái gì một trưởng lão viên g i a khó có thể tiếp nhận h ắ n g phẫn nộ nói ra đúng thế nhìn tuổi chưa ngươi chưa tới hai mươi ngươi biết cái gì chứ một tên trưởng lao khác xúc động và phẫn nộ vẻ mặt viên c h ấ n lúc này đắm chát được rồi mọi người không cần nói nữa thương thế trên người của ta ta biết rõ ràng chỉ sợ sợ ngày giờ không nhiều chết sống có số kỳ thật ta sớm đã k h á phá viên trấn nói ra lời này mang theo đ á n g chắc nhưng sâu trong mắt mang theo tiêu sái viên phi vội và nói g n viên trấn thái thượng trưởng lão ngươi không nên nói như vậy ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp viên ra chúng ta còn cần ngươi t ỏ a c h ấ n ra t ộ c đấy đúng thế thúc công ngươi chờ ta sẽ trở lại lam quan học viện ta tin tưởng các sư phụ trong học viện nhất định có biện pháp cứu ngươi viên an kích động nói ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy diệp huyền sờ sờ cái mũi hắn nói ta nói các vị tại sao lại sinh ly t ử biệt như thế ta chỉ nói qua hỏa độc trong người viên trấn trưởng lão không cách nào loại trừ nhưng cũng không có nói hắn sẽ chết t cái gì diệp huyền nói lời này làm ọ i người n g â y n gốc tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn sang diệp huyền trong mắt viên phi bắn ra h à o quang hắn lao nhanh tới trước mặt diệp huyền như mũi tên huyền diệp đại sư ngươi nói có ý gì chẳng lẽ nói thương thế viên trấn thái thượng trưởng lão còn có hy vọng diệp huyền cười nhạt một tiếng đương nhiên là có hy vọng viên gia chủ ta nhớ lúc ở phòng đấu giá ta nói thương thế thái thượng trưởng lão của các ngươi bao trên người ta sao việc này quá hí kịch tất cả mọi người há hấp ổm lục ly đại sư cũng im lặng lực lượng tiểu tử này thích thừa nước đục thả câu kính xin huyền diệp đại sư chỉ điểm viên p i thi lễ cung kính nói ra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 sắc mặt diệp huyền ngưng trọng nói ba biện pháp này là căn cứ vào thực lực của ta mà thiết kế tuy đều có tính khả thi nhưng độ khó khăn rất cao chưa hẳn nhất định có thể thành công diệp huyền không phải nói chuyện g i ậ t gân nếu như hiện tại hắn là vũ tô n lục g a i hắn cũng không cần nói như thế nhẹ nhõm có thể trị hết thương thế trên người viên phi hắn hiện tại chỉ là vũ tông ngũ g a i rất nhiều biện pháp kỳ thật cũng không thể sử dụng nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ ra ba loại tính xin huyền diệp đại sư nói ngay một chút viên p i nói ra mặc kệ có bao nhiêu khó khăn viên gia chúng ta nguyện ý nếm thử biện pháp đầu tiên là hấp thu thiên đ i ệ dị hỏa dị hỏa này phải đạt tới cấp bậc đ i ệ hỏa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 chương bảy trăm năm mươi hai ba loại biện pháp một diệp huyền cũng không nói nhảm quá nhiều nếu thời điểm vừa chúng h ỏ a độc thanh hỏa minh tâm đan thật có hiệu quả cho dù h ỏ a độc tiến vào hậu kỳ cũng có thể tiêu trừ nhưng sai là các ngươi sai các ngươi lại cho viên c h ấ n trưởng lao phục d ụ nhiều g n dược vật sai lầm diệp huyền thở dài nếu như ta không nhìn lầm các ngươi vốn cho viên trấn trưởng lao phục vụ đan dược ngũ phẩm thanh hỏa đàn trừ hòa độc nhưng hiệu quả không tốt hơn nữa hòa độc còn làn tràn các ngươi lại dùng lực lượng hàn thuộc tính áp chế hòa độc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 Nhìn chưa, chưa t u viên g ư ơ i phi vội và nói g viên trấn thái thượng trưởng lão ngươi không nên nói như vậy ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp viên ra chúng ta còn cần ngươi tọa trấn ra tập đấy đúng thế thúc công ngươi chờ ta sẽ trở lại lan quang học viện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 rất nhiều biện pháp kỳ thật cũng không thể sử dụng nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ ra ba loại kính xin huyền diệp đại sư nói n g h e một chút viên phi nói ra mặc kệ có bao nhiêu khó khăn viên ra chúng ta nguyện ý nếm thử biện pháp đầu tiên là hấp thu thiên điệu dị hỏa dị hỏa này phải đạt tới cấp bậc đ ị a hỏa d ư ỡ n hỏa thú là y ê u thú hỏa thuộc tính hỏa độc cũng là âm kim thuộc tính hiện tại xâm nhập vào trong mỗi tế bào thân thể viên chấn trưởng lão r ử a vào loại trừ là không được có thể áp chế độc tính phải là đ i ệ hỏa cấp bậc trí dương chi vật mới có thể một khi viên chấn trưởng lão luyện hóa đ i ệ hỏa hỏa độc của d ư ỡ n hỏa thú cũng bị h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 Đến lúc đó lúc hỏa một, có có một, một, một ít công pháp hỏa hệ người tiên tu luyện tới cuối cùng tu luyện giả thậm chí có thể biến thành thân thể hòa diễm cho dù là hỏa độc của dược hỏa thú cũng không là cái gì thần nghĩa ra liệt hỏa phần thiên quyết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 hát v i ê m thảo vô tâm hoa hỏa long quả viên tiên lập tức ghi nhớ vài loại tài liệu đến cuối cùng hắn ngạc như nói huyền d i ệ p đại sư hỏa long quả không phải là hoa quả sao đúng vậy thật là hoa quả ta hiện tại hơi khát nước cho nên muốn ăn hỏa long quả mọi người d i ệ p huyền muốn cũng không phải là tài liệu gì đặc biệt dùng thế lực của viên ra nhanh chóng chuẩn bị vài loại tài liệu này và đưa tới một đám người nhanh chóng đi vào phòng luyện dược của nhàn vân cát lục ly đại sư trên người của ngươi có lẽ có một loại địa hỏa diệm huyền nhìn về phía lục ly lục ly cũng không giàu giếm nói đúng vậy trên người của ta có một loại địa h ỏ a tên là tân viêm c h i hỏa chuyện hắn có địa h ỏ a các nhân vật cao tầng của đế quốc cơ bản cũng biết không có gì dấu diếm lát nữa luyện hóa hỏa độc trên người viên c h ấ n trưởng lao còn cần lục ly đại sư ngươi dùng tân viêm c h i hỏa hỗ trợ trên người diệp huyền có thiên hỏa nhưng thiên hỏa quá trọng yếu nên không thể bại lộ dùng tân viêm c h i hỏa của ta trị liệu viên c h ấ n có thể sao lục ly hơi nghi ngờ nói một câu hắn là luyện k h í sư cũng không phải là luyện dược sư chỉ cần ngươi có thể xuất tân viêm tri hỏa là được ta sẽ tự thao tác đôi mắt lục ly đại sư đảo một vòng cười hắc, hắc nếu diệp thiếu ngươi mở miệm thì không có v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 viên trấn trưởng lão ngươi chuẩn bị cho tốt chưa d i ệ p huyền hỏi viên trấn ngưng trọn gật g gật đầu Tốt. viên thiên trưởng lão ngươi mở luyện dược đại trận lục ly đại sư ngươi phóng xuất tân viêm c h i hỏa d i ệ p huyền phân phó từng người hai người cùng đáp ứng trong khoảnh khắc trong tay lục ly đại sư xuất hiện hỏa diễm và tiến vào trong luyện dược đại trận nhiệt độ trong phòng luyện dược tăng lên vài chục độ khi tức hỏa diễm đang sợ đây chính là địa hỏa sao chư diệm huyền tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lục ly đại sư bắt đầu trước mắt bao người hoảng sợ nhìn lục ly đại sư bắt đầu s i u s i u s i u hai tay diệp huyền không ngừng kết các thủ quyết huyền bí huyền thức nhanh chóng tiến vào trong tân viêm c h i hỏa lục ly thấy thế lập tức hoảng sợ nhắc nhở tiểu tử tân viêm c h i hỏa của ta không giống huyền hỏa bình thường huyền thức của ngươi tiến vào như vậy sẽ bị địa hỏa của ta tổn thương nhưng hắn còn chưa nói xong tân viêm c h i hỏa bị hắn phóng xuất bị diệp huyền khống chế đã từ một con mánh hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoắn như con mèo nhỏ nó an bình và thường hỏa cái gì trong mắt lục ly mở to và ngạc nhiên xiu xiu xiu sắc mặt diệp huyền ngưng trọng hắn không nói được câu lúc này hoàn toàn đắm chìm vào trong luyện dược đại trận từng tia tân viêm chi hỏa dưới sự khống chế của hắn như dịu dàng ngoan ngoan biến thành h ỏ a x à nó không ngừng bao quanh thân thể viên c h ấ n h ỏ a x à vặn vẹo h u y v n chuyển khi thì bao phủ toàn thân viên c h ấ n khi thì lăng không h ư ớ n g ra huyên hóa thành đồ án hỏa diễm sáng l ạ viên c h ấ n bị hỏa diễm bao phủ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ làn da của hắn nhanh chóng nóng lên như sắt thép n u n g đỏ thần kỳ là áo giáp trên người hắn lại không bị nhiệt độ cao hòa tan thân thể viên trấn bị hòa diễm bao phủ toàn diện từng tia hòa diễm chi lực tiến vào trong thần cảnh tượng thần kỳ như vậy càng làm cho mọi người trợn mắt há h ố c mồm bọn họ không nghĩ tới thân thể con ngươi cũng có thể xem như đan dược và bị luyện hóa trên hòa diễm Viên Viên với Viên vũ vương Thiên, thực lực luyện dược của huyền Diệp Đại Diệp Phi Thiên, giả dai Diệp nhiêu. nhiều, phải Diệp Đại luyện huyền như thế nào? Không dám dày diệp Huyền, viên phi cẩn thận chuyển hắn cường nhưng không nhìn ra thực lực luyện dược của diệp Huyền mạnh bao nhiêu. Mạnh, rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều, nếu như không huyền không thực thế tuy thất thực rất ta rất ta lực lực dược của dược của cấp bậc của là quấy dày dám Sư Sư đủ, ra bao âm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 t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm đan các khai trương một trong phòng luyện dược hoàn toàn yên tĩnh chỉ có âm thanh thiêu đốt của tân viêm c h i hỏa không ngừng văng lên ánh mắt lục ly đại sư và viên thiên ngây ngốc vẻ mặt rung động diệp huyền luyện chế đã làm bọn họ kinh ngạc l â y người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tưởng tượng qua khống hỏa còn có thể n ị c h tiên như vậy chỉ liệu cũng có thể tiến hành như thế loại tình huống này chỉ cần diệp huyền hơi không cẩn thận viên chấn sẽ bị tân viêm c h i hỏa cường đại đốt thành cho t à n việc này không khác gì khiêu vũ trên đầu đao lưỡi kiếm không được phép có chút sai lầm và qua loa một phút đồng hồ nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ trên c h á n diệp huyền dần dần chạy mồ hôi hắn không nháy mắt cái nào t h ầ n s ắ c của hắn vô cùng ngưng trọng và tinh thần tập trung cao độ không dám có chút phân tâm trong hào khí ngưng trọng này thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp chỉ hai h ạt nhờ giờ ngắn ngủi nhưng đám người viên phi lại có cảm giác như cả đời trôi qua a đột một viên chấn trong luyện dược đại trận gào t h é t một tiếng đầy thống khổ v a y một tiếng trong người hắn sinh ra lực lượng cực kỳ đáng sợ vây n h vô số vật phẩm chung quanh bị một kích này đánh thành phân vụ phốc phốc viên an và viên t i ê n không chịu nổi thân thể bay ngược về phía sau và phun màu tươi diệm huyền chỉ lui lại vái bước m ạ thôi chỉ có viên phi và lục ly đại sư thân thể lù lù bất đồng liên tục nhìn vào đại trận ha ha ha thương thế của ta khỏi rồi trên không luyện dựng đại trận viên trấn lăng không đứng đó thần sắc kích động hắn không ngừng thét dài một tiếng viên trấn vào lúc này làm gì có bộ dạng giá nua suy bại như trước trên mặt hồng nhuận phất phớt đôi mắt sáng ngời rặng rỡ mái tóc xám trắng tung bay toàn thân tỏa ra khí tức c ư ờ n g đại vẻ mặt đám người viên phi vui mừng và sợ hãi b è o thân thể khé động viên trấn lập tức hạ xuống mặt đất hắn đi ơi trước mặt diệm huyền lúc này thần sắc cung kính và túi người thi lễ hắn nói huyền diệm đại sư đ d i ệ p h u y ê n bình thản cười cười chúc mừng viên trấn trưởng lão thu hoạch tân sinh viên trấn vô cùng cảm khái cảm kích nói tất cả đều là huyền d i ệ p đại sư ngươi ban tặng hai canh giờ trước ta cho rằng bệnh của ta không dài không nghĩ tới hai canh giờ sau ta có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này cảm giác mừng rỡ sau khi thu được tân sinh làm cho nội tâm viên trấn sinh ra gợn sóng cảm giác cuộc sống kỳ diệu từ nay về sau huyền d i ệ p đại sư ngươi chính là ân nhân của viên trấn ta về sau chuyện của đại sư là chuyện của ta về sau mặc kệ đại sư có nhu cầu gì có thể tìm ta chỉ cần viên trấn có thể làm được nếu có nửa điểm từ chối sẽ bị thiên lôi đánh chết viên trấn cũng là người thật tình nội tâm của hắn vô cùng chân thành viên trấn đại sư k h á c h khí diệp huyệt cười ta thật có chuyện phiền thoái cần ngươi giúp thần sắc viên trấn chấn, chấn động k í n h xin đại sư nói đế đô la ra bây giờ là sản nghiệp dưới trướng của ta về sau nếu ta không có ở đế đô k í n h xin viên trấn trưởng lao hỗ trợ chiếu khán một chút chỉ là chút chuyện này viên trấn xứng sở sau đó lại nói tốt ở chỗ này ta cam đoan về sau chỉ cần viên trấn ta còn sống một ngày sẽ không ai có thể động vào la ra viên phi lúc này vô cùng vui mừng ngữ khí chân thành nói huyền diệp đại sư ngươi chẳng những là ân nhân của viên trấn trưởng lão cũng là ân nhân la ra ta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 ta luyện hóa hỏa độc dược hỏa thú vào trong huyền nguyên của viên c h ấ n trường lao trở thành một phần lực lượng của hắn cái gì luyện hóa vào trong huyền nguyên của viên c h ấ n trường lao trở thành một phần lực lượng của hắn tất cả mọi người há hơ ố mồm h ỏ a độc dược hỏa thú còn có dùng dùng như thế viên c h ấ n trường lao chính ngươi cũng cảm nhận được à, đến phơi b ả y một ít cho viên phi gia chủ xem đi d i ệ p huyên cười nói đúng thế viên phi thiếp ta một t r ư ở n g viên c h ấ n cười nhạt một tiếng đột nhiên đánh ra một trường vay một tiếng song trưởng va chạm trong hư không và phát ra tiếng nổ mạnh lớn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 viên phi vội vàng mời đám diệp huyền tới s ả n h yến hội những trưởng lao đang chờ ở bên ngoài vốn trong lòng như có lửa đốt sau khi nhìn thấy viên trấn hoàn hảo đi ra liền há hốc mồm đến đến viên mộ tự mình kính huyền diệp đại sư một ly mọi người phân biệt ngồi xuống viên phi lại rót rượu mời diệp huyền gia chủ muốn mời rượu cũng phải ta kính trước viên trấn lập tức không cho viên trấn trưởng lão ta là gia chủ chẳng lẽ không thể cho ta sao viên phi lập tức nói ra viên trấn không đồng ý nói luận bối phận ta là nhị thuốc của ngươi, ngươi cũng không thể nhường ta húng chi hôm nay nhờ có diệp đại sư ta mới thu được tân sinh chén rượu này nên do ta kính trước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 mọi người lúc này nói tới tần gia và la gia mà viên thiên kính nể tạo nghệ luyện d ự học của diệp huyền tới sát đất diệp huyền lơ đã nói g n ngày mai mình khai trương huyền đắn c á t viên phi cũng sinh ra hứng thú nồng đậm hắn v ô ngự cam đoan đến lúc đó nhất định sẽ kéo một nhóm người cổ động diệp huyền tụ tập tại vọng m g ư ờ i lâu song phương đều tận hứng mà về cũng thập phần vui sướng huyền diệp đại sư vì c ả m tạng lúc nào có danh kính xin huyền diệp đại sư đích thân tới viên gia chúng ta viên gia tất có hậu lệ thâm t ạ trước khi rời đi viên phi giữ chặt diệp huyền nói ra viên gia với tư cách hào phú khí độ là nhất định phải có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 c tiệm t bán thuốc của tần gia khai trương tuyệt đối có một ít đại đạo tác dùng nhân mạch và địa vị của tần gia khẳng định vô cùng nóng bỏng nếu như huyền đan cấp tiếp tục khai trương sẽ biến thành trò cười ngay sau đó nói thật cho dù bị diệp huyền giáo dục lâu như vậy nội tâm lam mẫn gia chủ cũng không còn cường ngày nổi Thật t sự là ê nếu tuổi t hào phú h ép gia không ngẩn đ ầ l ê như nổi. Dù sao t ế đế gia cộng lại cả có đô lớn nhỏ cộng lại có hơn nhà n h trăm n g hai à o phú vĩnh chỉ có nhà. viễn bốn Trưng có t r n phong tương h đ ố nhà ế u n ư hai h n cùng khai trương không hề nghi ngờ tuyệt đại đa số mọi người sẽ chạy đến tiệm bán thuốc của tần gia đến lúc đó huyền đan các lánh lanh thanh thanh mặt mũi la da bị ném đi rất lớn đối với huyền đan các tiến quân thịt giường đan d ư ợ cũng c đà kích cực lớn d i ệ p huyền lúc này cười cười lạnh lùng ngày khác tại sao phải ngày khác nếu như tần gia chính mình muốn tìm chết chúng ta cũng nên tiến bọn chúng một đoạn đường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 thần gia n g ư ơ i nói tần gia nào ngu ngốc à tại đế đô chúng ta trừ tần gia trong bốn đại hào phú gia còn có ai dám xương tần gia thần gia không phải có lầu cắt tại trung tâm phường thị sao vì sao lại chọn khu phố đông vắng vẻ kia chứ hh ắ c ắ c n g ư ơ i còn không có biết ta tần gia đang cố ý buồn nôn la ra đó nghe nói tiệm bán thuốc la ra hôm nay cũng sắp khai trường vốn vốn ta còn chuẩn bị đi xem hiện tại ai mà đi la ra chứ đúng vậy à tần gia có thể trở thành một trong bốn đ a n đạo cự đầu của đế quốc gian dược của bọn họ cực kỳ dễ bán trên thị trường hơn nữa hôm nay khai trường cũng làm ra một ít ưu đãi hạ giá ta cần phải trắng trận mua sắm một phen trong trận mua sắm ngươi có tiền sao vậy ngươi không có biết ta ta đêm qua nhận được tin tức vào lúc nửa đêm ta đã mang tất cả những bảo bối vô dụng của mình bán đi chính là vì chờ mua sắm đan dược vào hôm nay đấy đây chính là đại hạ giá khi khai trương a hơn nữa nghe nói đấu giá hội ngày hôm qua la ra hung hăng buồn nôn tần ra tần ra vì trả thù la ra nên sẽ ưu giải cực lớn hôm nay không điên cuồng mua sắm thì có chờ khi nào dựa vào ngươi cũng quá g à o hoạt không được ta cũng phải bán đi một ít bảo bối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 chương bảy trăm năm mươi tám người chết một chỉ nghe ngoại sự trưởng lão của tần gia lớn tiếng nói ai nha la gia chủ hôm nay là tần gia dược các khai chương a ta làm chủ nhân chúng ta hẳn phải mời các hạ uống rượu hiện tại thật sự là đáng tiếc tần gia đang tiếp đãi khách quý đều là nhân vật danh dự uy tín tại đế đô dùng thân phận của ngươi khúc khúc thật sự có lỗi cũng không có việc gì nếu như la g i a chủ hôm nay tới mua sắm đan dược cụ tần g i a chúng ta có thể đi xếp hàng ngươi yên tâm tuy la g i a chỉ là tiểu gia tộc không danh tiếng nhưng tần g i a chúng ta tuyệt đối đối xử như nhau cam đoan la g i a các ngươi có thể mua được đan dược ngưỡng mộ trong lòng tên ngoại sự trưởng lão tần g i a miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt hắn nói la mẫn thành tới cửa hàng tần g i a là khách tới uống chén rượu khai trường dẫn tới những khách quý của tần da cười lạnh không thôi sắc mặt la mẫn t r ô n xuống hắn làm sao không biết tên trưởng lão tần da này cố ý nói như vậy buồn nôn chính mình tần tuyên trưởng lão thật có、lỗi. ta chẳng muốn uống rượu n h ạ t của tần gia các ngươi các ngươi mời khách nhân nào thì ta cũng l ờ i biết tới đường đi phía nam là địa bàn của huyền đan c á t chúng ta tính xin tần t u y ê n trưởng lão cầm đồ của tần gia mang đi không nên ảnh hưởng huyền đan các khai trương la mở ỡ nào in những lời này không kiêu ngạo không x ỉ ề m định âm thanh cũng rất cao làm cho võ giả nơi này cũng biết phía nam chính là huyền đan c á t cũng muốn khai trương mà huyền đan c á t có quan hệ không hòa thuận với tần gia ôi la gia chủ các ngươi hôm nay cũng muốn khai trương cửa hàng sao tần t u y ê n trưởng lão kinh ngạc hô lên không đúng ta nhớ vài ngày trước la ra các ngươi đã bị mộ dung ra trục xuất rồi mất đi chỗ dựa ta còn tưởng rằng la da các ngươi muốn rút khỏi đế đ ô đấy hiện tại tại sao lại có tiệm bán thuốc quyên nói cho ngươi biết chủ tử mộ dung gia của la da các ngươi trước kia hôm nay đang ở khu khách quý nếu như ngươi muốn bái kiến chủ tử ta ngược lại có thể dẫn các ngươi đi gặp t ầ n tuyên nói lời châm chọc không có một câu em hay sắc mặt lam vẫn châm xuống nói tần tuyên trưởng lão đầu góc ngươi không được tốt làm à mộ dung gia là mộ dung gia la da là la da đ ừ n g đem chúng ta là hai nhà còn nữa chuyện la da cũng không cần tần gia đến quan tâm ta nhìn ngươi hiện tại nên quản tốt chuyện tần gia của mình đi nói đến đây lam vẫn chào phúng cười, cười. ta nhớ đ ầ u g i á hội hôm qua tần g i a các ngươi bị đuồng nghịch hai lần tổn thất không dưới ba mươi vạn huyền thạch hạ phẩm a hiện tại rõ ràng còn có tài chính khai trương cửa hàng đan dược của các ngươi có ăn bớt xén vật liệu hay không tuy là mẫn lòng tin không đủ nhưng dù gì cũng là tộc trưởng một gia tộc nếu thật muốn làm cũng không hàm hồ gì cả ừ nghe nói như thế ánh mắt tần tuyên châm xuống la gia chủ ngươi bây giờ hung hăng càng q u á i ta xem một lúc nữa ngươi hung hăng càng q u á i như thế nào lúc này một thanh niên chậm rãi đi tới và vênh vá hung hăng chung quanh hắn có vài tên hộ vệ tần gia tú tụn hình như phô trương rất lớn thanh niên này không phải tần vũ còn có thể là ai.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 tần vũ có thể không biết thế gian nào trong đế đô nhưng hắn tuyệt đối nhận ra la da thậm chí trước đó không lâu song phương từng xung đột trong tần da dựa c các một lần hơn nữa tần da hắn mở cửa hàng tại phố đông không phải vì chèn ép la da hay sao nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác giả vờ làm như mình không biết giả cho ai xem đây nhìn thấy cảnh này d i ệ p huyền muốn nôn có một ít người buồn nôn đúng là vô địch d i ệ p huyền không nhịn được hắn đi lên và lãnh đạm nói la gia chủ xảy ra chuyện gì la mẫn vội và nói diệp hiếu hôm nay là ngày huyền đan các chúng ta khai trường nhưng mà tần da đặt lăng hoa và các đồ vật khác tại nơi này sắp chiếm hết cửa da vào của chúng ta Ta bảo b ọ người c h ú n lấy đi n h n bọn họ không chịu. Cái gì? Còn có loại chuyện này.、Diệp、huyền lúc này mày, giọng nói không lớn không nhỏ, hết lần này tới lần n g gì? g họ chịu. hết khác Cái có lúc cao loại Diệp tới lại làm mày, ư ta nghe đ ư ợ chết t t ra làm cái quỷ gì h Không có ố t chất như vòng ậ y tùy người chết cũng không thể tùy tiện chết thể đặt v hoa ở ngay người người t r mẹ của ngươi nó rõ ràng là lắng hoa tất cả mọi người trận mắt há hớp ổn đặc biệt là những võ giả và quý tộc tới từ bên ngoài đế đô không biết ẩn đoán giữa la g i a và tần gia càng trố mắt nhìn có người dám nói như thế trước mặt hảo phú tần gia không phải muốn chết hay sao vũ tần vũ vinh báo tự đắc chuẩn bị tiêu sái rời đi liền biến thành âm chầm hắn vẫn n ộ quát huyền diệp ngươi nói cái gì đó hôm nay là ngày tiệm bán thuốc tần gia khai trương diệp huyền lại nói tần gia hắn có người chết tặng vòng hoa loại chuyện này có thể chịu được sao